Ngươi yên tâm cũng không cần phẫu thuật, ngươi phía trước tay tố vẫn là không tồi. Ta đến lúc đó khai một ít phương thuốc ngươi trước điều trị một chút, chờ đến, thân, thể khôi phục tương đối tốt lại đến nhìn xem ngươi, tình, húng. mười 217 trị liệu. Ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ta, tình, húng không nghiêm trọng. Trình dục khó có thể tin nhìn bác sĩ, nàng rất muốn xác nhận bác sĩ có phải hay không ở nói giỡn, đầu hắn chơi. Cho hy vọng lúc sau lại đến một kích đau kịch liệt đả kích là để cho người tuyệt vọng, đồng dạng tuyệt chỗ phùng sinh cũng là để cho người kinh hỉ ngoài ý muốn. Ninh Hinh nhưng thật ra biết trình dục tâm tình, hắn không phải không tin bác sĩ, mà là không tin chính mình có thể có như thế tốt mệnh. đương nhiên Tây y cố nhiên lợi hại, nhưng là các ngươi những người trẻ tuổi này cũng không thể xem thường trung y chúng ta Trung Hoa y thuật bác đại tinh thầm, không cần những cái đó Tây y kém nơi đó đi. Cũng mất công ngươi này chân không có cách gì bằng không ngươi liền thật sự chỉ có thể cả đời nằm bác sĩ là thật sự có nắm chắc rốt cuộc là danh y yể hắn sẽ không một mặt cảm thấy tây y yể không tốt nhưng đối với chính mình suốt đời sự nghiệp trung y yể cũng tuyệt đối không cho phép người coi khinh. vốn dĩ hắn là không có hoàn toàn nắm chắc chữa khỏi trình dục trình dục đùi phải thương tương đối trọng chân trái nhưng thật ra khả năng khôi phục nhưng là đùi phải muốn khôi phục chỉ sợ là rất khó nhưng có ninh hình ở tình hướng dưới hơn nữa hắn y thuật tất nhiên không thành vấn đề. Nhìn trước mắt cao hưng cha con hai, bác sĩ thực minh bạch bọn họ cảm thụ. Như thế nhiều năm qua, nhiều y ư ở y bệnh cùng người bệnh người nhà hắn đều kiến thức quá đối phương hưng phấn vui sướng cùng với cuồng loạn. Bác sĩ y hề giả tâm, nghĩ đến nếu là càng nhiều người có thể được đến trợ giúp nói đâu, nghĩ đến chính mình cái kia thực nghiệm. Bác sĩ nhìn ninh hình, lúc này trong mắt có một cổ chính mình cũng không biết, nhiệt e giờ, độ. Hắn hỉ, ai y, ninh hình đứa nhỏ này có thể đem hết toàn lực bảo hộ nàng nhưng không ngại ngại ninh hinh trợ giúp càng nhiều người a hơn nữa ninh hinh cũng ở dùng chính mình năng lực tới trợ giúp người không phải sao nàng những cái đó giao dưa củ quả thần kỳ hiệu quả tuy rằng không phải dựng xào thấy bóng nhưng trường kỳ ăn xong tới vẫn là rất hữu dụng chỗ ninh hinh không có bán giá cao nhiều nhất chính là bởi vì mấy thứ này chất lượng so bình thường hảo rất nhiều nâng lên một ít khá giả nhà ngẫu nhiên xa xỉ hoàn toàn là cũng đủ hiển nhiên ninh hinh không có đánh đầu cơ kiếm lợi trong lòng ngược lại là vẫn luôn yên lặng làm chuyện tốt Như là cái kia đào hoa thôn người, nếu không phải ninh hình kiên trì, cùng với nàng trong tay đồ vật nói, cái kia đào hoa thôn người chỉ sợ cuối cùng kết quả đều là tuyệt tự. Miễn bản hiện giờ, thân, thể không chỉ có khỏe mạnh, còn đều có thể đủ có được một phần công tác, cư trú gia viên hoàn cảnh cũng đang không ngừng cải thiện. Nhà ngươi, tình, huống ninh nha đầu cũng cùng ta nói rồi, ta nhưng thật ra có thể giúp ngươi, nhưng là những cái đó dược vật đều phải ngao chế, ngươi. Bác sĩ thiện tâm, nhưng không phải ngu xuẩn. Nghe ninh hình nói, nhìn trước mặt hai cha con tình trạng, liền biết cái kia mẹ kế với Mai Hồng rốt cuộc là cái cái gì nhân vật. Hắn cứu người không có vấn đề, nhưng tuyệt đối không nghĩ chọc đến một, thân, tao e to, huống chi chuyện này vẫn là muốn xem chính bọn họ lập trường. Chữa bệnh là hắn nên làm sự, tình, nhưng xử lý ra sự chính là chỉnh dục chính mình sự, tình. Hắn cũng sẽ không đem chuyện này cũng ôm ở chính mình, thân, thượng, cho nên bác sĩ lời nói không có nói toàn, nhưng ý tứ thực minh bạch. Ngài yên tâm. Ngài khai hảo phương thuốc tử liền thành, còn lại sự, tình, ta chính mình xử lý, phiền toán ngài. Trình Dục cũng không phải cái ngốc, thậm chí hắn thông thấu thực, biết chuyện này vốn chính là gia sự, chính mình đương nhiên không có khả năng đem việc này ký thắc ở người khác, thân, thượng. Mà nữ nhi, còn quá nhỏ, hắn làm phụ thân. Phía trước là bởi vì không sống được bao lâu, không thể không làm nữ nhi ép dạ cầu toàn, hiện giờ biết chính mình được cứu rồi, vậy tuyệt đối không thể lại làm nữ nhi chịu ủy khuất. Tiêu thành. Việc này phương thuốc, các ngươi chính mình chiếu cố hảo tự mình đi. Bác sĩ gật gật đầu, nói xong lời này liền lôi kéo Ninh Hinh rời đi, hai cha con này chuyện sau đó, tình, hắn sẽ không chú ý nhiều nhất chính là chờ đến đổi dược thời điểm, hắn lại qua đây là được. Nha đầu, có nghĩ cùng ta học y yể? Lôi kéo Ninh Hinh rời khỏi sau, bác sĩ cùng Ninh Hinh hai người ngồi ở về nhà xe thượng, bác sĩ bỗng nhiên hỏi chuyện làm Ninh Hinh kinh ngạc. Học y hề? Ta... Ninh Hinh chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ làm ý ghề thuật, nàng cũng căn bản đối cái này không có hứng thú. Lần nào ạm nhưng thật ra không có lưu lại không gian tuyển, không gian tuyển quá có hiệu quả. Nếu là quá nhanh thấy hiệu quả nói, chỉ sợ sẽ chọc người điểm khả nghi. Mà bác sĩ nói, ban đầu chỉ là điều trị, thân, thể, có một cái còn tính không tồi, thân, thể, lúc sau trị liệu nếu thuận lợi cũng liền không kỳ quái. Đúng vậy, người nhà đầu này thiện tâm, hiển nhiên là muốn trợ giúp càng nhiều người. Ngươi hiện giờ cũng là ở chợ giúp người, nhưng rốt cuộc chỉ là tuần tự tiệm tiến, hơn nữa giúp được người cũng không có như vợ hiền. Bác sĩ dừng một chút, nhìn ninh hình cái hiểu cái không thần, tình, tiếp tục nói. Hơn nữa ngươi có hay không nghĩ tới, lần nạ gửi có thể thông qua tay của ta tới làm chuyện này, tình, lần sau đâu. Hoặc là ngươi có thể cùng ta bảo đảm về sau không bao giờ sẽ ra tay cứu người bằng nhân. Cho nên một tay hảo y kỹ thuật hoàn toàn có thể che giấu ngươi, thân, thượng đặc thù địa phương ta già rồi liền tính là thật sự bảo vệ ngươi lại có thể hộ được bao lâu đâu ngươi hảo hảo ngẫm lại đi bác sĩ vô vô ninh hinh đầu hắn là thật sự đem ninh hinh coi như chính mình cháu gái tới đau vì, tự nhiên liền sẽ thấy ninh hinh tưởng chu toàn một ít hiện giờ ninh hinh thân biên người đều là thiệt tình đối ninh hinh tốt ninh hinh làm những cái đó sự tình cho dù lộ ra một ít dấu vết cũng không có quan hệ thậm chí bọn họ còn sẽ giúp đỡ mặt bình này đó dấu vết nhưng nếu ninh hinh vẫn luôn là loại tâm tính nạ học hải sớm hay muộn sẽ có bị người có tâm chú ý tới mùa hải chính là ra ra học y không phải mùa hồi hai ngày sự tình a ninh hinh nghe xong cũng tâm động vài phần nàng thích nông lâm nghiệp chuyên nghiệp nhưng có không gian lại không có cái gì đặc biệt đại trí hướng nàng hiện giờ đã có thể làm được chính mình sở hữu muốn làm sự tình có được một cái nông trường đem những cái đó thực vật hảo hảo tài bồi làm một cái thành công nông phụ thay đổi trong nhà điều kiện Làm chính mình không hề bởi vì tiền ngoạn ý nhi này bôn ba. Nói thật ra Ninh Hinh tham gia diễn kịch, kỳ thật chưa chắc không phải hiện giờ thành công tới quá dễ dàng, cũng quá sớm. Nàng nhân sinh cũng có chút mê mang rớt, về sau đâu? Tiếp tục, ngày E giờ, phục một, ngày E giờ, gieo trồng đi xuống, hiện giờ nông trường cơ hồ không cần nàng như thế nào động thủ, chỉ cần ngẫu nhiên đi trông giữ một chút liền thành. Nàng hiện giờ mới không đến 30 tuổi, về sau rất nhiều năm như cũ như thế quá sao? đi vào ngạn niệm hoài vòng là tất nhiên nhưng cũng không thể hoàn toàn không có chính mình sinh hoạt đi học y gì là cái không tồi lựa chọn nhưng nàng còn tới cặp sao trợ giúp càng nhiều người lời nặng tới liền cảm thấy không tồi nàng không phải thánh mẫu chỉ là tưởng nhiều làm một ít khả năng cho phép sự tình ai làm nàng được đến không gian đâu học y gì không để bụng sớm một gì bất quá ngươi hiện giờ muốn từ nhất cơ sở bắt đầu học khởi nhưng thật ra cũng lãng phí thời gian ngươi không phải có một tay hảo thủ nghệ sao ta phía trước ăn không ý ư ơ ý làm được dược thiện đều cũng không tệ lắm đâu ngươi có thể từ dược thiện phương diện vào tay ăn ẩm thực thay đổi người thân thể khỏe mạnh cũng là không tồi bác sĩ cũng biết hiện tại làm ninh hinh bắt đầu học tập trước kia cơ hồ không có tiếp xúc quá y y thuật là một kiện thực chuyện khó khăn tình nhưng thật ra có thể tìm lối tắt hắn chiêu thức ấy y thuật cũng có thể chậm rãi trong lúc này chuyển cho ninh hinh hắn hiện giờ tuổi chẳng nhưng cũng có thể sống thêm cái mười hai mươi năm mười hai mươi năm thời gian Cũng đủ làm ninh hình sống yên ổn xuống dưới. Với lúc, hiện giờ nếu là có người thỉnh hắn ra ngựa, hắn liền mang theo ninh hình. Gần nhất là làm ninh hình mở rộng nhân mạch, thứ hai còn lại là trước tiên thế ninh hình tuyên dương nàng dược thiện vì về sau làm chuẩn bị. tam tới sao? ninh hình hiện giờ chính là hắn cháu gái, hắn tự nhiên là đau, ai y, ninh hình so ngạn nghiệm hoài nhiều. Ngạn nghiệm hoài ra thế bối cảnh ở nơi đó, nếu là ninh hình liền thủ như thế một cái nông trường, nhân ra chỉ biết cảm thở ỉnh hình là dựa vào ngạn ra là ăn cơm mềm vô dụng nữ nhân nhưng nếu là ninh hinh là cái lợi hại bác sĩ lại có chính mình nhân mạch nàng cho dù học không được thượng tầng nhân sĩ giao tế lui tới cũng sẽ không bị người cho rằng là ngạn nghiệm hoài phụ thuộc nữ nhân có một cái có thể dựa vào nam nhân lúc sau không nhất định phải làm thố ti hoa thố ti hoa trong khoảng thời gian ngắn có lẽ làm người thương tiếc chính là dần già liền sẽ làm người cảm thấy mỏi mệt nhưng làm ninh hinh hoàn hoàn toàn toàn thay đổi chính mình đi đón ý nói hùa ngạn nghiệm hoài đón ý nói hùa ngạn nghiệm hoài hoàn cảnh kia lại không giống như là ninh hinh, không thể không nói bác sĩ cái này chủ ý là thật sự đứng ở ninh hinh góc độ số thì Dược thiện cái này ta có thể thử một lần nước canh ca bên trong ta đều sẽ bị nấu ăn thời điểm cũng thường xuyên căn cứ bên trong chi thức đâu ninh hinh nhân sinh nhất i y trừ bỏ hoa mục ở ngoài chính là nấu cơm mà nấu cơm đâu ninh hinh luôn là có thể làm ra các loại đa dạng tới ring n i n i tuổi lớn lúc sau thường xuyên ăn không ngon ăn uống không tốt uống dược cái gì nàng uống xong lúc sau ăn uống liền càng kém Ninh hinh vì chiếu cố nàng đã từng liền chính mình nghiên cứu những cái đó dự thiện nàng ở phương diện này thật là có thiên phú mỗi khi đều có thể làm linh mà ni mà ni ăn xong không ít đồ vật chính là cuối cùng mà gười ninh mà ni mà ni ăn uống đều không có kém quá người thích quan trọng nhất nước canh ca chỉ là cơ bản còn có rất nhiều dược lý Ta cấp phiên mấy quyển ra tới, về sau ta nếu đến khám bệnh tại nhà ngươi liền đi theo. Đến lúc đó ngươi chậm rãi hiển lộ chính mình bản lĩnh, làm những người đó kiến thức kiến thức chúng ta chung ý để lợi hại. Bác sĩ đối Ninh Hinh thái độ rất là cao hứng, hắn cũng biết trực tiếp làm Ninh Hinh đi học ý con đường này vẫn là khó, không có hứng thú như thế nào đều không có dùng. Nhưng hiện giờ dự thiện, liên quan đến chính là trung nghệ, Ninh Hinh tự nhiên là thích. Mặt sau một câu còn lại là nói giỡn, Ninh Hinh cũng cười tủm tỉm gật đầu nói là Chờ Ninh Hinh cùng Ngạn Nghiệm Hoài nói lên này đó thời điểm, Ngạn Nghiệm Hoài trên mặt nói nàng cao hứng liền thành. Sau lưng mặt đều đen, Ninh Hinh đây là bị bác sĩ lừa dối, hắn một tay y thuật vốn là không có chuyên nhân, hiện giờ Ninh Hinh xuất hiện nhưng không phải có chuyên nhân. Mà bên ngoài tốt nhất tựa vì Ninh Hinh Hảo, cũng xác thật đều là vì Ninh Hinh Hảo. Nhưng Ngạn Nghiệm Hoài cảm thấy chính mình phúc lợi đại đại giảm bớt, về sau Ninh Hinh chỉ định đến hoa càng nhiều tinh lực đi học mấy thứ này lại mở ra nông thôn có thể bồi chính mình thời gian chính là đại đại giảm bớt đâu hắn hoàn toàn không ngại ninh hinh liền chiếu cố nông thôn mỗi ngày e giờ, chờ nàng về nhà tốt đẹp ngày e giờ, tử bất quá ninh hinh chính mình cảm thấy hứng thú ngạn niệm hoài cho dù trong lòng không cao hứng cũng sẽ không nói cái gì chương hai trăm mười tám học y rỉa dự thiện đến nơi đóng phim sự tình ninh hinh tỏ vẻ đến nơi đến trốn nói nữa nàng cũng chính là đi thử thử một lần nhiều tiếp xúc tiếp xúc đám người thôi Hiện giờ đối những cái đó xinh đẹp nam tình, nàng ít nhất có thể làm được nhìn thẳng vào chính là cái không tồi tiến bộ. Mà về sau theo bác sĩ đến khám bệnh tại nhà cái gì, cũng giống nhau có thể có cơ hội tiếp xúc đến đám người. linh Hinh nhưng thật ra không để bụng chính mình trong lòng vấn đề, cũng không kiêng rẻ để cập chuyện này, tình. Còn nói dơ nói, nói không chừng học học, ngày đó liền đống nhiên thông suốt, cảm thấy chính mình trong lòng những cái đó tật xấu căn bản lạ thương, xuân cờ hờ nở, thu buồn đâu. Ngạn niệm hoài nhưng thật ra không nghĩ tới này đó thượng, bất quá vẫn là trước sau như một duy trì ninh hình, thậm chí vì ninh hình siêu tập không ít ý lý học thượng bản đơn lẻ. Ninh hình còn không có coi trọng đâu, nhưng thật ra làm bác sĩ mở rộng tầm mắt. Mà lúc sau bác sĩ liền thật sự mỗi lần đến khám bệnh tại nhà đều mang theo ninh hình đi, thậm chí ở bệnh viện, ngày e giờ, tử cũng là làm ninh hình canh giữ ở một bên. Tới bệnh viện xem bệnh người, bệnh nặng có chi, nhưng càng nhiều đều là một ít tật xấu. Nhưng thật ra có thể cho Ninh Hinh cái nạ gửi mới học nhiều học tập một ít, mà bác sĩ mang theo Ninh Hinh lên sân khấu, lại đối Ninh Hinh rất là cẩn thận. Không bao lâu liền có một ít tin đồn nhảm nhí ra tới, bác sĩ trực tiếp liền nói, Ninh Hinh là hắn cháu gái. Cái nạ liền thật ra làm những cái đó tin đồn nhảm nhí người không dám lại hạt truyền lời, nhưng lời này lại là làm có người nói cho kinh thành người nhà nghe xong, này không lập tức rước lấy không nhỏ phong ba. Vừa mới bắt đầu tự nhiên là không có vài người sẽ thỉnh Ninh Hinh làm dược thiện. Nói đến cùng tới xem bệnh đều là hy vọng chính mình, thân, thể năng đủ mau chóng hồi phục khỏe mạnh. Dược thiện tuy rằng cũng có làm người khang phục tác dụng, nhưng càng có rất nhiều thời gian dài điều trị. Thẳng đến có mùa hệ bác sĩ mang theo ninh hình đi người một nhà trong nhà đầu, sinh bệnh chính là cái hài tử. Tiểu hài tử vốn là không có cái gì ăn uống, sinh bệnh lúc sau càng là khó chịu dược không ăn ít, vẫn luôn hảo không được, liền càng là không, ai ý, uống thuốc đi. Làm ta cháu gái thử một lần đi, có ta chấn cửa hải đâu. Nàng làm dược thiện chính là nhất lưu. Đại nhân luôn là tương đối lý, tính, một chút, cho dù ở khổ sở lại ăn không vô, cuối cùng cũng sẽ, bước bê, bê, chính mình ăn xong đồ vật, ăn xong dược vật. Nhưng tiểu hài tử, kia thật đúng là theo chính mình, tính, tử tới. Đại nhân chính là muốn quản giáo, đều quản không được. Càng đừng nói hiện giờ nói đến đại từng nhà đều chỉ có một hài tử, càng la bảo bối cùng cái gì dường như, nơi đó bỏ được, bước bê, bê, bách ra. Tiêu hành phiên phái ninh tiểu thư đảo không phải bọn họ tin ninh hinh nói hoặc là cảm thấy bác sĩ có thể tín nhiệm hoàn toàn là đứa nhỏ này gần nhất là cái gì đều không ai y, ăn đỉnh cấp đầu bếp bọn họ cũng không phải không có thỉnh về đã tới đối với ninh hinh bọn họ đánh tâm nhãn là không báo hy vọng chỉ là không nghĩ làm bác sĩ rất mặt mũi thôi bọn họ nghĩ hiện tại hải tử chịu không nổi chờ bác sĩ xem xong bệnh lúc sau tự nhiên liền sẽ hảo đến lúc đó hải tử muốn ăn cái gì đều thành sinh hoạt ở hiện đại xã hội Bọn họ kiến thức quá y, y thuật quá nhiều. Cũng không cảm thấy hài tử mấy đốn không ăn cơm có cái gì không ổn, hoặc là nói nhất định sẽ tạo thành cái gì hậu quả. Mà ninh hình minh bạch này chỉ là lao ra tử vì chính mình mở rộng mô ơi mạch, bằng không hà tất như thế phiền thoái. Ninh hình cũng hạ không ít công phu, thật sự làm đi lên đồ ăn, chỉ chốc lát sau phiêu hương dược thiện làm tốt. Hoàn toàn không có dược vật hương vị, dường như chính là bình thường món canh, nhưng chính là như thế bình thường món canh. Là nguyên bản không muốn ăn cơm tiểu hài tử lập tức ăn uống mở rộng ra. Lần này thành công, cũng chỉ là làm người bị hẻ ủy hển lai like, ninh hình là thật sự sẽ nấu cơm, lại còn có sẽ làm dược thiện thôi. Rốt cuộc chân chính động tâm tư người, vẫn là không có mấy cái. Nhưng có một thì có hai, có một người muốn thử một lần dược thiện hương vị, phía sau liền nhất định sẽ có những người khác tới. Ngươi nhưng thật ra hảo thủ đoạn, ta nói đi phía trước như thế nào đối ông nội của ta như vậy ân cần, nguyên lai like là đánh cái này chủ ý a linh hinh tên tuổi dần dần vang lên tới không ý ư ở y đều mộ danh mà đến linh hinh không có đắc chí như cũng là một bước một cái dấu chân cùng bác sĩ học tập bất quá không nghĩ tới thực mau liền có người xem nàng quá mức trôi chạy không vừa mắt đã tìm tới cửa người tới không phải người khác đúng là bác sĩ hai cái tôn tử nữ còn như vậy trùng hợp đều là lao đại gia mà lão nhị gia hải tử nhưng thật ra không có lộ diện nguyên bản bọn họ là căn bản vào không được đào hoa thôn nhưng lại cứ có người chỉ lộ Hơn nữa hai người vận khí đều rất tốt, cư nhiên gặp gỡ lái xe tiến vào ngạn niệm hoài. Bọn họ cũng là không muốn sống nữa, trực tiếp vọt tới đi lên, may mắn ngạn niệm hoài tốc độ xe không phải quá nhanh, kịp thời dừng lại xe, bằng không chính là nghiền đã chết bọn họ cũng là bọn họ xui xẻo. Ngạn niệm hoài nhưng thật ra khí không được, còn muốn hung hăng giáo huấn này hai người đâu? Này hai người nhưng thật ra nghĩ cùng ngạn niệm hoài trước tranh thủ cùng, "Tình, lên." Ngạn niệm hoài chưa bao giờ là thiện tra. Đặc biệt là này hai cái vô chi ra hỏa, cư nhiên ở chính mình trước mặt nói Ninh Hinh nói bậy, này không phải não tàn là cái gì. ngạn niệm hoài trừ bỏ muốn trận trắng mắt bên ngoài, nếu không phải cố kỵ bác sĩ, đã sớm trở mặt đem người đuổi ra đi. Ai biết bác sĩ hôm nay cái có cái người bệnh tương đối khó chơi, Ninh Hinh đâu hôm nay có khắc sự, tình, không có cùng bác sĩ đi. Như thế một đi một về, rõ ràng hẳn là bác sĩ về trước ra, biến thành Ninh Hinh tới trước ra. Vừa đến ra liền nhìn thấy hai cái khách không mời mà đến, mà vừa mới mở miệng nói ninh Hinh chính là tuệ tuệ. Ninh Hinh chính là nhớ rõ như thế cái kêu căng nữ hải, nàng xưa nay không thích đồng nghiệp có khoe miệng, nhân ra như thế nói nàng cũng chỉ là lãnh đạm nhìn thoáng qua đối phương. Nàng nhận bác sĩ làm ra ra, thuần túy là thiệt tình thích lao nhân này, học tập nàng y lý thuật cũng là hai người thương lượng quá sự, tình. Nàng tự giác chính mình không ý kiến bất luận kẻ nào, tự nhiên cũng liền sẽ không sợ hãi này hai người lời nói vô căn cứ. Hơn nữa cái nào làm tôn tử nữ, sẽ ở cái gì cũng không biết, tình, huống dưới, liền ngự khi hàm xa, bán e hát, ảnh nói chính mình ra ra cùng cái hai mươi mấy tuổi tuổi trẻ nữ nhân gian díu Ninh hinh không cần đoán liền biết, cái này tuệ tuệ như cũng là không có cái gì đầu góc, tưởng sự, tình, đó là đơn tế bào động vật, lúc này mới người khác như thế nào nói nàng liền như thế nào tin. huống chi, không phải phía trước cũng đã cùng bọn hắn nói qua, chính mình là ngạn niệm hoài vị hôn thê. Lúc ở gạn nghiệm hoài thừa nhận chính mình thời điểm, bọn họ còn rất là không tin. Hiện giờ như vậy bộ dáng, chẳng phải là trước sau mâu thuẫn. Ngươi đây là cái gì thái độ, ta nói đi ngạn thiếu như thế nào liền coi chọn ngươi. Có phải hay không ngươi bám lấy ông nội của ta, mới làm ngạn thiếu đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Ninh hình càng là áp dụng làm lơ thái độ, khiến cho tuệ tuệ càng là tức giận, lúc này hận không thể động thủ. Nhưng thật ra nàng ca ca định huy, tuy bình, ngày e giờ, nhìn không đàng hoàng nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là sẽ ngăn đón nhà mình muội muội miễn cho chính mình muội muội phạm xuẩn định huy cũng minh bạch ngạn nghiệm hoài quá ưu tú nhà mình muội muội đánh người ra chủ ý không phải mộ huệ hai ngày nhưng hôm nay cư nhiên bị chính mình ra ra nhận làm cháu gái trước đoạn tự nhiên là trong lòng không cam lòng thực trực diện đối tượng ngạn thiếu chính mình muội muội hiển nhiên là không dám nhưng đối với ninh hinh cái này bọn họ đều tra qua toàn ra đều là nghèo nông thôn đến nữ nhân bọn họ tự nhiên là không chỗ nào cố kỵ thực cũng là thừa dịp lúc nạ gạn nghiệm hoài lên lầu làm công, bằng không bọn họ nơi đó dám như vậy thái độ A. Ta chính là thái độ này, các ngươi tới cửa tới tìm cha, chẳng lẽ muốn ta vươn mặt cho các ngươi đánh sao? Ninh Hinh cười lạnh một tiếng, đối những người này tư duy hoàn toàn không thể lý giải. Hơn nữa Tuệ Tuệ vừa mới trật tự rõ ràng nói những lời này đó, hiện nhiên là đã sớm bị hệ an nghiệm hoài sẽ không chịu lời đồn đãi ảnh hưởng, nàng chính mình đâu kỳ thật cũng minh bạch bác sĩ là thật sự thu làm cháu gái. Ninh Hình, thân phần do như ban ngày đó là thật sự làm bác sĩ hỉ ai y hài tử bọn họ không phải không biết chỉ là không muốn biết cho nên tùy ý bôi nhọ thôi ninh hinh bị hiểu tới không có ý tốt tự nhiên cũng liền sẽ không đối bọn họ lại nhiều khách khí lại không phải phạm tiện nàng cũng biết bác sĩ như thế tùy tiện thu nàng làm cháu gái không có trải qua trong nhà đồng ý lại nói tiếp là có chút qua nhưng tiền đề là này đó người nhà đối bác sĩ không tồi kia mới có quyền lợi can thiệp bác sĩ quyết định nhưng những người này đâu Hoàn toàn là sợ nàng chia cắt bọn họ ích lợi, lúc này mới vô cùng lo lắng lại đây. Đối người như vậy, Ninh Hinh tự nhiên là không có cái gì hảo cảm, cũng không cần đi lấy lòng. Ngươi, hừ, thật nên làm ngạn thiếu cùng ông nội của ta nhìn xem ngươi này phó sắc mặt, xem bọn hắn nhìn đến ngươi như vậy còn sẽ cảm thở gượng hài hảo. Tiện, dân chính là, tiện, dân, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể trở thành ông nội của ta cháu gái sao. Ta nói cho ngươi, chỉ cần chúng ta người trong nhà đều không đồng ý. Và gửa lại liền cái gì đều không phải Tuệ tuệ khí thực Đặc biệt là nhìn Ninh Hinh khí định thân nhàn Mà chính mình như vậy liền càng là hòa đại Nhưng không chế, tình, tự điểm này Hiển nhiên tuệ tuệ là hoàn toàn sẽ không Thậm chí nàng bị, tiểu di hò Sủ lớn lên liền không có học quá cái gì Đều không chế, tình, tự Hai ba câu lời nói lúc sau Liền phải giống như thái mội giống nhau Đi lên xé rách Ninh Hinh Ninh Hinh lui ra phía sau vài bước Không nghĩ cùng chi khởi xung đột Nàng nhưng thật ra cảm thở hình hình sợ nàng, càng là muốn đẩy ra định huy động thủ. Định huy không phải thật sự không cho muội muội động thủ, mà là lo lắng muội muội động thủ chọc giận ngạn người nhà. Rốt cuộc ngạn nghiệm hoài đối ninh hình là không tồi, điểm này hắn phía trước vẫn là xem ở trong mắt. Định huy cũng không phải là cái xuẩn, phía trước là không bị hiệp ản ra lợi hại, hiện giờ đã biết tự nhiên cũng hiểu được ngạn gia không phải bọn họ có thể chọc. Nhưng nhìn đến động tĩnh như thế đại, ngạn nghiệm hoài đều không có xuống dưới, mà ninh hình hiển nhiên sợ. Hắn cảm thấy có lẽ ngạn niệm hoài không có tưởng tượng bên trong như vậy giữ gìn ninh hình, lúc nào hình thật ra không ngăn cản tuệ tuệ. Tuệ tuệ dương nhanh múa vút liền vọt lại đây, một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Ai biết còn chưa tới ninh hình trước mặt đâu, đã bị ninh hình bốn lạng gắn cân lực đổ. Ninh hình này đó, ngày e giờ, tử chính là học không ít đâu, sức lực phương diện cũng lớn rất nhiều. Đương nhiên nàng rốt cuộc là không có thương tổn người chi tâm, cho nên cũng chỉ là lực đảo đối phương xuống tay cũng không trọng. Mà định hủ gù ý hền bản còn trầm ổn, lúc này thấy mội mội bị đánh, tức khác cũng bất chấp khác. Một quyền liền hướng về phía Ninh Hinh lại đây, Ninh Hinh nhưng thật ra không sợ cũng tưởng thử một lần chính mình, thân, tay, mấy chiêu chi gian cùng định huy đánh lên. Định huy rốt cuộc là hàng năm ở bên ngoài hốn, đừng nhìn những mặt khác không được, nhưng đánh nhau kia chính là tương đối chuyện thường ngày sự, tình. Ninh Hinh học tập vài thứ kia, còn không có như vậy thuần thủ. Lại muốn cố kỵ rốt cuộc là bác sĩ tôn tử, thật đả thương người bác sĩ chính là trong miệng không nói huyết mạch thân nhân còn có thể thật không màng không thành chương hai trăm mười chín biểu thị công khai chủ quyền như thế gần nhất ninh hinh lập tức liền rơi xuống hạ phòng mà liền ở ngay lúc này tuệ tuệ bỗng nhiên liền nhảy dựng lên giúp đỡ nàng ca ca đối ninh hinh động thủ ninh hinh trong lúc nhất thời không có phòng bị liền phải bị tuệ tuệ một chân đá lại đây nhưng cuối cùng hinh muội hai cái đều bị người lật đổ ngạn niệm hoài thân tay chính là phi thường tốt này hai người tự nhiên là bị đè nặng đánh phần bất quá là muốn nhìn một chút ninh hinh là giống như trước giống nhau một mặt yếu thế vẫn là quyết trí tự cường ai biết này hai người cư nhiên hợp tác còn nói cái gì muốn giáo huấn ninh hinh thậm chí đối ninh hinh vung tay đánh nhau cho dù ngạn niệm hoài phía trước còn cho chính mình tâm lý xây dựng nhưng cuối cùng vẫn là luyến tiếp ninh hinh bị thương thờ ỉnh hinh bị hai người bước b b không được tức khắc cũng bất chấp cái gì nhìn bộ dáng linh tinh trực tiếp đem hai người lật đổ động tác nhanh nhẹ thực Chính là so Ninh Hinh vừa mới kia giỏi giang rất nhiều. Nghiệm Hoài Ninh Hinh cũng là hoảng sợ, đây là nàng lần đầu tiên như thế chính thức đồng nghiệp giao thủ, còn rơi xuống hạ phòng, như thế nào đều dọa tới rồi một chút. Nhìn đến ngạn Nghiệm Hoài, tự nhiên liền cùng nhìn đến người tâm phúc, lập tức liền chạy tới ngạn Nghiệm Hoài, thân, biên. Không có việc gì đi. Cho dù biết chính mình vừa mới nhìn đến cảnh tượng, Ninh Hinh là không có có hại, ngạn Nghiệm Hoài cũng không khỏi lo lắng. Trong lòng cũng oan trách chính mình như thế nào là có thể đủ yên tâm làm ninh hinh đối mặt như thế hai cái rõ ràng lòng mang ý xấu người đâu nạn niệm hoài trong lòng cũng là mâu thuẫn hắn hy vọng nhìn đến ninh hinh trưởng thành nhưng lại cảm thấy lấy chính mình năng lực bảo hộ ninh hinh hoàn toàn không là vấn đề mà liền tại đây đủ loại dối dắm tình tự dưới nhưng thật ra làm hắn ở ninh hinh không có chuyện tình thời điểm cổ vũ hoặc là yên tâm ninh hinh đi sớm nhưng một khi ninh hinh có cái gì sự tình thời điểm hắn lại trong lòng lo lắng không được Sợ Ninh Hinh có cái gì nguy hiểm chính mình không thể chú ý thượng. Không có việc gì. Ninh Hinh lắc lắc đầu, nàng không có việc gì, cái kia tuệ tuệ vừa rồi chính là có hại đâu. Ninh Hinh lần đầu tiên phát hiện nguyên lai chính mình cũng không yếu, tuy rằng so ra kém định huy, nhưng đối lập những người khác nàng vẫn là có thể. Trong lòng lòng tự tin nhưng thật ra chướng một chút, càng là nghĩ về sau muốn nhiều hơn học tập võ thuật, ít nhất lần tới đối thượng định hủ ảng cũng có thể không có hại. Các ngươi nhưng thật ra rất tốt, ở chủ nhân trong nhà động thủ cũng thật là hành thức đâu. Xác định ninh Hinh không có chuyện, tình, như vậy tự nhiên là liền tìm người khác phiền thoái. Vừa mới đối bọn họ động thủ, ở ngạn nghiệm hoài xem ra đó là phòng vệ chính đáng, không đại biểu hắn liền không so đo này hai người làm. Ngạn thiếu, không phải ngươi nhìn đến dáng vẻ kia, là cái này, tiện, người ta nói lời nói quá làm giận, chúng ta mới, tuệ tuệ lời này mới nói hai câu, đã bị định huy cấp kéo lấy. Cũng không phải là ngốc sao, người ninh Hinh là ngạn nghiệm hoài vị hôn thê. Nhìn dáng vẻ kia liền biết hộ thực Ngươi một cái tới làm khách Thậm chí rõ ràng tới tìm cha Đối người ra tay Vẫn là hai người đánh linh hình một cái đã là đủ làm người trơ chẽn Ngươi một mở miệng liền mắng chửi người vị hôn thế là Tiện, người, không nói người cảm, tình, hiển nhiên thực hảo Chính là cảm, tình, không tốt Cũng không đành lòng không giới ngươi này một câu mắng chửi người nói a Sự, tình, rốt cuộc là như thế nào ta đều biết Nguyên bản xem ở bác sĩ mặt mũi thượng Ta nhưng thật ra tưởng không so đo Bất quá thực hiện nhiên các ngươi một chút Đều không có cảm thấy chính mình có sai đâu Nạn nghiệm hoài lạnh lùng cười Đánh rắn đánh dập đầu Hắn hôm nay chính là đem đôi tỷ đệ này ra sức đánh một đốn Cũng giải quyết không được cái gì vấn đề Đánh tiểu nhân Ngày mai láo liền tới rồi Không chi như thế nào đều có bác sĩ này Phân mặt ngụy ở Mà hiện giờ ninh hình còn nhận bác sĩ làm ra ra Nhưng thật ra không tốt ở bên ngoài thượng đối phó bọn họ Nhưng sau lưng con mất dạy, Lỗi của cha Ai dạy ra tới hải tử làm sai sự, tình, tự nhiên là từ người trong nhà gánh vác. Là chúng ta quá mức lỗ mãng, ngạn thiếu ngài đừng nóng giận, là chúng ta không phải. Định Huy hiển nhiên so tuệ tuệ thành thục một ít, nói đến cùng cũng là cái nam nhân kiến thức cũng nhiều một ít. Nhưng hiển nhiên vẫn là không có bắt lấy trọng điểm, bọn họ đắc tội khó xử chính là ninh hình, mà ngạn nghiệm hoài hộ chính là ninh hình. Ngươi bất đồng ninh hình xin lỗi, cùng ngạn nghiệm hoài xin lỗi chẳng phải là vẫn là coi thường ninh hình sao. Ai? Các ngươi sai lầm tự nhiên không cần ta tới giáo, các ngươi lúc này lại gù ủy hẹn nhân ta cũng không muốn biết. Rốt cuộc là bác sĩ tôn bối, chờ bác sĩ trở về các ngươi thấy một mặt liền rời đi đi. Hoàn toàn không có nói đúng hai người hắn phải làm cái gì, cái này làm cho tuệ tuệ trong lòng nghĩ xem ra truyền thuyện ản thiếu tàn nhẫn độc ác chưa chắc chính là thật sự. Trong lòng sợ hãi nhưng thật ra đi vài phần, càng là coi thường linh hình. Nhìn đi, nếu không phải bọn họ ở ngạn thiếu trước mặt cùng linh hình động thủ. Chỉ sợ ngạn thiếu căn bản liền sẽ không để ý tới linh Hinh chịu không bị thương. Đáng tiếc bọn họ không có tuyển đối địa điểm, bằng không chỉ định làm linh Hinh đẹp. Tuệ tuệ si mê đã quên liếc mắt một cái ngạn niệm hoài, nghĩ đến linh Hinh nói không chừng chính là bởi vì thành nhà mình ra ra làm cháu gái, ngạn thiếu lúc này mới cùng linh Hinh đính hôn. Không thể không nói tuệ tuệ mẫu thân thật sự cấp tuệ tuệ giáo hấn quá nhiều nhà mình trong nhà địa vị bất phàm lời nói. Cho nên ở tuệ tuệ trong lòng, nàng ra ra, thân, phân địa vị rất cao. Ngay cả ngạn nghiệm hoài đều phải dựa vào liên hôn biện pháp tới cùng nàng gia gia giao hảo. Như là phía trước ngạn nghiệm hoài không phải không có động thủ sao, hiển nhiên là bởi vì gia gia duyên cớ. Nói ngạn gia dường như nhiều lợi hại, nhưng nhà bọn họ cũng coi như khi vừa lúc gặp còn có quốc gia nghiêm đánh, phụ thân hắn thiếu chút nữa bị liên lụy mà thôi. Cuối cùng không phải làm theo cái gì sự, tình, đều không có, khẳng định không phải ngạn người nhà làm, cho dù là ngạn gia cũng không có nhiều đáng sợ. Trên thực tế, còn không phải ngạn lão gia tử đã bị ỉa ạn nghiệm hoài hành động nghĩ rốt cuộc là lao hưu tôn tử làm ngạn nghiệm hoài chỉ là cảnh cáo một chút nhưng không nghĩ tới trên thực tế lại là làm này vô tri người càng thêm cảm thở gạn ra so ra kém nhà mình mà tuệ tuệ đâu nhưng thật ra cảm thấy chính mình mới là bác sĩ chính quy cháu gái nếu là chính mình hướng về phía ngạn nghiệm hoài phong thích thiện ý chỉ định ngạn nghiệm hoài liền vứt bỏ cái kia giả cháu gái nghĩ đến đây tuệ tuệ nhìn nhìn ngạn nghiệm hoài tuy rằng ngạn nghiệm hoài không có quyền thế nhưng thiên hoa tập đoàn ở thương giới vẫn là rất có danh bọn họ cả gia đình kinh tế nơi phát ra trên thực tế đều là nhị thúc nơi đó tới nhị thúc chính mình cũng có thân sinh nhi nữ nàng là rõ ràng phát giác nhị thúc đối thân sinh nhi nữ so đối bọn họ hảo ở bọn họ thân thượng hoa tiền cũng so ở chính mình thân thượng nhiều nàng trong lòng tự nhiên là không cao hứng phải biết rằng nếu không phải nàng phụ thân địa vị củng cố nàng nhị thúc nơi đó tới dựa vào a chính là như vậy Nàng cũng nghe nói nàng cái kia nhị thúc công ty chính là so ra kém thiên hoa tập đoàn. Nếu chính mình cùng ngạn nghiệm hoài ở bên nhau, kia về sau liền không cần khấu khấu siêu siêu, ít nhất tiêu phí cái gì cũng không cần cùng nàng nhị thúc đi cầm. Nghĩ đến đây tuệ tuệ lại lần nữa nhìn thoáng qua ngạn nghiệm hoài, cái nạ gạn nghiệm hoài trong nhà có tiền không nói, chính mình diện mạo cũng thực hảo đâu. Ngạn ca ca, ngươi đừng nóng giận, vừa mới là ta không phải, nói không lựa lời. Ra ra hiện giờ ở nơi này, chúng ta cũng là muốn tận hiếu. Nơi đó có thể tới xem một cái liền đi đâu, khó được chúng ta nghĩ có rảnh lại đây đâu. Ngươi yên tâm, lúc sau mặc kệ ninh tiểu thư làm cái gì sự, tình, chúng ta đều sẽ nhẫn mại. Nam nhân sao, giống như là chính mình mẫu thân nói đều là thích mềm, tính, tử, nếu là chính mình kiêu ngạo ương ngạnh, là cái nam nhân đều sẽ không thích. Nếu thật sự hạ quyết tâm muốn thông đồng như thế cái nam nhân, kia thích hợp phóng mềm thái độ cũng là hẳn là. Phía trước ở bệnh viện nàng chính là không có nghị thông suốt. Bằng không nàng cũng sẽ không nháo ra như thế vừa ra, làm chính mình hình tượng hủy hoại. Bất quá lời trong lời ngoài ý tứ, vẫn là đang nói là ninh hình không phải, lúc này mới làm nàng làm ra loại này đồng nghiệp động thủ sự, tình. Bất quá cùng vừa mới thái độ hoàn toàn bất đồng, hiện giờ nhưng thật ra mềm mại thực. Xứng với nàng kia, tiểu di hò, nộn gương mặt, nhưng thật ra có vài phần làm người mềm lòng, thực đáng tiếc hiện giờ nơi này không có người thưởng thức. Ngạn nghiệp hoài là đã sớm nhìn thấu loại người này. Hơn nữa cũng coi thường loại người này. Ninh Hinh cùng định huy tâm, tình, phòng chừng là giống nhau, cảm thấy tuệ tuệ là có tật xấu đi. Vừa mới còn dáng vẻ kia, như thế nào đống nhiên liền nói loại này lời nói. Còn gọi ngạn nghiệm hoài ngạn ca ca. Người gia gia chỉ là chúng ta ra gia, gia đình bác sĩ, các ngươi tới xem hắn ta không phản đối, nhưng là ở tại chủ mọi nhà loại sự tình này, tình, vẫn là không cần tự tiện làm chủ hảo. Đương nhiên người gia gia là ninh Hinh càn gia gia. Nếu là Ninh Hinh đồng ý các ngươi nhưng thật ra có thể ở nhờ Ninh Hinh trong nhà. Đây là cấp Ninh Hinh biểu thị công khai chủ quyền đâu, cũng là cố ý cấp này hai cái đuôi ngủ không mặt mũi. Ngạn niệm hoài nói mấy câu nhưng thật ra đem Ninh Hinh đẩy ra tới, Ninh Hinh cũng không có cái gì không được tự nhiên, còn sát có chuyện lạ gật gật đầu nói. Đến lúc đó lại xem đi, nói câu thật sự lời nói ta cùng các ngươi không đối bàn thực. Đương nhiên nếu ra ra tưởng lưu các ngươi nói. Ta cái này làm tỉ tỉ nhưng thật ra có thể cố mà làm cho các ngươi ở nhờ một buổi tối. Ngạn nghiệm hoài cây thang đều đưa tới loại trình độ này, ninh Hinh đương nhiên hiểu được muốn nắm chắc được. Tuệ tuệ nhưng thật ra không nghĩ tới ngạn nghiệm hoài cư nhiên như thế cho nàng không mặt mũi, hơn nữa tưởng tượng đến chính mình muốn dựa vào ninh Hinh, nàng liền cảm thấy cả người đều không tốt. Vậy không cần, chúng ta ra cũng không phải kém chút tiền ở gửi. Tuệ tuệ rốt cuộc không phải cái châm ổn, trang nhất thời có thể trang lâu rồi thật đúng là không được. Hai ba câu nói liền lộ hãm. Náo loạn như thế vừa ra, tuệ tuệ cùng định huy vốn là không phải tới xem bác sĩ, lúc này tự nhiên sẽ không tiếp tục lưu lại, thậm chí quay đầu liền vội vàng rời đi. Mà ngạn nghiệm hoài hoàn toàn không thèm để ý này hai người, đối mặt Ninh Huynh thời điểm còn khuyên bảo. Bác sĩ là cái minh lý lẽ, ngươi về sau gặp được người nhà không cần e ngại bác sĩ không động thủ. Chỉ cần không quá phận, bác sĩ chỉ định là đứng ở ngươi bên này. Ninh Huynh cười toét miệng, tỏ vẻ chính mình minh bạch ngay sau đó nói. Bọn họ liền như thế đi rồi thành sao? Ra ra lập tức liền phải đã trở lại, không thấy được người nói cũng phải hỏi khởi đi. Ninh hình trong lòng ấm áp, rất nhiều sự, tình, nàng cho người ta thoạt nhìn đều là không có cái gì tính tình, thậm chí đều nén lẫn giận. Nhưng thực tế thượng nàng bất quá là thói quen nhẫn mại thôi. Khi còn nhỏ những người đó mắng nàng không cha không mẹ, nàng không thể không nhẫn mại. Bởi vì nàng biết cho dù cùng người khác đánh lộn thì lại thế nào, sẽ chỉ làm ninh, nại nở y, nại nở y. Khó xử. Rốt cuộc là một cái trong thôn người, nàng chỉ có thể càng thêm ngoan ngoãn nghe lời hiểu chuyện, bằng không bị người khác xem ra, đó chính là quả nhiên là không có cha mẹ cho nên không có giáo dưỡng. hai 220 sau lưng duy trì. Không gian chi dưỡng thành tiểu phú bà mới nhất trương. Lúc sau thượng học, cho dù thành tích lại hảo, người khác toan ngôn toan ngữ nàng cũng không thể để ý nàng không thể đúng lý hợp tình đi cùng người khác phân biệt, bởi vì nàng biết một lần hai lần nàng có thể cùng người khác nói. هنا, số lần nhiều cũng là vô dụng, Nàng đổ không được từ từ trúng khẩu, càng thêm không có người thế nàng trống lưng. Trong nhà chỉ có ấu đệ cùng tuổi già, mại N.N.I, mại N.N.I, làm cái gì sự, tình, nàng tự tin đều không đủ. Lúc sau ra tới công tác, càng là giống như tôn tử giống nhau đối đại những cái đó yêu cầu định bọn người. Ai làm ngươi ở nhân gia thủ hạ làm việc, muốn đạt được nhân gia nơi đó ích lợi đâu. Đối mặt đối nhược hy thời điểm, nàng cũng là như thế, đối đại đối nhược hy rất là hữu hảo thậm chí sẽ không cự tuyệt. Chính là bởi vì thói quen, thói quen yếu đuối, thói quen thoái nhượng. Mà hiện giờ, có ngạn nghiệm hoài chống lưng, ninh hình bỗng nhiên liền cảm thấy hết thể đều không giống nhau. Hiện giờ nàng có thể muốn làm chính mình thích sự, tình, không cần đi xem ai sắp mặt, không cần đi cô kỵ người khác có thể hay không không cao hứng thật cẩn thận tồn tại. Mặc kệ làm cái gì sự, tình, sau lưng đều có một người duy trì nàng, ninh hình không thể không nói loại cảm giác này thật sự thực hảo. yên tâm Chuyện này ta xử lý. Như cũng là vô điều kiện duy trì, vô điều kiện sủng lịch, Ninh Hinh cười tủm tỉm ôm tiếng ngạn nghiệm hoài trong lòng ngực. Nàng hiện giờ cũng là có người sủng, ai ý, nữ nhân, giờ khác Ninh Hinh hy vọng thời gian vĩnh tồn Yên tâm đi, bọn họ có bản lĩnh liền trực tiếp đi tìm ta, ngươi đừng lo lắng. Bác sĩ quả nhiên giống như ngạn nghiệm hoài nói, vẫn là thực minh lý lẽ. Hùng chi nhân tâm đều là, thịt e giờ u, lớn lên, Ninh Hinh đối hắn cùng những cái đó con cháu đối hắn, tình hướng hai bên tương đối một chút đều biết ai càng tốt ninh hinh là thật sự đem hắn coi như thân gia ra tới đối đãi cũng không có dính hắn cái gì quang hiện giờ ninh hinh sẽ y y dược tri thức còn không phải ninh hinh chính mình nỗ lực kết quả bác sĩ biết chính mình nhiều nhất cũng chính là đem ninh hinh dẫn đường nhập môn thôi đến nỗi nhân mạch bất quá là hắn bên này mở ra nói càng thêm thích hợp ninh hinh phát triển nếu là ngạn gia chịu hỗ trợ nói ninh hinh càng là sẽ như cá gập nước chính là những cái đó nguyên bản không tín nhiệm ninh Hình. Chỉ sợ đều sẽ định bợ Ninh Hình. Mà không cần như là như bây giờ, đi bước một dựa vào chính mình quang hoàn, sau đó mới có thể để cho người khác tin tưởng nàng vài phần, làm nàng thử tạ tể. Ra ra, có ngươi những lời nạ vậy đủ rồi. Ta cũng không phải cái dễ khi dễ, đến lúc đó ngại nhưng đừng đau lòng bọn họ mới lả. Ninh Hinh biết bác sĩ nói chính là thiệt tình lời nói, tự nhiên là tự đáy lòng cao hứng. Hôm nạ tự ai muốn đi đoàn phim chụp cuối cùng một tuần kích đi, chạm ăn cơm nước xong liền đi thôi. Nhưng đừng chậm trễ thời gian. Bọn họ sao, ta mới không đau lòng đâu, không cho bọn họ ăn chút nhi đau khổ. Thật đúng là cảm thấy chính mình, ngày e giờ, từ quá đến quá trôi chạy. Bác sĩ bất đắc dĩ nói, hắn không sợ ngạn nghiệm hoài hạ tử thủ. Bất quá là giáo huấn một phen, nếu là hắn những cái đó con cháu thật có thể tỉnh ngộ nhưng thật ra chuyện tốt nhi. Hảo! Ninh hình đem chén đua toàn bộ dọn xong, cùng ngạn nghiệm hoài cùng nhau đem đồ ăn bưng lên cái bàn. Hôm nay y ở Vĩ Hạ có trương trình học Thối hôm qua liền không trở về. Trong nhà liền nàng cùng ngạn nghiệm hoài hai người trẻ tuổi, tự nhiên là phải vì ba cái lao ra tử phục vụ, rồi sau đó đầu tô mục còn lại là giúp đỡ làm chút khả năng cho phép sự, tình. Ninh Hinh cố lên, hôm nay cuối cùng một hồi chụp xong ngươi liền đóng máy đâu. Ninh Hinh đến đoàn phim thời điểm, không ý ư ở y đều đối nàng thái độ thực không tồi, đặc biệt là chuyên viên trang điểm đám người. Ninh Hinh nhưng thật ra không có cố tình giao hảo những người này, bất quá là nàng trong tay đồ vật thật tốt quá. Như là nàng phía trước cấp chuyên viên trang điểm đồ trang điểm, người chuyên viên trang điểm dùng lúc sau chính là thích đến không được. Mà thượng trang tích thấy chuyên viên trang điểm làn da quả nhiên hảo không ít, vì thế chính mình cũng sử dụng. Bất quá là chỉ có thể dùng 2 lần mặt nạ, dùng xong lúc sau rõ ràng cảm giác da thịt hủ ẩn không ít, nguyên bản quầng thâm mắt đều làm nhạt. Thượng trang tích cái này chính là thật biết ninh hinh này đó tam vô sản phẩm lợi hại, càng là phát hiện nguyên lai làn da vẫn luôn không tồi đối nhược hy, hiện giờ cư nhiên kém xuống dưới cũng là mau ba mươi tuổi người bình thường bảo dưỡng phẩm các nàng không phải không có sử dụng quá chẳng qua là so người bình thường càng vì tuổi trẻ một ít thôi nhưng đóng phim thành ngay e giờ mệnh nhọc thực lại thường xuyên chụp đêm diễn như thế gần nhất làn da tự nhiên lại bảo dưỡng đều là kém đi xuống kết quả phía trước ninh hinh cùng đỗ nhược hy quan hệ không tồi ninh hinh khẳng định cho đỗ nhược hy không ít bảo dưỡng phẩm lúc ở ảng còn nói đâu cũng không biết đỗ nhược hy là như thế nào bảo dưỡng cứ nhiên làn da càng ngày càng tốt Thoạt nhìn cùng 18 tuổi tiểu cô nương dường như Đỗ nhược hy cũng là cái Ai y, chơi Lúc ấy thường xuyên ban ngày đóng phim Buổi tối còn chạy tới hộp đêm chờ ở địa phương chơi Đều cho rằng ngày hôm sau Tinh thần làn da chỉ định đều kém xuống dưới Ai bị hỉa lưỡi vẫn là thủy thuần nộn Lúc ấy không ý ư ở y đều hỏi qua Đỗ nhược hy Đỗ nhược hy không có lộ ra là ninh hình đồ trang điểm công lao Chỉ nói một ít cái gì ăn nhiều trái cây Thiên sinh lệ chất nói Cái này chính là và mặt nàng những cái đó fans còn là ảng câu kia thiên sinh lệ chất làm tuyên truyền nói đỗ nhược hy là trời sinh mỹ nhân linh tinh hiện giờ lại nhìn một cái bất đồng ninh hinh hảo lúc sau ninh hinh chỉ định cũng sẽ không cho đồ trang điểm hiện giờ đỗ nhược hy giả rồi mười tuổi không ngừng đâu vì bảo dưỡng hảo tự mình làn ra cũng không hề mỗi ngày thức đêm đi ra ngoài chơi kết quả đâu còn không phải ngày e giờ tiệm lao thái ninh hinh à, ngươi những cái đó đồ trang điểm thật nên nhiều làm một ít ta chỉ định là cái thứ nhất mua như thế nào thượng trang tích nói lời này thời điểm trong tay chính cầm ninh hinh làm bổ thủy sương thời tiết quá khô giáo nàng biết ninh hinh tới chụp này bộ diễn chỉ là tới chơi phiếu thôi rốt cuộc về sau có đi hay không này một hàng còn không nhất định bất quá kiến nghị ninh hinh về sau đi làm đồ trang điểm linh tinh nhưng thật ra thiệt tình lời nói là ở quá dùng tốt đây là ninh hinh danh khí còn không có đánh lên tới bằng không chỉ định bị người đoạt qua đồ trang điểm hiện giờ cũng chỉ là có chủ người đã biết ninh hinh đồ trang điểm chỗ tốt cho nên ngẫu nhiên tới cùng ninh hinh giao hảo ninh hinh cũng không keo kiệt cùng những cái đó thiệt tình phong thích thiện ý người tự nhiên là sẽ cho một chút đồ trang điểm ta còn không có suy xét hảo đâu bất quá ta hiện giờ ở học tập dự thiện bất mãn ngươi nói này đó đồ trang điểm hiệu quả như thế hảo cũng đều là bởi vì ta ra ra bí phương hơn nữa ta học tập dược lý duyên cớ ninh hinh hiện thực đánh cái dự phong trâm không có nói thẳng chính mình đồ trang điểm như thế nào hảo chờ người khác nói lúc sau mới nói có bí phương Quả nhiên nhân ra chính là ở tò mò này đó đồ trang điểm là như thế nào làm ra tới, cũng bất quá hỏi nhiều. Ninh Hinh ra ra mọi người đều nghe nói qua là càn ra ra, bất quá đối Ninh Hinh thực hảo. Mà Ninh Hinh bắt đầu học tập dự lý, làm dược thiện sự, tình, bọn họ cũng không biết từ nơi nào cũng mơ hồ nghe qua một ít, nhưng thật ra không có người hoài nghi quá. Như thế một đi một về, đại gia lại không có cái gì cạnh tranh, tự nhiên không có người cùng Ninh Hinh đối nghịch. Ninh Hinh ở đoàn phim thanh danh hảo lên cùng đại gia quan hệ cũng hòa hợp lên mà này đó đều bị đỗ nhược hy xem ở trong mắt đỗ nhược hy hận không được sờ sờ chính mình càng thêm thô giáp gương mặt nhìn nhìn lại ninh hình kia trắng non non mềm cơ hồ có thể nặn ra thủy mặt cảm thấy thật là không công bằng các người rốt cuộc chuẩn bị tốt không có ta cho các người đổ vật các ngươi tính toán cái gì thời điểm phát ra đi một chiếc điện thoại liên hệ tới rồi mỗ một phương bên kia một phương do dự một chút hiện giờ nàng đều không có cái gì danh khí đâu thật đem ảnh chụp cùng tư liệu phát ra đi Cũng bất quá là một cái tiểu thủy phiêu, căn bản khởi không được cái gì hiệu quả. Ngài trong tay có hay không cái gì đại liêu, tốt nhất là giả vị khá lớn minh tinh, có thể liên quan thượng nàng. Đỗ nhược hy cũng không có cùng đối phương nói ninh hình sau lưng ngạn ra, nàng bị hiểu ảnh ra năng lực, nếu là thật sự nói ngạn ra, đối phương chỉ định sẽ không tập hỗ trợ. Chính là cấp lại nhiều tiền, đối phương chỉ sợ cũng không dám đắc tội ngạn ra. Vốn dĩ chính là chính mình trong tay một viên quân cờ. Đỗ Nhược Hy không sợ đối phương chọc giận ngạn ra bị ngạn ra đuổi tận giết tuyệt. Bất quá là muốn thành công, xác thật cũng không thể chỉ dựa vào như vậy mấy chương ảnh trụ, đại liêu, vẫn là muốn đại liêu mới được. Đúng nhiên Đỗ Nhược Hy nghĩ tới nàng trong tay không phải vừa lúc có ninh hình đại liêu sao, phía trước kia sự kiện, tình, mưa mưa gió gió một thời gian đâu. Lúc ấy chỉ là tìm cá nhân tới lang xê, cuối cùng kia hai người có thể bình an vượt qua, hiện nhiên là sau lưng thật sự có người duy trì. Nghĩ đến đây... Đỗ Nhược Hy lập tức đem chính mình biết đến sự tình, cùng với một ít ảnh chụp chia đối phương. Đối phương vừa thấy đến tư liệu cùng với nội dung, tức khắc vui mừng quá đỗi, này cũng thật chính là rất lớn liêu đâu. Ngài yên tâm, có này đó chỉ định làm ngài bạn tốt nổi danh lên. Ninh Hinh hoàn toàn không biết sau lưng Đỗ Nhược Hy lại muốn chơi xấu, nàng chụp xong rồi cuối cùng một tuần kịch, đóng may yến bởi vì là cá nhân nàng lại không phải diễn viên chính, cho nên chỉ là thỉnh đại gia đơn giản ăn một bữa cơm cũng liền kết thúc. Mọi người đều phải đi về đóng phim đâu, này bộ diễn muốn chiếu nhưng không có như vậy mau. Ninh tỉ tỉ. Phải đi thời điểm, Tiểu Anh đào toát ra đầu từ một chiếc trong xe xuống dưới, Ninh Hinh nhưng thật ra không kinh ngạc. Như thế nào hôm nay có người diễn? Ai đưa người tới? Nạ ạ tháng trình dục bệnh là chậm rãi chuyển biến tốt đẹp đi lên, mà hắn thê tử Tiểu Anh đào cái kia mẹ kế với Mai Hồng nhưng thật ra phát giác trình dục không thích hợp. Nàng đến lúc đó còn tưởng tượng là trước đờ ơ hờ ư vậy áp chế hai cha con này hai Bất quá thực đáng tiếc, trình dục xưa đâu bằng nay, nói thẳng ra với Mai Hồng thủ đoạn, thậm chí nói ra với Mai Hồng làm những việc này, tình, hoàn toàn có thể bị cáo cáo hưu sát. Với Mai Hồng vốn chính là cái ở nông thôn phụ nhân, bị như thế một hù dọa tự nhiên sợ khẩn. Tức khắc xúc khởi cái đôi làm người, đến nỗi nguyên lai like còn rong rạc nói ly hôn linh tinh, cũng không dám nói nữa. Mà nàng tiểu nữ nhi muốn này muốn nọ hành vi, khi dễ tiểu anh đảo hành vi, đều làm trình dục cấp quát lớn. Lại nói tiếp trình dục ban đầu đối tiểu nữ nhi thật cũng không phải không có cảm, tình, nhưng tiểu hài tử dần dần lớn, học nàng mẫu thân diễn xuất. Đối hắn cái này bệnh, dường, thượng phụ thân thái độ thực sự làm người thất vọng buồn lòng, đối lập tiểu anh đào hảo sinh hoạt, tiểu nữ nhi kia thật là sùng ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh Cho dù trong lòng có cha con, tình, cảm, cũng không nhiều lắm là được. Bất đồng với Mai Hồng hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, chính yếu vẫn là bởi vì hai người rốt cuộc có một cái nữ nhi. Cũng vì như thế điểm huyết thống quan hệ, trình dục cùng với Mai Hồng trên mặt vẫn là phu thê, nhưng thật ra không có ly hôn. Bất quá với Mai Hồng nhưng thật ra cũng không dám nữa có trước kia diễn xuất, mà tâm, tình, thoải mái trình dục khôi phục liền càng thêm nhanh. Trưng 221 trình ra, không gian chi dưỡng thành tiểu phú bà mới nhất trương. Thiếu phá của nữ nhân, tiểu anh đào thu vào lại xa xỉ, trình dục rất có kế hoạch đem chính mình phía trước trộm tồn xuống dưới cấp tiểu anh đào tiền, cùng tiểu anh đào gần nhất kiếm tới tiền quy hoạch lên. Trước hết cần phải làm là làm Tiểu Anh Đào đi học, không thể không nói đây là cái sấm rền gió cuốn nam nhân, thực mau liền cấp Tiểu Anh Đào tìm trường học. Trình dục nhưng thật ra nghĩ tới, về sau liền không cho Tiểu Anh Đào đóng phim, bất quá Tiểu Anh Đào hiện giờ trên tay hiệp ước vẫn là muốn kết thúc. Mà Tiểu Anh Đào nghĩ chính mình phụ thân bệnh tuy rằng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, nhưng còn không có hoàn toàn hảo lên đâu. Tiểu Anh Đào có thể tiểu tiểu tuổi coi như, như thế nhiều năm ngôi sao nhí, cũng không phải cánh ốc. Cuối cùng cùng trình dục thương lượng qua sau hai cha con nói tốt tiểu anh đào về sau còn đóng phim chụp quảng cáo nhưng muốn thiếu chụp hơn nữa tận lực không thể ảnh hưởng học tập chờ đến trình dục hoàn toàn hảo tiểu anh đào mới muốn kết thúc loại này sinh hoạt nghiệm nữ nhi hiếu tâm trình dục nhưng thật ra đồng ý hắn cũng minh bạch nữ nhi rốt cuộc như thế nhiều năm không có đi học nếu là lập tức làm nàng hoàn toàn khôi phục cái loại này đi học sinh hoạt chỉ sợ cuối cùng nữ nhi sẽ lập tức không thích ứng lúc sau trình dục liên hệ trước kia bằng hữu tìm cái đáng tin cậy tài xế mua một chiếc xe Mỗi, ngày e giờ, cho dù là chính mình làm phục kiện cũng muốn sai khai cùng nữ nhi đóng phim thời gian, bảo đảm nữ nhi đóng phim công tác thời điểm hắn đều có thể đón đưa. Mà nữ nhi trên dưới học thời điểm, cũng có thể đủ chiếu cố đến nữ nhi. Thiếu anh đào đâu, cũng tận lực bồi phụ thân làm phục kiện. Hiện giờ trình dục tuy rằng còn không thể hành tẩu, nhưng ít nhất, thân, thể đều hảo đi lên, chính là hai chân còn không thể hành tẩu thôi. Bất quá cũng may bác sĩ kiểm tra qua, tiếp tục dùng chung dược. Không sai biệt lắm lại quá 1-2 năm, tích liệt vận động chưa chắc có thể hành. Nhưng như là người bình thường giống nhau đi đường, chỉ định là không có vấn đề. Cho nên hiện giờ mặc kệ là trình dục vẫn là tiểu anh đảo trong nội tâm đều đặc biệt cảm kích ninh hình, nếu không phải ninh hình bọn họ hai cha con như thế nào có thể cảm nhận được loại cảm giác này. Ninh hình nhưng thật ra cảm thấy chính mình không có làm cái gì, trình dục phòng tâm thực trọng. Ở bác sĩ nơi đó bắt dược lúc sau, đều là trực tiếp ở bác sĩ nơi đó ngao chế. Hiển nhiên hắn đối người trong nhà là không tín nhiệm. Ninh Hình cũng không phải nhiều lần đều dùng không gian tuyển, ngẫu nhiên Ninh Hình ở bác sĩ nơi đó trợ thủ, đụng tới trình dục dược ngao chế thời điểm, trộm thêm một chút không gian tuyển thôi. Đây cũng là trình dục vì sao như thế lâu đều không có tốt duyên cớ, mà trình dục tín nhiệm Ninh Hình cùng bác sĩ, nhưng thật ra lúc sau đều không có chính mình ngao chế quá dược vật. Cho nên cho dù với Mai Hồng đã sớm muốn động thủ, cuối cùng cũng tìm không thấy cơ hội. Nàng bị trình dục phân phối tiếp tục chiếu cố nữ nhi. Không cần để ý tới chính mình nhiệm vụ, nàng nhưng thật ra giả mù sa mưa nói muốn giúp trình dục. Cuối cùng vẫn là bị trình dục chống đẩy, nàng hiện giờ lại không dám tới ngạnh, tự nhiên là không dám nói cái gì. Đương nhiên với Mai Hồng sau lưng vẫn là âm thầm hỏi thăm, rốt cuộc là ai giúp trình dục cùng tiểu anh đảo, bất quá nàng nguyên lai liền không quan hệ tiểu anh đảo. Cũng không biết dựa vào tiểu anh đảo thành lập cái gì quan hệ, đối những cái đó đoàn phim nhân viên thái độ đều không thế nào hảo, nhân ra nơi đó sẽ trợ giúp nàng ai chỉ có nàng chính mình tốt còn tưởng rằng có hai cái tiền, là có thể đủ nghe được tin tức đâu. Là ba ba đưa ta tới, ba ba ở trong xe nhìn đâu. Ninh tỷ tỷ đây là ta tặng cho ngươi lễ vật, chúc mừng ngươi đóng máy. tiểu Anh đào tại đây bộ kịch lên sân khấu số lần chính là so Ninh Hinh nhiều hơn nhiều, mặc kệ là ở hồi ước bên trong vẫn là tuổi nhỏ thời kỳ sự, tình, đều không ít xuất diễn. Bất quá đạo diễn rốt cuộc là chiếu cô đến nàng hiện giờ vừa mới bắt đầu đi học, cũng đau lòng như thế cái hiểu chuyện nữ hài nhi. Cho nên nàng xuất diễn đại bộ phận đều là chọn ở cuối tuần trụ, mà Ninh Hinh vốn là xuất diễn thiếu. Như thế gần nhất, hai người gặp mặt số lần căn bản liền không nhiều lắm. Nhưng thật ra Trình Dục bởi vì đi bệnh viện mua thuốc duyên cớ, nhưng thật ra cùng Ninh Hinh từng có vài lần đối mặt. Trình Dục cũng không cho nữ nhi thêm phiền thoái, biết chính mình chân cẳng không tốt, lại đây đưa nữ nhi thời điểm, cũng đều là ở trong xe nhìn theo nữ nhi. Hiện giờ nhìn thở Ỉn Hinh cũng chỉ là ở trong xe gật gật đầu, Ninh Hinh biết hắn, tình cũng không có cảm thấy hắn đây là cao ngạo cảm ơn tiểu anh đào ninh hinh sờ sờ tiểu anh đào đầu thoạt nhìn là cái không lớn hộp mặc kệ hộp là cái gì đồ vật đứa nhỏ này có này phân tâm ninh hinh liền cảm thấy rất là không tồi trợ giúp người không nhất định yêu cầu hồi báo nhưng đối phương nếu là cái hiểu được cảm ơn người nói trợ giúp người nhân tâm cũng là sẽ cao hứng thực không khách khí ninh tỷ tỷ ngươi thích liền hảo tiểu anh đào tiểu nhân mỗi ngày gần nhất bị phụ thân dưỡng trên mặt dài quá một ít thì e giờ u đạo diễn phía trước đã phát tính tình nói đúng không phù hợp nhân vật hình tượng không làm sao được tiểu anh đảo tiểu tiểu tuổi liền bắt đầu giảm béo nghiệp lớn đảo lần này tới gương mặt gầy không ít xem ra nỗ lực thật lâu đâu ninh hinh ngươi mau nhìn xem trên mạng ninh hinh chụp xong diễn nhẹ nhàng rất nhiều nàng hiện giờ có nhân sinh mục tiêu nhưng thật ra không đem đóng phim chuyện này để ở trong lòng càng có rất nhiều đem tâm lực đặt ở học tập dược lý cùng quản lý chính mình nông trường thượng nông trường hiện giờ sinh ý càng ngày càng tốt nội vờ ơ hờ, hờ ư cũng là không cho mở ra chỉ là ngẫu nhiên lão gia tử nhóm bằng hữu lại đây ninh hinh đi chiêu đãi một chút còn lại người phân lượng không đủ liền tiến nội vây cơ hội đều không có mà bên ngoài ninh hinh còn lại là hoàn toàn giao cho đào hoa thôn cùng nạn nghiệm hoài thủ hạ tới xử lý đào hoa thôn thôn dân cơ hồ là tự phát liền sẽ giữ gìn này đến từ không dễ mỹ lệ mà những cái đó du khách cái gì vẫn là không ít ninh hinh tính tính này đó thu vào chính là không ít đâu Đào hoa thôn những cái đó công nghiệp hoàn toàn đủ chi trả mời thôn dân cùng ngã nghiệp hoài công nhân. Còn lại thu hoạch toàn bộ đều là thuần thu vào, hiện tại còn chưa tới mùa thịnh vượng, rốt cuộc hiện giờ thời tiết dần dần lạnh cây ăn quả đều còn không có tiến vào tràn đầy kỳ. Trở khai, xuân cờ HN, này phân thu vào liền cao, Ninh Hinh đã sớm nghĩ kỹ rồi toàn bộ ổn định giá khẳng định là không có khả năng. Hiện giờ những cái đó cây ăn quả nhưng không giống như là ở Ninh Gia thôn thời điểm, bán đi cũng không nhiều lắm. Hai khoảnh mà cây ăn quả thu hoạch, ngẫm lại cũng biết sẽ đối thị trường tạo thành ảnh hưởng. Nhưng nếu là đều bán quý nói, liền không đạt được ninh hình trong lòng muốn cái loại này thứ tốt, nghèo khổ nhân ra cũng có thể bị trợ giúp đến mục đích. Vì thế cùng ngạn nghiệm hoài thương lượng lúc sau, mỗi cây đều ra một phần năm trái cây, trộn lẫn đến bình thường trái cây bên trong đi bán. Ai được này phân lợi ích thực tế, toàn bằng ý trời. Mà hiện giờ ninh hình còn mắc nợ đâu, tự nhiên sẽ không nói còn lại kiếm tiền muốn như thế nào làm việc thiện. Ninh Hinh tính tính lấy hiện giờ nông trường thu vào, ước chừng quá cái 2-3 năm, nàng những cái đó nợ nần là có thể đủ trả hết. Ninh Hinh sinh hoạt không tồi, lại không phải cái, ai y, lên mạng, tính, tử, dần ra tự nhiên liền không thế nào chú ý trên mạng sự, tình. Không nghĩ tới hôm nay hơn phân nửa đêm đã bị niên tiểu tiểu một câu tạc tình. Xảy ra chuyện gì? Ninh Hinh ngủ sớm, tự nhiên không giống như là niên tiểu tiểu cái này con cú, cho nên hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì sự, tình chính ngươi lên mạng nhìn xem sự tình có chút đại linh hinh ngốc một chút còn mơ hồ đâu nhưng cuối cùng vẫn là mở ra máy tính chờ đợi quá trình bên trong chậm rãi tỉnh táo lại mà trên mạng tình huống cũng, cũng làm nàng sợ người, đầu đề nhân vật là linh hinh người quen trần vũ hiên cùng với hắn đã đính hôn vị hôn thê cao nhã linh linh hinh nhìn đến cái này đầu đề thời điểm nhưng thật ra không có kỳ quái hai người đều là minh tinh phía trước không phải nháo quá thai tiếng sao khá vậy biết sự tình Khẳng định không phải như vậy đơn giản, bằng không niên tiểu tiểu sẽ không như thế kích động. Lúc sau nàng thấy được đệ nhị điều, vẫn là hai người, bất quá là nói Trần Vũ Hiên ngoại tình sự, tình. Đây cũng là phía trước ra quá tin tức, này cũng kỳ quái. Mặt sau mấy cái nhưng thật ra đều không liên quan hai người sự, tình, như vậy vấn đề liền nhất định là phía trước hai điều. Linh Hinh do dự một chút, cuối cùng vẫn là điểm vào điều thứ nhất. Nói là có cái hơi cổ đại về tin nóng, Trần Vũ Hiên cùng Cao Nhã Linh nháo bẻ linh tinh. Mà nguyên nhân cư nhiên là hai người chi gian kẻ thứ ba. kia hành văn nói sát có chuyện lạ, dường như cái này kẻ thứ ba cỡ nào đáng giận, còn ẩn hàm thâm ý chỉ ra cái này kẻ thứ ba ở Trần Vũ Hiên trợ giúp giới, sắp tới tham diễn một bộ phim truyền hình. Cái gì phim truyền hình không có nói, nhưng loại này văn chương hàm xa, bắn e EH, hát, ảnh, luôn là làm người đoán không ra mới nhất dẫn người chú ý áng văn chương này liền như thế không đầu không đuôi đến nơi đây liền kết thúc, nhưng cũng khiến cho không ý ư ở ý thảo luận gần nhất tân chụp phim truyền hình có cái kia tân nhân biểu diễn đều bị lôi ra tới nói một lần mà đệ nhị điều về trần vũ hiên ngoại tình nhìn đến ảnh chụp thời điểm linh hình cơ hồ lảng ửi căn bản không phải phía trước tiểu minh tinh cái kia mà là nàng cùng trần vũ hiên ảnh chụp ảnh chụp bên trong nàng vẫn là một bộ dáng vẻ quê mùa bộ dáng nhưng trong tay cầm ăn uống trên lưng con bao thật cẩn thận đi theo trần vũ hiên phía sau cái này cái gọi là biết tình giả linh hình dám khẳng định là cùng hai người nhận thức nội dung cùng phía trước cái kia tiểu minh tinh phiên bản hoàn toàn không giống nhau đem nàng cùng trần vũ hiên sự tình từ theo đuổi bắt đầu mãi cho đến chia tay toàn bộ nói cái thấu triệt không ý ư ở y đều nói chỉ định lại là lang xê linh tinh nhưng bên trong không ít thủy quân toát ra tới nói là chính mình là hai người đại học đồng học hoặc là cái gì cái gì bằng hữu hai người xác thật là kết giao rất nhiều năm ninh hinh vì trần vũ hiên trả giá hết thảy nhưng cuối cùng bị đá trần vũ hiên ở bên trong chính là cái cha nam hình tượng Mà Ninh Hình chính là cái xuẩn. Đương nhiên không ý ư ở ít cũng đem Ninh Hình lấy ra tới củng cao nhã Linh đối lập, lúc sau làm thấp đi Ninh Hình cũng không ở số ít. Không ý ư ở ít đều cảm thở ỉnh Hình là không tồi, nhưng gặp gỡ bạch phú Mỹ, phân đất viên tự nhiên là coi thường, người chi buồn, tính, linh tinh. Này thiên đưa tin nhìn như là vì Ninh Hình cái này bạn gái cũ nói chuyện, nhưng cuối cùng không thiếu được Ninh Hình bị mắng to một hồi, càng có người cảm thấy hai người căn bản không xứng đôi. Trần Vũ Hiên phèn Mọi người đều thích hắn cái này con người rắn giỏi hình tượng. Nếu là những người khác còn tốt một chút, nhưng như thế một cái phân đất viên nói, bọn họ còn tình nguyện chính mình thần tượng cùng Cao Nhã Linh như thế cái bạch phú mị ở bên nhau. Vì thế càng nhiều người đặc biệt là Trần Vũ Hiên cùng Cao Nhã Linh fans, cơ hồ là tự phát đi lên mắng linh hình. Cái gì chính mình không tự, tại vì, chính mình cam tâm trả giá liền không cần đối lúc này ra tới hứa lời, tóm lại lập tức đã bị này đó fans cấp sợp ẻm. Mà một ít tam quan còn tính chính người. Ninh Hinh lại không có fans, bọn họ nhiều nhất chính là thế Ninh Hinh nói nói mấy câu, nhưng nói mấy câu đã bị những cái đó fans mắng thành cẩu, đại gia cũng liền không có người ra tới nói chuyện, làm đến cuối cùng, này thiên thiệp phía dưới đều là mắng Ninh Hinh, sau đó nói Trần Vũ Hiên cùng Cao Nhã Linh ở bên nhau mới là chính xác lựa chọn vân vân, còn có người nói muốn đem Ninh Hinh người, thì e giờ u, ra tới, tiếp theo không bao lâu thật liền có người giảng Ninh Hinh một ít cơ bản tư liệu dán tới rồi trên mạng. Đương nhiên này đó tư liệu tự nhiên là không có tốt, đều là cái gì ninh hình ở nông thôn sinh ra, tính, cách quái gở chi liệt. Cái này càng là không ý ư ở ít đều cảm thở ỉnh hình không xứng với Trần Vũ Hiên, tiếng mắng liền càng nhiều. Ninh hình hơn phân nửa đêm nhìn đến này đó, nói thật ra tâm, tình, thật đúng là chưa nói tới thật tốt, xoa xoa mày. Nàng thật là thực bất đắc dĩ, nhưng mơ hồ cảm thấy chuyện này chỉ định không chơi. Đến nỗi ai nhằm vào nàng, nếu là không có cái thứ hai đầu để nói nàng thật đúng là đoán không ra tới là ai nhằm vào hắn nhưng cái thứ hai đầu đề hiển nhiên là đem người thực minh xác chỉ ra tới trừ bỏ đỗ nhược hy khẳng định không có người thứ hai hành văn đều giống nàng việc làm mà những cái đó ảnh chụp là nàng trước kia cấp trần vũ hiên làm người đại diện thời điểm có một hồi đỗ nhược hy quay chụp lúc ấy đỗ nhược hy cũng không có cái gì ác ý chỉ là nói nàng quá sùng trần vũ hiên chính mình cùng cái lão mụ tử dường như lúc ở ảnh cũng không có nghĩ nhiều cũng không có làm Đỗ Nhược Hy xóa dứt ảnh chụp linh tinh, mà Đỗ Nhược Hy trước kia hai người quan hệ vẫn là có thể, cho nên có thể khẳng định cũng không có lưu tâm. bất quá là hiện giờ quan hệ không xong, Đỗ Nhược Hy cũng không biết cọng dây thần kinh nào không đối nhất định phải đối phó nàng, vì thế liền đem lão ảnh chụp nhảy ra tới. người rốt cuộc muốn làm cái gì? Linh Hinh xem xong mấy tin tức này, lập tức liền cấp Đỗ Nhược Hy điện thoại. cho dù hai người làm không thành bằng hữu, Linh Hinh rốt cuộc vẫn là không có đem người này kéo vào số đen cho nên Đỗ nhược hy số điện thoại nàng còn có. Ta có thể muốn làm cái gì à, nhìn đến kia hai người tình trạng ý thiếp ngươi không khó chịu sao. Ta đây là ở giúp ngươi đâu, cũng không cần quá cảm tạ ta à, đúng rồi ngươi hiện giờ không phải đóng phim sao, vừa lúc nương cơ hội ngoài danh à. Đỗ nhược hy thật đúng là không có hảo tâm, bất quá làm cái gì sự, tình, đều phải trải chăn, nàng đây là trải chăn. Đêm nay tin tức nhìn như hai điều không có quan hệ, nhưng muốn làm hai điều tin tức có quan hệ vẫn là thực dễ dàng. Đỗ Nhược Hi nói xong điện thoại liền treo, chỉ cần tưởng tượng cho tới bây giờ Ninh Hinh đầu đại bộ dáng, nàng trong lòng liền ngăn không được vui vẻ. Ta xem nàng là điên rồi, thật không hiểu mà nàng là đã phát cái gì điên như thế nhằm vào ngươi. Ninh Hinh ngươi đừng sợ, chuyện này ta rất ngươi, nàng dám phát mấy tin tức này, ta liền trước tiên đem nàng máy tính di động toàn bộ đen, xem nàng đi nơi đó tìm tin tức tìm hình ảnh tới phát. Ninh Hinh có thể nghĩ đến Niên Tiểu Tiểu tự nhiên có thể nghĩ đến, Niên Tiểu Tiểu lập tức liền có quyết đoán. Mà Đỗ Nhược Hy máy tính di động từ từ bao gồm văn bản, cũng xác thật thực mau đã bị đen cái đế hướng lên trời. Chờ đến ngày hôm sau Đỗ Nhược Hy muốn nhìn xem tình thế phát triển thời điểm, di động khai không được, máy tính là Hắc Bình, nàng tự nhiên là đoán được Niên Tiểu Tiểu làm. Bất quá nàng nhưng thật ra không sợ Niên Tiểu Tiểu ra tay, Niên Tiểu Tiểu kỳ thật từ rất sớm bắt đầu, cũng đã tuyển hảo hai người đối địch thời điểm nàng muốn đứng ở nào một phương. Biết rõ ninh hình bên kia nhiều năm Tiểu Tiểu như thế cái cao thủ. Nàng chính là có ngốc cũng sẽ không đem tư liệu toàn lưu tại chính mình trên tay a không thể không nói. Quen thuộc nhờ a gửi biến thành địch nhân thời điểm, mới là nhất chỉ sợ sự, sự, tình. Trưng 222 người nhà phản đối. Không gian chi dưỡng thành tiểu phú bà mới nhất trương. Đệ nhị phân tư liệu có thể thả ra đi. Hỏi trợ lý mượn điện thoại, đỗ nhược hy lúc này đều không cần xem trên mạng, tình, thúng. Liền trực tiếp cấp làm việc người gọi điện thoại. Bên kia người chính là Cao Hứng Thực. Nguyên Lai like còn cảm thấy rốt cuộc là đàn bà, như thế nào làm việc, tình, như thế ma kỷ. Nhưng hôm nay xem ra, này tin tức là muốn làm đại tiết tấu đâu. Mà liên ở ngay lúc này ra người một nhà lại lần nữa tới cửa, lần nào hình thật ra đem bác sĩ chắn ở trong nhà. Các người rốt cuộc muốn làm cái gì? Bác sĩ vừa mới ăn cơm xong, đang định ra cửa đâu, lúc này tới trừ bỏ ra lão đại hai cái nhì nữ bên ngoài, trừ bỏ ra lão nhị nhì nữ mặt khác những người khác đều tới. Bác sĩ đã sớm nghe ngạn nghiệm hoài nói tuệ tuệ đã tới sự, tình, hắn căn bản liền không nghĩ để ý tới, tự nhiên cuối cùng liền sẽ không đi liên hệ bọn họ. Không nghĩ tới bọn họ nhưng thật ra chưa từ bỏ ý định, lại tới nữa. Ba, nhìn ngài nói, chúng ta đương nhiên là đến xem ngài. Bị bác sĩ như thế hỏi, tô bân bân sắc mặt xấu hổ một chút, ngay sau đó cười nói. Trong lòng lại là mắng to lão bất tử, cư nhiên dám như thế đối bọn họ, như thế làm cho bọn họ không mặt mũi. Ta có thể ăn có thể ngủ. An ngon hảo trụ yêu cầu các ngươi tới xem sao. Trước đây ta yêu cầu người chiếu cố thời điểm ở nơi đó, được đừng nói như vợ hại nhảm nhiều, xem qua người liền trả hẳn đi thôi. Thân, vì bác sĩ, tính, tình, xưa nay muốn so người khác ổn định, bác sĩ tự hỏi chính mình vẫn luôn làm được thực hảo, nhưng một mặt đối nặng con cháu, hắn liền bình tĩnh không được. Nói đến cùng, vẫn là bởi vì đều là người một nhà, như thế nào đều khó đem đối phương coi như người thường. Nhìn ngài nói, Chúng ta lúc này mới vừa mới vừa nhìn thật ngoài, liền như thế trở về không tốt lắm đâu. Ở chỗ này có thể phản bác dám phản bác bác sĩ lời nói cũng chỉ có tô bân bân. Những người khác hưu quân nhưng thật ra nghĩ ra đầu, nhưng hắn, tính, tử hướng, mỗi lần cùng lao ra tử đối thượng đều phải tan dã trong không vui. Bọn họ lần này tới, vốn chính là hạ quyết tâm không cho ninh hình trở thành người nhà, nếu là chọc giận bác sĩ, cuối cùng rất có thể dò che múc nước công dã chẳng. Nói không chừng còn đem nhà mình lao cha đẩy hướng ninh hình đâu, bọn họ đương nhiên không thể như thế xuẩn. Mà tô bân bân nếu là nói chuyện không xôi thai cái gì, rốt cuộc nàng là con dâu bác sĩ không hảo cùng nàng làm miệng trượng. Nói thật ra, bọn họ nhưng thật ra biết đến thực bác sĩ, tính, cách, trong xương cốt bác sĩ đối ở nông thôn thôn phụ thật đúng là có chút không biết như thế nào nói tốt. Loại người này tốt tự nhiên có, nhưng bại hoại cũng không ít, ỷ vào chính mình có chút bối cảnh, liền chẳng phân biệt trường hợp nói chuyện, la lối khóc lóc. Bác sĩ bọn họ loại người này trong xương cốt vẫn là có một loại thanh cao ở, tự nhiên khinh thường cùng loại người này giao tiếp, càng đừng nói người này vẫn là chính mình con dâu. Vậy các ngươi muốn làm cái gì? Ta cũng là ở nhờ ở chỗ này, nếu không phải thế nạn lao ra tử xem bệnh, ta cũng là không có chỗ ở các ngươi như thế một đám người nên sẽ không tính toán ở lại đi. Bác sĩ nỗ lực bình ổn chính mình lửa giận, ngữ khí mang theo lạnh lẽo. Lời nạ hào hải, đương nhiên sẽ không làm. Vừa này bên ngoài không phải có chỗ ở sao? Chúng ta đến lúc đó liền ở tại bên ngoài dân túc bên trong liền thành. Chúng ta này đó làm nhi nữ quanh năm suốt tháng cũng bồi không được ngài vài lần, hiện giờ cũng liền có rảnh tới tẫn tấn hiếu mà thôi. Bác sĩ đương nhiên biết bọn họ tính toán, mà tô bân bân cũng là đã sớm liệu đến điểm này. Nguyên lai like bọn họ là có thể trụ tiến vào, nhưng phía trước định huy cùng tuệ tuệ tới thăm qua đường, hiện nhiên mặc kệ là ngạn nghiệm hoài vị thiếu gia này, vẫn là ninh hình cái kia đồ nhà quê, đều không cho bọn họ và ở bọn họ cho dù lại không biết xấu hổ cũng biết rốt cuộc không thể như thế dương Oai cũng hỏng rồi tên tuổi. Bọn họ lúc này tới trừ bỏ tỏ vẻ đối Ninh Hinh bất mãn không đồng ý lao ra tử tuổi một đống thu cái gì con gái nuôi, vẫn là bởi vì hiện giờ bác sĩ mang theo Ninh Hinh xuất hiện trước mà khác số lần quá nhiều. Bọn họ đáng sợ về sau mỗi người đều chỉ nhận được Ninh Hinh là bác sĩ người trong nhà, cái gì chỗ tốt đều cho Ninh Hinh. Hiện giờ nhưng còn không phải là ở tiêu hao lao ra tử nhân mạch sao. Nhân mạch lúc sau chỉ sợ cũng là tiền tài. Nếu không phải biết ninh Hinh là ngạn nghiệm hoài vị hôn thê, hai người sớm chiều làm bạn. Bọn họ đều phải tưởng không phải láo ra tử láo tới tịch mịch, đây là phát triển cái tuổi trẻ nữ nhân, chuẩn bị làm bọn họ mẹ kế đâu. Loại sự tình này, tình, cũng không thiếu số ít, nhưng lại ngạn nghiệm hoài ở, bọn họ liền biết cái này khả năng, tính, rất hấp. Nhưng càng là như thế, bọn họ liền càng là đau lòng dùng ra đi nhân mạch, còn không biết còn có hay không đề cập tiền tài đâu. Tại thòng người trong mắt, lão gia tử hết thể đều là của bọn họ ninh hinh cái nạ gỗ vải lai hộ tự nhiên là không có tư cách cùng bọn hắn tranh đoạt ngượng ngùng hiện giờ là du lịch mùa thịnh vượng chỉ sợ vài vị muốn phòng hiện giờ đều không có đâu đương nhiên nếu vài vị thật sự muốn ở lại nói cần phải sớm một chút nhi qua đi nhìn một cái mới lạ hiện giờ lại là là tính tiểu mùa thịnh vượng bằng không này cả gia đình chính mình khai công ty liền không nói nhân viên chính phủ chính là không có khả năng xin nghỉ càng đừng nói chỉ xin nghỉ mỗi hãy. phía trước bác sĩ sinh bệnh Nào người liền vì chạy trở về đi làm cái gì, lại nói tiếp liền buồn cười. Nay một chút nhưng thật ra có thời gian đã quên, có thời gian làm bạn. Ai đều biết bọn họ đây là làm bộ, nhưng bọn hắn đều không có nói, có một số việc có chút lời nói chung quinh hinh là người ngoài khó mà nói. Mà bọn họ chi gian lẫn nhau biết chuyện này, không đâm thủng là được, trải qua quá như vợ hỉ đều chuyện, tình, cho dù là tô bân bân cái nạ ổng cạn nữ nhân, cũng biết có một số việc, tình, hẳn là quên mất liền quên mất đi. Ngươi chính là vườn này quản lý người, như thế nào? Còn không thể giúp chúng ta mấy cái an bài vài cái phòng sao. Tô bân bân tức khắc liền không cao hứng, người nhà quê quả nhiên là tính toán chi ly thực, khẩu khí này liền trực tiếp kém chỉ hủ ỉnh hình như thế nào làm việc, tình. Ninh hình mày đều không nhăn một chút, chính là làm cho bọn họ càng thêm năng kham. Nhân vô tín bất lập, ta này mà là có dân túc nhưng quy định ở nơi đó đâu, chỉ cần là muốn tiêu phí. Phía trước nói tốt giá cả, an bài tốt chỗ ở. Như thế nào khả năng nhân người khác nói mấy câu làm hư đâu Ninh Hinh cười lạnh một tiếng Thật đúng là cho rằng chính mình là cái gì hàng hiệu thượng nhân vật Còn dám như thế ở chính mình trước mặt Jun Vy Phong Ngươi liền này thái độ Liền người trong nhà tới đều chết đòi tiền Ba liền như thế keo kiệt kẹo kỳ hề ở nhà quê ngươi cư nhiên nhận nàng làm cháu gái Chính là đủ mất mặt đâu Tô bân bân nhìn Ninh Hinh không sao cả bộ dáng Tức khắc khi không được Trong miệng liền không sạch sẽ mắng vài câu Bác sĩ sắc mặt tức khắc đen xuống dưới. Đủ rồi, nếu ngươi ở cái nạ hi người đàn bà đánh đá bộ dáng lao đại ngươi liền lánh nàng đi. Bác sĩ thật sự cảm thấy trên mặt khó coi thực, nguyên bản hảo hảo sinh hoạt, bị này đó bất hiếu tử tôn làm, thường thường liền phải tới quấy dày một chút, thật là khó lòng phòng bị. ba Ngài đừng nóng giận, đều là bân bân không phải, ngài đừng nóng giận. Bất quá ba Ngài thu làm cháu gái chuyện này, chúng ta cũng không phải phản đối, nhưng như thế nào đều đến cho chúng ta biết một tiếng không phải. Ngài không biết chúng ta từ người ngoài trong miệng biết chuyện này, thật sự là không gì thể diện. Hữu quốc lời nà ai cũng không có nói có đồng ý hay không, càng không có đem chính mình tư thái bãi rất cao. Chỉ là nói chính mình khó xử chỗ, so với bọn họ những người đó làm ẩm ý chính là không biết lợi hại nhiều ít lần. Được ta cũng biết các ngươi ý tứ, bất quá này cháu gái ta chính là nhận định. Ngươi nói các ngươi phía trước không biết, kia vừa lúc hiện giờ ta thông chi các ngươi một tiếng, về sau đây là các ngươi rất nữ, các ngươi tỉ tỉ. Quả nhiên hữu quốc đối phó bác sĩ vẫn là có một tay, bác sĩ ngự khí đều mềm ba phần. Ra ra, không phải ta nói ngài đây là đồ cái gì đâu, ngài có hai cái nhi tử cháu trai cháu gái càng là không thiếu, như thế nào liền nhìn tới như thế cái người nhà quê. Ra ra, ta lời này chính là đặt ở nơi này, nếu ngài nhận cái này cháu gái, chúng ta này đó cháu trai cháu gái nhưng không nghĩ mất mặt. Để cho người khác đem chúng ta cùng loại nạ gửi nhà quê đặt ở cùng nhau, ngài chính mình ngẫm lại đi. Là muốn cái này quăng tám xảo cũng không tới người ngoài, vẫn là chúng ta này đó cháu trai cháu gái. Tuệ tuệ vừa nghe lời này, lại xem phụ thân hắn hơi lùi bước thần, tình, liền biết hắn cái này phụ thân lại lần nữa do dự. Hưu quốc phản đối nguyên nhân bất quá là người trong nhà đều không tán đồng, hắn liền nghĩ giúp người trong nhà thôi. Đến nỗi lao ra tử nhân mạch tài sản, nói không có nghĩ tới cũng không phải, nhưng rốt cuộc không có như vậy tưởng. Mà hiện giờ nhìn tóc trăng xóa lao phụ, bọn họ làm nhi nữ không có chiếu cố đến. Con dâu càng là chỉ biết khí hắn. Hưu quốc trong lòng cũng là a a y, trong lòng cũng chưa chắc không phải nghĩ, còn không phải là một cái làm cháu gái sao, làm lao gia tử nhận cũng không có quan hệ a về sau có người bồi lao gia tử chiếu cố lao gia tử cũng là rất tốt a, đến nỗi lao gia tử lưu lại vài thứ kia, coi như nàng làm bạn lao gia tử thù lao hảo. Nhất hiểu biết Hưu quốc chính là tô bân bân, nàng chính là biết đối với tới cửa nháo sự điểm này, Hưu quốc là ngay từ đầu liền không thế nào tán đồng. Nếu không phải lão nhị toàn gia cũng không thế nào vui, hơn nữa chính mình khuyến khích, hữu quốc căn bản liền sẽ không tới cửa. Nhưng nếu việc đã đến nước này, vậy không thể dễ dàng nói không được, bằng không nói chẳng phải là bạch làm âm ý. Hữu quốc nhưng thật ra thanh cao, lão gia tử vài thứ kia hắn có thể không cần cái gì, nhưng hắn cũng không nghĩ hiện giờ trong nhà nếu không phải hữu quân hỗ trợ, bọn họ, ngày e giờ, từ nơi đó có thể như thế hảo a về sau hai nhà như thế nào còn không nhất định đâu, có thể nắm chắc ở trong tay đồ vật mới là căn bản. Ở điểm này tô bân bân chính là so hữu quốc khôn khéo nhiều, hữu quốc rốt cuộc cùng hữu quân là huynh đệ, hai người tự nhiên cảm thấy không có cái gì. Nhưng chị em dâu gian liền không giống nhau, đều có thể cảm giác được lẫn nhau gian tinh kế. Nàng chính là nhìn ra lão nhị một nhà không thiếu kia điểm đồ vật, tự nhiên sẽ không làm chim đầu đàn. Cho dù lão nhị, tính, tử xúc động, nhưng lúc này bị nhà mình bà nương đẹ nặng tự nhiên cũng liền sẽ không dễ dàng tức giận. Cho nên vẫn là đến dựa bọn họ nhà mình tới. Nhưng nàng vừa mới đã bị lệnh cưỡng chế không chuẩn nói chuyện, rốt cuộc là chính mình trượng phu lên tiếng, chính là tâm lý không thoải mái. Ở phương diện này Tô Bân Bân vẫn là sẽ tôn trọng chính mình trượng phu, vì thế chỉ có thể dùng ánh mắt ý bảo chính mình nữ nhi nói chuyện. ngươi lời này cái gì ý tứ? Bác sĩ vừa nghe lời này đương nhiên minh bạch bọn họ ý tứ, đây là làm chính mình ở ninh hình cùng cháu trai cháu gái chi gian làm lựa chọn. Nếu là người khác tất nhiên sẽ nghĩ, đương nhiên là chính mình tôn tử nữ hảo, rốt cuộc là có huyết thống quan hệ thân Nhưng bác sĩ đã sớm nhìn thấu này đó hài tử, đối bọn họ không ôm hy vọng. Gia Gia ngài lại không nốc, ta còn có thể là cái gì ý tứ, chính là ý tứ này bãi. Ở nhà mình Gia Gia trước mặt tuệ tuệ thật đúng là một chút tôn trọng đều không có, lại không phải thân, có không thường ở tại một hối, tự nhiên liền sẽ không có nhiều ít cảm, tình. Nếu không phải có thể có lợi, nàng liền Ra Gia đều không nghĩ xưng hô. Nếu như vậy, lão đại lão nhị đây cũng là các ngươi ý tứ sao. Bác sĩ ngữ khí dường như bình thản nhưng này trong đó tức giận lại là tràn đầy hữu quân cùng lao ra tử cảm tình không thâm làm việc tình cũng đều là xem nhà mình đại ca lúc này tự nhiên là đem ánh mắt đặt ở nhà mình đại ca thân thượng ba tuệ tuệ tiểu hải tử nói bậy đâu bất quá ngài đống nhiên nhận như thế cái cháu gái xác thật là làm chúng ta không thế nào có thể tiếp thu đâu đây là mơ hồ tán đồng tuệ tuệ ý tứ các ngươi bằng cái gì không tiếp thu ninh huynh nha đầu này là ta ân nhân cứu mạng Lần trước nằm viện thời điểm các ngươi một đám ở nơi đó, chiếu cố ta chính là ninh hình. Ta thiếu chút nữa đã chết, nhu cầu cấp bách muốn huệ ủy hền thời điểm, cũng là ninh hình không màng chính mình, thân, thể khỏe mạnh cho ta trừ hai túi huyết. Các ngươi đâu, khoan thai tới muộn không nói, một đám còn tự cao tự đại, trông cậy vào các ngươi ta đã sớm ở lần trước liền chết ở bệnh viện bên trong. Ta hôm nay cái cũng phóng lời nói, các ngươi tiếp thu ninh hình làm người một nhà, kia tự nhiên là giai đại vui mừng, nhưng nếu các ngươi không tiếp thu kia cũng không cái gọi là. Nói nơi này bác sĩ nhìn thoáng qua kinh ngạc mở gửi tiếp tục nói. Ta bệnh tình nguy kịch thời điểm trông cậy vào không thượng các người, ta còn dám trông cậy vào về sau sao. Ta tin tưởng Ninh Hình có thể chiếu cố hảo ta cái này tao lão nhân, có thể đem ta coi như chính mình thân ra ra. Bọn họ nhưng thật ra xác thật không biết Ninh Hình quyên huyết sự, tình. Lúc ở Hình Hình như vậy cẩn thận chiếu cố bác sĩ, bọn họ còn đều cảm thấy là xem ở ngạn ra mặt mùi thượng đâu. Mà hiện giờ cư nhiên không phải không nói. Ninh hình cư nhiên vẫn là ngạn lao ra tử ân nhân cứu mạng. Nếu như thế nói đến nói, cho dù bác sĩ nhận cái này làm cháu gái lại có cái gì quan hệ, đây chính là chính mình ân nhân cứu mạng đâu. Ba, Chúng ta là thật không biết chuyện này, chúng ta này không phải sợ ngài bị lửa sao. Nếu nàng cứu ngài, đó chính là chúng ta toàn gia ân nhân, chúng ta đương nhiên đồng ý nàng làm ngài làm cháu gái. Bác sĩ thái độ quá mức cứng rắn, làm người nhà nhưng thật ra đã biết bác sĩ chân chính thái độ trong lúc nhất thời nhưng thật ra khó mà nói cái gì hơn nữa cứu mạng ân đức lại nói tiếp lúc ấy khả năng vừa khéo nhưng lúc sau bọn họ hỏi đều không có hỏi quá trình thậm chí cũng không có chiếu cố lao gia tử lúc này tự nhiên không thể can thiệp lao gia tử bất luận cái gì quyết định lời nói là như thế nói cứu mạng ân đức cũng không nhất định phải dùng phương thức này tới báo đáp đi ai ninh hình ngươi muốn cái gì các ngươi như vậy ra thân hẳn là thực thiếu tiền đi cũng đừng nói chúng ta khi dễ ngươi một trăm vạn như thế nào Hưu Quốc rốt cuộc là niệm trước mặt bác sĩ là chính mình phụ thân, tự nhiên là cảm thờ mẹ phân ân, tình, rất lớn. Nhưng những người khác liền bằng không, ân, tình, cực kỳ đại, nhưng tưởng tượng đến bác sĩ nhân mạch liền cấp ninh hình dùng, bọn họ nghĩ đến những nhân mạch đó lúc sau có thể sáng tạo ích lợi, tức khác trong lòng liền không dễ chịu. Tuệ tuệ là không biết này đó, nhưng không chịu nổi nàng mụ mụ ở bên thai nói thầm a nàng vừa nghe liền cảm thờ hình hình cái này ở nông thôn muội tử thật là tâm lớn, còn không phải là ân cứu mạng sao. Trực tiếp cấp một số tiền xong việc. Không thể không nói tô bân bân cũng là cái có thể tính kế. Nhân mạch đại bộ phận đều là lão đại gia lại dùng. Lão nhị gia từ thương dựa vào nhân mạch tự nhiên cũng là hữu dụng Nhưng chỉ cần lão đại gia không ngã, lão nhị gia tự nhiên là có thể vẫn luôn kiên trì đi xuống. Như thế gần nhất, chân chính có thể dùng đến nhân mạch chính là lão đại hữu quốc. Đương nhiên lão nhị hữu quân cũng là dính biên nhi. Mà này tiền hữu quốc một nhà hoặc là không có công tác, hoặc là nhân viên chính phủ. Như thế nào khả năng lấy ra 100 vạn? Đừng nói là đã không có, chính là có, cũng không có khả năng lấy ra tới. Này một lấy ra tới nhưng còn không phải là tham ô nhận hối lộ sao. Nhưng hữu quân liền không giống nhau, này số tiền đối với hữu quân nói nhiều cũng không nhiều lắm, cũng liền một hai tháng công ty thu vào thôi. Như thế gần nhất tiền là hữu quân ra ra, nhân mạch bảo tồn xuống dưới, tương lai phát triển như cũ là hữu quốc. Mà hữu quân như cũ là muốn vẫn luôn dựa vào hữu quốc, mới có thể bảo trì sản nghiệp của chính mình. Không thể không nói, như thế tính toán xuống dưới như thế nào đều là bọn họ có lời. Tô Bân Bân đừng nhìn nàng là cái ở nông thôn nữ nhân sinh ra, nhưng thực tế thượng trong xương cốt tính kế cũng không ít. Như thế nào, ở các ngươi cảm nhận chung gia ra mệnh chỉ trị giá 100 vạn sao. Ninh Hinh đây là cảm thấy buồn cười không nói nàng chưa từng có để qua báo đáp cái gì, này 100 vạn cũng quá ít đi. Gia thu vào rốt cuộc nhiều ít Ninh Hinh là không biết, Ninh Hinh chỉ biết liền nàng như thế cái mới triển khai không có 2 năm nông trường đại bộ phận đều là công nghiệp tình thu dưới mỗi năm thu vào đều không ngừng trăm vạn nay vẫn là bởi vì nông trường giai đoạn trước đầu tư quá nhiều hiện giờ chỉ là ở thu hồi tiền vốn đâu Trở lại quá hai năm tiền vốn thu hồi lúc sau nông trường mỗi tháng thuần lợi nhuận phòng trừng đều có thể đạt tới trăm vạn đâu mà gia hữu quân sự nghiệp đều duy trì hơn hai mươi năm thành âm nghe nói là phi thường không tồi như thế gần nhất như thế nào đều sẽ không so với hắn cái là ổng trường kém đi mà bọn họ cư nhiên chỉ chịu ra 100 vạn. Hoàn toàn không thương kinh động cốt, như thế xem ra, bọn họ trong lòng cho dù là muốn cảm thấy bác sĩ rất quan trọng, cũng bất quá là ở không thế nào tổn hại bọn họ ích lợi tiền đề hạ. Như thế nghĩ, Ninh hinh thật đúng là thế bác sĩ cảm thấy bi hay. Ngươi đừng lòng tham không đủ, ngươi gặp qua 100 vạn như thế nhiều tiền sao. Tuệ tuệ nhưng thật ra không có cảm thở về số tiền thiếu, bọn họ toàn ra hiện giờ đều là nhị thuốc ở cung cấp nuôi dưỡng. Bên ngoài thượng nhị thuốc mỗi tháng đều cho bọn hắn không ai năm vạn tiền tiêu vặt, 100 vạn cũng là nàng đã hơn 1 năm tiền tiêu vặt đâu. mươi 223 người nhà đồng ý. Đệ nhất ta căn bản liền không có ham quá các ngươi tiền, cho nên đừng nói ta lòng tham không đủ cái gì. Đệ nhị 100 vạn mà thôi, ngươi không có gặp qua đừng tưởng rằng người khác đều không có gặp qua. Liền các ngươi trên chân này khối nông trường, ta phía trước phía sau đều hoa mở gản vạn đâu. Đệ tam ta cái này đồ nhà quê đâu ít nhất cũng là cao đẳng đại học hàng hiệu trường học tổ hỉ em các ngươi đâu các ngươi này đó cái gọi là thời thượng cao nhân hoặc là cao quý người lấy đến cũng bất quá là tam lưu trường học bằng tổ hỉ em cho nên đừng há một ngậm miệng chính là đồ nhà quê người nhà quê ninh hình cái này tự tin vẫn phải có nàng dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng tuy rằng trung gian không thiếu bởi vì ngạn nghiệp hoài hỗ trợ mà thành công càng mau nhưng cho dù không có ngạn nghiệp hoài hỗ trợ nàng cũng tin tưởng mười năm trong vòng nàng cũng có thể có như vậy thành tựu Mà đối phương bất quá là dựa vào gặm lão bản lĩnh thôi, không nói đời thứ ba, đời thứ hai hữu quốc hữu quân, còn không phải bởi vì bác sĩ nhân mạch mới có hiện giờ thành tiểu. Càng đừng nói đời thứ ba, chỉ biết tiêu xài, chính mình có từng kiếm quá một phân tiền, cư nhiên liền dám ở nàng trước mặt khinh thường nàng, thật là buồn cười thực. Như vậy đi, ta cho các ngươi một trăm vạn, các ngươi còn ra ra một cái thanh tịnh đi. Còn không phải là nhận ta như thế cái cháu gái sao, coi như là giúp các ngươi hiếu kính ra ra hảo rốt cuộc các ngươi hoặc công tác vội hoặc muốn chiếu cô hải tử rốt cuộc là không rảnh khẩn lời nói châm trọc ý vị quá mức nồng hậu cũng là người nhà nghĩ tới phía trước bọn họ làm vẻ ta đây tức khắc cũng không biết nói cái gì hảo sắc mặt càng là đỏ lên tuệ tuệ đừng nói hiệu nói vượng người kêu ninh hình đúng không đừng để ý tuệ tuệ tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện đâu lão ra tử nhận ngươi đương làm cháu gái và gựa chính là ta hữu quốc rất nữ điểm này không thể nghi ngờ đây là thừa nhận ninh hình thân phân Tuy rằng Ninh Hinh cũng không cần người nhà thừa nhận, nhưng có thể làm bác sĩ không như vậy khó làm, trong lòng thoải mái một chút, đạt được một chút tán thành cũng là tốt. Ninh Hinh gật gật đầu, cũng không có quá nhiều tỏ vẻ. Nàng tuy rằng cũng vui người nhà không phản đối chính mình trở thành gia gia cháu gái, nhưng cũng không phải đặc biệt nịnh bợ bọn họ. Cho nên bình bình đạm đạm điểm cái đầu là tốt nhất. Lại nói cũng bất quá là gặp dịp thì chơi thôi, mọi người đều biết lẫn nhau gian vốn dĩ liền không có cái gì cảm, tình. Như thế một làm ầm ĩ liền cơ bản thể diện đều là không có. 3. Tuệ Tuệ rất là bất mãn, cảm thấy phụ thân thật là lão hồ đồ, nhưng cuối cùng Hưu Quốc làm quyết định ai đều giao động không được. "Hảo, chuyện này ta định đoạt, các ngươi cũng đừng làm ầm ĩ." Hưu Quốc chính là tính kế thực hảo, tuy rằng nhận Ninh hình tựa hồ phân bác sĩ trong tàn mạch, nhưng này không phải còn có ngạn ra sao? Ngạn ra nhân mạch chính là bác sĩ so ra kém, tái ông mở ạ nào biết phi phúc đâu. ba Nhìn đến ngài khỏe mạnh ta liền an tâm rồi. Ta ngày mai sáng sớm còn có một hội nghị, về trước kinh đô. Đến nỗi ninh hình, ngài xem xem nhận thân cũng là muốn một cái chương trình, chúng ta đến lúc đó lại xác định một chút. Hữu Quốc đều lui ra phía sau một bước, tự nhiên không ngại đem sự, tình, làm được càng thêm trọn vẹn một ít. Mà tuệ tuệ tô bân bân đám người sắc mặt đều rất khó xem, đây là tính toán đúng là bãi rượu tư thế A Hữu quân hai vợ chồng, thật đúng là ăn ý thực, từ đầu đến cuối đều không có mở miệng nói chuyện nhưng trên mặt thần, tình. Đã đầy đủ biểu lộ hắn đối chính mình ca ca duy trì. Mà từ vào cửa bắt đầu, hắn liền căn bản không có cùng bác sĩ chào hỏi. Hiển nhiên này đôi phụ tử cảm, tình, là thiệt tình không có như vậy hảo. Làm gì như thế nào sinh khí a? Ngươi không ủng hộ đại ca cách làm sao? Hữu quân nhìn theo chính mình ca ca thượng phi cơ lúc sau, liền lấy đua xe sự, tình, rời đi mấy chẳng. Nhiều năm phu thê Trần Ngọc Yến đương nhiên biết hắn đây là tâm, tình, không hảo muốn phát tiết, nàng còn kỳ quái đâu. Vừa mới vẫn luôn đều không hẽ răng người, lúc này cư nhiên như thế nổi trận lôi đình, có thể nói là có chút kỳ quái. Ta như thế nào khả năng nhận đồng, như thế cái người xa lạ lão nhân là hôn đầu, nói nhận cái gì làm cháu gái liền nhận. Cũng không nghĩ chúng ta này đó thân sinh như thế nào tự xử, thật quá đáng. Hữu quân tính tình táo bạo cũng liền hữu quốc ở thời điểm, có thể áp chế một vài. Những người khác, hữu quân căn bản liền sẽ không để ý tới, lại cứ liền cùng liền như thế cái tiểu nữ tử quân thượng. Hắn tự nhận là chính mình là một cái không tồi người, tính tình tự nhiên tốt, sở hữu không phải đều là bác sĩ nháo ra tới, nếu không phải hắn bỗng nhiên thu cái gì cháu gái, toàn ra cũng sẽ không nháo thành như vậy. Về đến nhà hữu quân liền buồn bực bắt đầu cùng lao bà hoán giận, mà Trần Ngọc Yến còn lại là đã sớm biết có thể nhẫn mại đến bây giờ, nàng cũng bất quá là vẫn luôn từ giữa chân ngoại thôi. Nàng biết chính mình thủ đoạn nhỏ vẫn luôn không có giấu giếm được bác sĩ, cho nên đối bác sĩ nàng kia mới là thật cẩn thận mà bác sĩ cũng đã sớm biết chính mình cái này tiểu nhi tức phụ tâm tư, bất quá là không thế nào để ý cũng liền không để ý tới thôi. ngươi cũng đừng nóng giận, chúng ta rốt cuộc là vội thực, tiểu nhân lại muốn. kia nữ hải cũng là cái có tâm, có thể có người bồi bà cũng hảo. Trần Ngọc Kiến nhẹ giọng khuyên giải an ủi, như thế nhiều năm trước tới là á bọn họ rửa bác sĩ nhân mạch số lần nói thật ra không phải rất nhiều, cho nên Trần Ngọc Kiến nhưng thật ra không nhớ thương những nhân mạch đó quan hệ. Ngược lại là hào phóng người giống như quỷ hút máu giống nhau tưởng tượng đến cái kia tuệ tuệ mở miệng chính là một trăm vạn, nàng liền sinh khí. Ở nàng xem ra hữu quân hết thể kia đều là chính mình nhi nữ, bị người là nửa điểm đều dính không được. Lại cứ hiện giờ đại phòng người, nói là chiếu cố bọn họ cũng không nhìn thấy ân, tình, lại đến, ngược lại là hướng bọn họ muốn đổ vật, thật đúng là cho rằng bọn họ vài thứ kia chính là đại phòng sao. Thật đương nàng nhi nữ là không tồn tại sao, bất quá nghĩ đến nam nhân nhà mình, tính, tử, Trần Ngọc Kiến cũng chỉ có thể mưu định rồi sau đó động, cái gì có tâm ta xem là có tâm kế mới là nếu không phải cố ngạn ra ta đã sớm cùng lão nhân nháo đi lên cái gì a miêu a cẩu đều nhận làm chính mình cháu gái thân sinh nhưng thật ra như thế nhiều năm chẳng quan tâm hữu quân tựa hồ nghĩ tới cái gì sắc mặt cũng khó coi thực bọn họ hiện giờ trụ địa phương là thành phố s một tràng phong ở hữu quốc là sớm liền đi rồi mà tuệ tuệ cùng tô bân bân hai người nhưng thật ra không hề khúc mắc liền ở tiến vào hơn nữa gần nhất liền đem phòng tốt nhất chọn đi rồi Nếu không phải Trần Ngọc Yến trước thời gian làm chuẩn bị phòng ngủ chính phóng đầy bọn họ đồ vật, chỉ sợ này hai người thật đúng là đương đây là chính mình ra, muốn yêu cầu trụ phòng ngủ chính đâu. Ngươi còn nhớ kia sự kiện đâu. Tính đều qua đi như thế nhiều năm, lại nói tiếp cái kia ninh hình còn có vài phần như là hảo hảo ta không nói, ngươi cũng đừng nóng giận, hôm nay ăn cái gì. Ở sinh khí cũng không thể không ăn cái gì đâu. Trần Ngọc Yến gả vào cửa thời điểm, ra trừ bỏ huynh đệ hai cái, còn có muội muội bất quá lúc sau đã xảy ra một ít việc tình cái này cùng nàng ở chung còn tính kia không tồi muội muội thực mau liền mất tích sau đó không cách bao lâu liền đã chết nàng nhưng thật ra biết hữu quân cùng hữu quốc đều rất đau ai y cái này muội muội thậm chí hữu quân cùng cái này muội muội cảm tình càng tốt đáng tiếc tạo hóa trêu người mà người này tồn tại cũng thành ra không thể nói tồn tại trần ngọc kiến mới nói xuất khẩu hai câu lời nói liền câm mồm nàng cũng không dám tìm suối quậy Bất quá hưu quân rốt cuộc là đem cái này lời nói nghe lọt được, tâm, tình, càng là buồn bực muốn chết. Ta đi ra ngoài chơi chơi, đây là phiền chia ơi Hưu quân đảo không phải nhằm vào Trần Ngọc Yến, thậm chí đối Trần Ngọc Yến cái này thê tử vẫn là có vài phần cảm, tình, cho nên không nghĩ chính mình, tình, tự ảnh hưởng đến Trần Ngọc Yến. Thậm chí giận cho đánh mèo Trần Ngọc Yến. Tốt, ngươi chú ý điểm an toàn. Trần Ngọc Yến có thể ngồi ổn chính mình vị trí, trừ bỏ nhìn nữ song toàn chỉ sợ cũng là chính mình thủ đoạn cái gì ta đã biết phiền thoái ngươi cảm ơn cảm ơn nửa đêm khẩn cấp thanh âm bỗng nhiên truyền tới trần ngọc kiến trong hai trần ngọc kiến cơ hồ là lập tức đã bị bừng tỉnh lúc này trong nhà cũng chỉ có chính mình cùng tô bân bân mẹ con ngay cả định huy đêm nay cũng không biết đi nơi đó lãng trần ngọc kiến vẫn là nỗ lực bình ổn một chút chính mình tính tình vào giờ này khắc nạ ảng càng là không thể hoảng loạn tẩu tử tẩu tử trần ngọc kiến trong lòng hoảng loạn thực vội vàng kêu người nàng kêu đến người đúng là trong nhà đủ hỉ tồn tại nhưng thực hiện nhiên hoàng đế không đội thái giám cấp xảy ra chuyện lại không phải quốc có cho nên hai vị này tâm thật đúng là rất lớn đâu hoàn toàn là không thèm để ý trần ngọc kiến khẩn trương thẳng đến trần ngọc kiến bám giết không tha chụp thật lâu môn tô bân bân lúc này mới vẻ mặt bực bội xuất hiện làm gì a tô sam sam sờ sờ chính mình đầu tóc trong mắt mang theo đối trần ngọc kiến coi thường hơn phân nửa đêm đệ mọi ngươi rốt cuộc làm gì a hơn phân nửa đêm không ngủ được có chuyện nói chuyện A. Nàng chính là có nghiêm trọng khởi, dường, khí, cũng sẽ không cấp Trần Ngọc Yến lưu cái gì mặt mũi. Hữu quân đã xảy ra chuyện, đại tẩu ngươi không phải sẽ lái xe sao, chúng ta hiện tại liền đi bệnh viện đi. Trần Ngọc Yến nhìn đến như vậy lười nhác tô bân bân, nghĩ đến hiện giờ sinh tử chưa biết trượt phù, tâm lý rất là không cân bằng lên. Nếu không phải nàng sống trong nhung lụa như thế nhiều năm, sẽ không lái xe nói hôm nay cái nàng căn bản sẽ không để ý tới đôi mẹ con này hay. hiện tại Hơn phân nửa đêm đi bệnh viện đều không may mắn á hữu quân ra sự, tình, nghiêm trọng sao? Nếu không nghiêm trọng nói chúng ta ngày mai lại đi nhìn một cái đi, không phải ta nói hữu quân hẳn là không có cái gì chuyện này, hắn ra tháo, thịt e giờ u, hậu thực đâu. Tô Bân Bân hoàn toàn không để bụng Trần Ngọc Yến, mà Trần Ngọc Yến lúc này là thật sự thực bất đắc dĩ, này rốt cuộc là cái gì người A đây là? Đại tẩu, hữu quân, tình, huống rất, nghiêm trọng, ta cũng biết cái này điểm. Chính là thật sự là không có cách nào a đại tẩu phiền toái ngươi đưa ta đoạn đường đi. Trần Ngọc Kiến lộ ra khẩn cầu ánh mắt, tô sam sam rốt cuộc thỏa mãn chính mình tâm lý, sau đó cười nói. Thành à, bất quá tuệ tuệ là cái nữ hải tử muốn ngủ mỹ rung rác, theo ta bổi ngươi đi thôi. Nói tô bân bân vào nhà muốn thay quần áo, Trần Ngọc Kiến nơi đó chờ đến cặp a lập tức liền giúp nàng thành thạo đem đồ vật bị tề, sau đó lôi kéo nàng lên xe, lên xe chậm rãi hóa trăng đi. Chờ tới rồi bệnh viện thời điểm Chỉ nhìn đến cho dù đã đêm khuya như cũ bận rộn, xem ra ra sự cố không nhỏ đâu. Tô bân bân nhìn đến phòng bệnh, hành lang đều không phải thực can tĩnh, người đến người đi, tức khắc bực bội. Đệ muội à, không phải ta nói, bằng không ngươi đi tìm xem người đi, ta liền ở chỗ này từ từ, thật sự quá mệt mỏi. Tô bân bân một chút đều không có chia sẻ ý tưởng, thậm chí nghĩ như thế nào lười biếng. Trần Ngọc Yến sắc mặt trầm một ít, cuối cùng vẫn là ngăn cản không được trong lòng phẫn hận. Nếu như vậy, đại tẩu ngươi đi trước trở về đi ta gần nhất một đoạn thời gian đều phải vội vàng chiếu cố hữu quân liền không thể chiêu đãi các ngươi ở chính mình trong nhà an chính mình trong nhà ở nhà bọn họ vừa ra sự tình liền như thế gấp không chờ nổi phủi sạch quan hệ thật đúng là làm người cảm thấy vô ngữ nếu như vậy bọn họ cũng không cần phải phụng dưỡng này một đống châu chấu trần ngọc yến lại nói tiếp người cũng không xấu bất quá là càng thêm cố chính mình tiểu ra thôi chương hai trăm hai mươi huyết thống đối trượng phu đối chính mình đại ca một nhà như vậy hảo nàng trong lòng chính là lại rộng rãi cũng sẽ bất mãn. Có đôi khi nhi nữ muốn đổ vật, nếu là bị hắn đại ca trong nhà đến hải tử coi trọng, chính mình trượng phu đều sẽ trước cho hắn đại ca trong nhà hải tử. Hưu quốc cùng hưu quân là huynh đệ, hơn nữa lại đều là nam nhân tự nhiên sẽ không để ý phương diện này sự, tình, nhưng nữ nhân lại là không có cái gì huyết thống quan hệ chị em dâu, trong lòng liền không dễ chịu. Đặc biệt là tô bân bân thật đúng là không thế nào sẽ làm người điện phạm. Rõ ràng hữu quân từ thường phương diện này tuy rằng cũng đạt được hữu quốc trợ giúp, nhưng hắn chính mình cũng không có thiếu nỗ lực. Nhưng ở tô bân bân trong mắt, đó chính là không có nhà bọn họ, hữu quân liền thành công không được. Hoàn toàn đem này phân công lao phóng tới trên đầu mình, đối hữu quân toàn ra thái độ tự nhiên cũng là thiên hướng với cao cao tại thượng. Trần Ngọc Yến nhưng thật ra cái khôn khéo nữ nhân, cũng không rõ rành rành cùng tô bân bân đối thượng, nhưng chính mình tính toán vẫn là không ít. Như thế thường xuyên qua lại, tô bân bân nhưng thật ra kém cỏi. Đương nhiên này đó ở hai nhà không có nháo phiên phía trước, mọi người đều không có nói ra. Nhưng hôm nay Hữu Quân đã xảy ra chuyện, đưa vào bệnh viện. Trần Ngọc Yến chỉ là làm Tô Bân Bân đưa chính mình đoạn đường. Tô Bân Bân lại thái độ này, không thể không làm Trần Ngọc Yến trong lòng khó chịu luôn cuống. Nguyên bản liền không nhỏ vết rách, lúc này càng thêm lớn lên. Như thế nào? 3. Nguyên bản hẳn là Trần Ngọc Yến trước đuổi tới bệnh viện, nhưng Tô Bân Bân chậm lại đến chế, đến cuối cùng ngược lại là bác sĩ tới trước bệnh viện Mà Trần Ngọc Yến lúc này liền ở phòng giải phẫu bên ngoài chờ, bác sĩ còn lại là đi tìm xem người quen hỏi một chút, tình, Huống, Còn nói đâu, ngươi cũng không biết khuyên nhủ hữu quân, hơn phân nửa đêm cư nhiên dám đi đua xe, còn say rượu lái xe. Hiện giờ hảo, trực tiếp vào bệnh viện, may mắn mặt khác một phương, tình, Huống không nghiêm trọng, bằng không thật là hại người hại mình. Nguyên lai like là hữu quân tâm, tình, không tốt, cùng lão bà nói một tiếng liền đi ra ngoài chơi. Hữu quân đừng nhìn hắn hơn 40 tuổi mau 50 tuổi người, nhưng trên thực tế đặc biệt thích kích thích. Hắn có chính mình sự nghiệp, không dưỡng nữ nhân đâu hút thuốc uống rượu cũng chỉ là xa giao, lại nói tiếp trừ bỏ tính tình táo bạo một ít, ai y, đua xe điểm này làm người lo lắng bên ngoài thật đúng là tính một cái hảo nam nhân. Đây cũng là Trần Ngọc Kiến đối người nam nhân này khăng khăng một mực nguyên nhân, cũng là có thể chịu được người nam nhân này đem đại ca toàn ra xem đến so nhà mình trọng nguyên nhân. Là của ta, không phải, người nọ không có việc gì liền hảo. Chờ hưu quân ra tới, chúng ta sẽ hảo hảo đi nhận lỗi. Ba, hưu quân, tình, huống như thế nào a? Bọn họ này đó người nhà tự nhiên là không thể đi vào, nhưng bác sĩ cái này bác sĩ có thể à? Vừa mới bác sĩ liền thay đổi vô khuẩn phục đi vào nhìn quá, tình, huống cho nên Trần Ngọc kiến kiềm chế trong lòng lo lắng vội vàng dò hỏi. Còn ở phẫu thuật đâu? Đầu phá cái đại động, bất quá còn hảo không phải trí mạng. Mặt khác thương thoạt nhìn nhưng thật ra không có cái gì, chờ bác sĩ kiểm tra rồi lại nói. Bác sĩ am hiểu trung y liềng nhưng không phủ nhận Tây y liềng lợi hại, cho nên cũng sẽ không ở bên trong không hiểu trang hiểu khoa tay múa chân. Bác sĩ, người bệnh ngũ tạng suốt huyết nhiều, hẳn là tao ngộ va chạm dẫn tới nhu cầu cấp bách muốn huyết bì hển. Đống nhiên phòng giải phẫu cửa mở, một cái bác sĩ đi ra, vừa ra tới liền cùng bác sĩ như thế nói, bác sĩ sắc mặt tức khắc trắng bệnh. Hắn ba cái nhi nữ đều là gấu trúc huyết, cùng hắn giống nhau như lúc. Nghe chủ trị bác sĩ nói, bác sĩ liền minh bạch huyết bì hiển ra vấn đề loại này huyết rốt cuộc rất ít hắn lần trước liền dùng không ít bệnh viện tồn kho cuối cùng vẫn là ninh hình cấp hiến huyết mới bình an vượt qua lúc này mới qua bao lâu bệnh viện tồn kho không đủ cũng là bình thường ai có thể nghĩ đến có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nhìn thấy ba cái gấu trúc huyết hơn nữa trong đó hai cái đều là yêu cầu đại lượng truyền máu vậy truyền máu a trần ngọc kiến cho thấy làm bộ thực bình tĩnh chính là trên thực tế đã sớm tâm loạn như ma tưởng tượng đến trượng phu khả năng xảy ra chuyện Nơi đó còn có thể bình tĩnh trở lại ai trong lúc nhất thời cũng quên mất bác sĩ lời nói hàng nghĩa, dường như chỉ cần bác sĩ gật đầu chính mình trượng phu lập tức là có thể đủ khắc phục. Bệnh viện này một loại huyết, không đủ. Quan tâm sẽ bị loạn, đối phương là người bệnh người nhà, trong lúc nhất thời không có ly chi cũng không ở số ít. Kia làm sao bây giờ a? Trần Ngọc Kiến lúc này một chút phu nhân hình tượng đều không có, sống thoát thoát một cái bình thường ở nông thôn nữ nhân. Bác sĩ ta cũng là cái này cái nạ máu không biết có thể hay không thử một lần ta. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, cho dù hữu quân năm lần bảy lượt coi thường bác sĩ, thậm chí có đôi khi cố ý chọc giận bác sĩ, nhưng ở thời khắc mấu chốt bác sĩ vẫn là đau, ai y, hài tử. Lao ra tử không nói ngài phía trước vừa mới ra thai nạn xe cộ bệnh nặng một hồi, rút máu tuổi tắc tốt nhất là ở 18 tuổi trở lên 50 tuổi một chút, ngài tuổi tắc quá lớn không thích hợp đâu. Bác sĩ có chút tiếc nuối nói, bác sĩ xác thật chấp nhất thực nói, ta thân thể đã sớm dưỡng hảo ta hiện giờ thân thể cơ năng có thể so với người trẻ tuổi một chút huyết mạch thôi trần ngọc kiến nhìn như vậy chấp nhất bác sĩ nghĩ đến các nàng phía trước là như thế nào đối bác sĩ lúc này thật là xấu hổ thực đồng thời cũng nghĩ về sau cũng không thể từ chính mình trượng phu đối lao gia tử không tốt lao gia tử tuy rằng nghiêm khắc nhưng cũng là thật đau ai mấy cái hải tử đại tẩu định huy đâu hắn đêm nay không phải cũng đi chơi sao ngài trạ hẳn đem người gọi tới đi Lão gia tử một phen tuổi có thể chịu nhiều ít huyết ta. Trần Ngọc Kiến đồng nhiên liền nghĩ tới, định huy cũng là cái này gấu trúc huyết đâu, không phải cũng có thể dùng sao. Hơn nữa định huy hôm nay cũng không có rời đi thành phố S, lái xe lại đây chỉ định không cần bao nhiêu thời gian. Định huy kêu mới là chân chính tuổi trẻ lực trắng đâu, nếu thật sự còn chưa đủ nói còn có thể có tác dụng. Ngươi nói bậy cái gì đâu, không phải lão gia tử rút máu sao, chúng ta định huy liền không cần đi. Rút máu ngoạn ý như này, rốt cuộc là không thích hợp. Ai biết đến lúc đó sẽ có cái gì tổn hại à? Tô bân bân nguyên bản mơ màng, giúp ý đi ngủ, vừa nghe đến lời này cơ hồ là nhảy dựng lên. Nàng là cái ở nông thôn nữ nhân, tự nhiên là không biết nhất định rút máu lượng có đôi khi không chỉ có sẽ không nguy hại khỏe mạnh, còn có thể đủ xúc tiến, thân, thể khỏe mạnh đâu. Nàng liền cảm thấy rút máu là kiện không đáng tin cậy sự, tình, là sẽ hại nàng nhi tử sự, tình. Đến nỗi Trần Ngọc Yến hỏi chuyện, nàng áp dụng chính là không hợp tác không hỗ trợ thái độ trần ngọc kiến thật là muốn cắn ngân nha bất quá là làm người tới bệnh viện chuẩn bị một chút tô bân bân đều như thế gọn gàng dứt khoát cự tuyệt thật quá đáng mà lúc này bác sĩ đã chịu một bộ phận huyết lúc này chính sắc mặt có chút trắng bệnh đi ra trần ngọc kiến nhớ rõ bác sĩ hảo đâu lập tức liền xông lên trước đem bác sĩ đỡ nhân tiện đem vừa mới sự tình cùng bác sĩ nói bác sĩ tưởng tượng chính mình cái kia tôn tử sắc thật cũng là gấu trúc huyết lập tức khiến cho lao đại tức phụ đem người kêu tới ai biết một tá điện thoại bên kia chính là ồn ào một mảnh định huy cũng không bị hiện không nghe rõ liền treo điện thoại lại đợi nửa giờ bác sĩ lại lần nữa ra tới dò hỏi huệ Huy hiện sự tình hiển nhiên còn chưa đủ trần ngọc kiến sắc mặt càng thêm khó coi cái kia bị chính mình trượng phu thừa nhận cháu trai chính là như thế đối chính mình trượng phu ra ra như thế nào lúc nhìn hình cũng khoan thai đến chậm nạ gù ỉ hền bản là bác sĩ ý tứ bác sĩ cảm thở ỉnh hình tuy rằng mà cùng hắn nữ nhi xem như cho nhau tiếp nhận Nhưng trong xương cốt vẫn là có ngăn cách. Hiện giờ ra như thế đại sự, tình, hôm nay ban ngày bọn họ đều không có giao lưu qua đâu, vẫn là đừng làm hai bên nhân mã trả mặt hảo. Lúc đó cũng không biết hữu quân cư nhiên, tình, húng như thế nghiêm trọng, chờ đến yêu cầu rút máu thời điểm, bác sĩ nghe xong chính mình huyết không đủ thời điểm, liền nghĩ tới ninh hình. Lại nói tiếp là thực xin lỗi ninh hình, ai cũng không phải ai di động kho máu không phải. Hán nguyên bản liền nghĩ tôn tử chờ lát nữa tới, tự nhiên liền không cần ninh hình. Nhưng không nghĩ tới tôn tử là cái vô, tình, vô nghĩa, bất quá là chịu điểm nhi huyết, cư nhiên không chịu. Cũng mỉ ở hình tới, như cũng là muốn kiểm tra đo lường một chút nhóm máu linh tinh, sau đó bác sĩ nhanh chóng đích xác định ra ninh hình máu có thể sử dụng, ninh hình tự nhiên là không nói hai lời. Trần Ngọc Yến nhìn một màn này, thầm nghĩ liền cái người ngoài đều so này toàn ra hảo. Cuối cùng hữu quân trung quy là cứu trở về, nhưng này, tình, cũng chính là đến tu dưỡng đã lâu đâu. Mà Ninh Hình nếu là phía trước tiếp thu nàng là bị bắt, như vậy hiện tại ít nhất Trần Ngọc Hiến cùng nghe nói, tình, chúng tới rồi một đôi nhi nữ đối Ninh Hình là tốt không được. Này phân cảm kích nhưng thật ra so với phía trước Ninh Hình cứu bác sĩ tới cảng vì rõ ràng một ít. Bác sĩ, các ngươi này toàn ra nhưng đều là hiếm lạ thực đâu. Nhân gia gấu trúc huyết là khó được một cái, các ngươi một cái gia tộc trên cơ bản đều đúng vậy. Cha song phòng thời điểm, vị nào chủ trị bác sĩ không khỏi cảm khái nói. Bác sĩ cười cười. Trên mặt thần sắc lại là không thế nào tốt dám chào nói. Đều là gấu trúc huyết lại như thế nào, còn không phải đến dựa người khác tới hỗ trợ. Nếu không phải ninh nha đầu, chúng ta này phụ tử hai cái, không chừng liền bởi vì lại huyết ủy hền mà không có đâu. Lời nạ huyết thật ra chân thật đúng vậy thực, nhưng không nghĩ vị kia chủ trị bác sĩ lại là kinh ngạc và phần. Ninh nha đầu, cho ngài cùng đại cháu trai quên huyệt cùng người nhóm đều có huyết thống quan hệ, ngài như thế nào còn nói người là người ngoài A. Cái gì huyết thống quan hệ? hiện giờ nhi tử bình an bác sĩ cũng bắt đầu chú ý khởi khắc tới nghe chủ trị bác sĩ như thế nói tự nhiên là khó có thể tin đúng vậy vị tiên nữ hải n kiểm tra đo lường ta cũng cho ngươi xem một chút chính là nhà các ngươi người a bởi vì bác sĩ là đồng hành hơn nữa phía trước bác sĩ nhưng còn không phải là ninh hình gia ra sao tuy rằng còn không có bắt đầu hoàn toàn giới thiệu cho đại gia nhưng như thế gần nhất xác thật là không có vài người biết nguyên lai ninh hình căn bản liền không phải người nhà như thế nào khả năng bác sĩ run rẩy tay tiếp nhận báo cáo nhìn bên trong nội dung hắn tức khắc sợ người. trải qua kiểm tra đo lường ninh hinh n có tám mươi cùng hữu quân giống nhau có thể nhận định vì cùng hệ huynh ngụy tử rất bác sĩ lập tức liền ngây dại đây là cái gì ý tứ ninh hinh là tư sinh nữ không đúng tám mươi kia khẳng định không phải hữu quân hải tử mà hữu quốc rốt cuộc là nhân viên chính phủ ở phương diện này hắn cho dù có gặp dịp thì chơi cũng tuyệt đối sẽ không chính mình lưu như thế đại nhược điểm như vậy chỉ có một khả năng nghĩ đến đây bác sĩ lòng bản tạo lên là cái nào khả năng sao là cái nào bộ dáng sao chẳng lẽ ông trời rốt cuộc là không đành lòng hắn một phen tuổi còn chưa năm đó sự tình canh cánh trong lòng hiện giờ làm hắn cởi bỏ cái này khó xử sao lao gia tử xảy ra chuyện gì trần ngọc yến lúc nạ gần thật ra đối lao gia tử có ba phần thiệt tình thấy lao gia tử có chút không đứng được bộ dáng lập tức tiến lên nâng Lao gia tử ngồi xuống ninh nha đầu ngươi lại đây Bác sĩ lúc nạ ở hề đó lo lắng bên sự, tình, chỉ một mặt muốn gặp một lần Ninh Hinh, mà Ninh Hinh cũng không có tưởng quá nhiều. Bác sĩ phỏng chừng là vì phía trước hỗ trợ sự, tình, cho nên làm chính mình quá khứ đi. Ninh Hinh không có tưởng quá nhiều trực tiếp đi qua. mươi 225 người nhà. Ninh nha đầu, người nguyên lai like liền họ Ninh sao. Bác sĩ ngồi ở bệnh viện đơn sơ ghế trên, sắc mặt tưởng hồng, không biết còn tưởng rằng hắn làm gì như thế kích động đâu. Không phải, ta nguyên lai like họ tô. Ninh Hinh sửng sốt một chút, không rõ vì vì sao bác sĩ muốn như thế hỏi, càng là tò mò bác sĩ như thế nào sẽ biết chuyện này, tình. Nhưng vẫn là thành thật trả lời bác sĩ hỏi chuyện. Tô, quả nhiên quả nhiên là kêu tô nhạc hình sao. Bác sĩ nắm lở ỉnh Hình tay đang rung động, Ninh Hinh nghe xong tên này, sắc mặt trắng vài phần, cuối cùng ở bác sĩ ánh mắt dưới, gật gật đầu. Tên này đã từng đại biểu cho, ai y, tình, kết tinh, hạnh phúc danh hiệu. Nhưng hết thảy trung quy ở ngày đó bị hủy. Lúc sau không bao lâu Ninh Hinh liền sửa lại tên, Tô Nhạc Hinh chỉ là tồn tại ký ức chỗ sâu nhất. "Hinh nha đầu a, ta là ngươi ông ngoại a." Bác sĩ đong nhiên liền vùi đầu ở Ninh Hinh bàn tay bên trong khóc giống lên, cùng hắn phía trước khôn khéo cơ trí bộ dáng bất đồng. Lúc này bác sĩ dường như một cái hài tử, lại dường như đạt được mất mà tìm lại bảo bối giống nhau. Mà Ninh Hinh là hoàn toàn ốc. "Ông ngoại." Nàng nơi đó tới ông ngoại a. Ninh Hinh há miệng thở dốc, muốn dò hỏi, nhưng nhìn như vậy bộ dáng bác sĩ nàng lại cái gì đều hỏi không ra khẩu. lúc nạ Ảng đặc biệt hy vọng ngạn niệm hoài có thể ở chính mình, thân, biên, có thể làm chính mình dựa vào. cái này bỗng nhiên toát ra tới ông ngoại, cho dù là chính mình quen thuộc người, cũng làm ninh hình xúc không kịp phòng. đáng tiếc, ngạn niệm hoài buổi chiều bởi vì nước ngoài công ty một kiện đột phát sự kiện, lúc nạ gửi còn ở nước ngoài đâu, cho dù cùng ninh hình tâm hữu linh tê, cũng làm không đến lập tức xuất hiện ở ninh hình, thân, biên. mà trần ngọc yến cũng nghe ra một chút manh mối. Tô Bân Bân còn lại là lập tức liền đứng lên vài bước đi tới ninh hình trước mặt, trên mặt là tràn đầy khó có thể tin. Trần Ngọc Yến gả tiến trong nhà tương đối chế, rất nhiều sự, tình, cũng không biết, mà Tô Bân Bân nhưng thật ra biết rất nhiều sự, tình. Cho nên vừa nghe bác sĩ lời này, sắc mặt tự nhiên đại biến. Lao ra tử, ngài xác định sao? Nàng nực lượng khí có chút khó lường, dường như vui vẻ lại dường như không vui. Bác sĩ lại là nhìn nàng một cái, sau đó gật gật đầu. Khẳng định là trách không được trách không được ta cảm thấy đứa nhỏ này quen mắt, còn đặc biệt thân cận đứa nhỏ này. Nói nơi này hắn nhìn về phía Ninh Hinh ánh mắt càng thêm nu hòa. Đây là chính mình cái kia tiểu nữ nhi đủ hật lưu lại hài tử a Ninh Hinh lúc nạ gục đầu ngốc não, hoàn toàn không rõ hết thề là như thế nào phát sinh. ở một ý ư ở y xem ra, chẳng qua là chưa bao giờ có huyết thống càn ra ra biến thành có huyết thống quan hệ thân ông ngoại, đây là không thể tốt hơn sự tình. Chính là đối với Ninh Hinh mà nói, nhân sinh bên trong đống nhiên nhiều như thế mộ ơi thậm chí khả năng còn có cậu mợ biểu đệ biểu mọi cái gì, nàng đối cái này, thân, phân thay đổi như thế nào đều thích ứng không được. "Gia gia, rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Ninh Hinh nghe được chính mình như thế dò hỏi, mà lao ra tự sắc mặt một lúc nói: "Về sau không cần kêu gia gia, kêu ông ngoại, ta là người đích ruột thịt ông ngoại." Đây là đối Ninh Hinh, thân, phân mặt khác một loại phương thức đích xác nhận, đồng thời cũng là làm Ninh Hinh nhận rõ hiện thực, nàng thật là bác sĩ thân ngoại tôn nữ. Nghĩ đến nữ nhân kia, Ninh Hinh trong lòng nói thật ra không có cao hứng cỡ nào. Có được người nhà là nàng vẫn luôn sở hy vọng, nhưng nếu là nữ nhân kia người nhà, vẫn là như thế không thích nàng người nhà, Ninh Hinh trong lòng tự nhiên là không nghĩ nhận. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ninh Hinh lại lần nữa dò hỏi, mà lúc này bác sĩ nhưng thật ra thở dài một hơi, đối cái này từ nhỏ liền cơ khổ ngoại tôn nữ rất là đau lòng. Hinh nha đầu, chuyện này đều là ông ngoại không tốt, ông ngoại dưỡng cái không nên thân nữ nhi, làm ngươi khổ nửa đời người. Đối với chính mình nữ nhi bác sĩ là không nghĩ để ý tới, thậm chí rất sớm phía trước liền quyết định chủ ý, về sau coi như làm không có cái nạn hư nhi. Cũng thật chờ nữ nhi gặp nạn thời điểm, nói lại lời thề son sắt bác sĩ rốt cuộc là luyến tiếp nữ nhi chịu khổ, vì thế cuối cùng vẫn là trợ giúp cái nạn hư nhi. Nhưng không nghĩ tới cái nạn hư nhi đánh thật, ai ý, tên tuổi, ở bên ngoài như cũ cùng phía trước nam nhân làm ở bên nhau không nói, lúc ở ảnh chính là đã kết hôn nữ nhân đâu. Lại nói tiếp ninh hình vị nào mẫu thân. Thật đúng là không phải cái gì tốt, cũng không biết có phải hay không từ nhỏ bị dưỡng oai, làm việc, tình, cũng chưa bao giờ sẽ nghĩ đến người khác, chỉ nghĩ chính mình thống khoái liền thành. Lúc ở Ảng bị trong trường học đầu một cái lớn lên xoáy khí nam sinh hấp dẫn, hai người thực mau liền rơi vào, ai y, hà, Người nhà tự nhiên là không thế nào đồng ý đâu, cái kia nam sinh là cái tiểu tử nghèo, trong nhà điều kiện không thế nào hảo. Cùng ninh Hinh mụ mụ ở bên nhau, chính là vì có thể phản thượng cao chi, do đó làm chính mình. Ngày e giờ, tử không cần như vậy khổ. Lúc ấy hắn không có công khai cùng ninh Hinh mụ mụ quan hệ, còn Mỹ danh rằng ở trường học không nghi luyến, ai y, sự, tình, làm trường học biết. Vì thế hắn một bên lừa ninh Hinh mụ mụ, mặt khác một phương diện chính là hắn tưởng giữ được chính mình việc học. Mà trên thực tế, ninh Hinh cái kia mụ mụ là cái, ai y, tình, tối thượng nữ nhân, nơi đó chịu đựng được trưởng kỳ như vậy quan hệ. Vì thế hai người xảo rất nhiều lần, đều là vì loại sự tình này, tình lại nói tiếp cũng là Ninh Hinh Mụ Mụ ngốc, cư nhiên thật đúng là tin tưởng nam nhân kia. Thằng đến có nhìn hai người quan hệ như thế hảo không vừa mà lợi đi tố giác hai người, vì thế nam nhân kia lập tức bỏ quân bảo xoái, đem trách nhiệm đẩy cho Ninh Hinh Mụ Mụ, Ninh Hinh Mụ Mụ cùng người trong nhà không có xử lý tốt, sự tình lại bạo phát ra tới. Ninh Hinh Mụ Mụ lúc này, cho dù là thực tốt tâm thái cũng chịu đựng không được loại này tình huống. Nam nhân kia trong nhà vốn là nghèo thực thật vất vả leo lên linh hình mụ mụ cái này bạch phú mỹ tự nhiên là hết sức toàn lực ở phía sau hống thời gian một lâu kia nam nhân vốn chính là lớn lên đẹp khẩu thượng hoa hoa thực mau liền lại lần nữa tin nhân ra nói lúc sau ở người nhà phản đối dưới nàng cư nhiên cùng người chạy linh hình phụ thân cũng không phải cái kia hoa hoa nam nói đến cũng là châm trọng một cái người nghèo một cái tiểu di hò tiểu thư ở bên ngoài ngày e dở từ nơi đó có thể hảo quá tới đó đi cuối cùng tiểu di hò tiểu thư bị hoa hoa nam thiết kế một phen đem nàng giới thiệu cho ninh hinh phụ thân một cái thành thật không thể lại thành thật nhân viên công vụ tân hôn thế tử tiểu di hò mỹ động lòng người lại là danh giáo tổ hỉ hẹp tuổi lại so với chính mình ít hơn nhiều ninh hinh phụ thân tự nhiên là cao hứng thực đối toàn bộ tiểu thế tử cũng là tốt không được quả nhiên cảm động ninh hinh mụ mụ lúc sau hai người liền có ninh hinh nguyên bản như vậy sinh hoạt nếu là tiếp tục đi xuống này ngày e giờ tử tự nhiên là sẽ không kém đi nơi nào Nhưng lại cứ cái kia cha nam lại xuất hiện, các loại kể ra chính mình không dễ dàng, nói chính mình khó xử. Cùng với kể ra đối ninh hình mụ mụ ai y. Ninh hình ba ba vì cấp thê nữ cung cấp tốt giáo dục, tốt sinh hoạt hoàn cảnh. Mạo hiểm kinh thương, ở hắn sở không hiểu ngành sản xuất vất vả bôn ba. Cuối cùng là có thể duy trì trong nhà chi tiêu, nhưng hắn là cái thành thật trung hậu nam nhân, chung quy là sẽ không những cái đó hoa lệ đồ vật. Cuối cùng một mình ở nhà ninh hình mụ mụ tự nhiên lại lần nữa bị cha nam hống thượng thủ. Công trượng phu cùng cha nam làm ở một khối. Ninh Hinh ba ba trung quy là biết chuyện này, tình, hắn phẫn nộn nhưng cuối cùng trung quy vì tuổi nhỏ nữ như cùng, hiểu di hò, mị khả nhân thê tử nước mắt, đem hết thản mại xuống dưới. Chỉ là làm thê tử về sau không chuẩn lại cùng đối phương liên hệ. Thậm chí vì quản không chế được ninh Hinh mụ mụ, còn thuê vài cái người hầu, mà ninh Hinh mụ mụ vốn là đối ninh Hinh ba ba cảm, tình, không thâm. Hiện giờ ninh Hinh ba ba như thế thường xuyên qua lại nhưng thật ra làm Ninh Hinh Mụ Mụ cảm thở gửi nam nhân này càng thêm không hảo không săn sóc, mà bên ngoài cha nam xúi giục Ninh Hinh Mụ Mụ trộm Ninh Hinh Ba Ba sở hữu vốn lưu động, cùng hắn rời đi đâu? Ninh Hinh Mụ Mụ liền ở kia mổ vẻ rốt cuộc là bị cha nam nói tâm động, sau đó động thủ, mà sớm có phòng bị Ninh Hinh Ba Ba, đêm này hai người bắt được, cha nam cùng Ninh Hinh Mụ Mụ cùng Ninh Hinh Ba Ba động khí tay tới, cuối cùng Ninh Hinh Ba Ba chiếm thượng phong, cha nam chạy mà ninh hinh mụ mụ luôn mồm lên án ninh hinh ba ba như thế nào như thế nào ngang ngược như thế nào như thế nào không tốt nguyên bản từ một cái thành thật bổn phận nam nhân muốn biến thành một cái có thể kinh thương khéo đưa đảm nhân chính là không dễ dàng hắn áp lực vẫn luôn rất lớn mà thê tử xuất quỹ thành cọng rơm cuối cùng vì thế hắn cùng ngày điên cuồng giống nhau đem thê tử giết chết lúc sau đối mặt nhưng ai y nữ nhi thời điểm nhìn kia trương cùng thê tử cực kỳ tương tự dung mạo thời điểm ninh hinh ba ba trung quy là điên cuồng cũng liền chiếu thành linh hinh sau lại âm ảnh diệt thị đến mạng cuối cùng ninh hinh ba ba bị mang đi Ninh hinh ba ba vốn là tinh thần thất thường cuối cùng ở trong ngục giam đầu tự sát cũng không kỳ quái Ninh hinh liền như thế thành không cha không mẹ hải tử cuối cùng làm cô cô nhận nuôi về nhà mà bác sĩ tưởng tượng đến nữ nhi cư nhiên biến thành như vậy mộ lợi thậm chí bị người hống vứt phu bỏ nữ liền hận không đánh một chỗ tới lại nói tiếp cái kia cha nam mới là may mắn nhất hết thề đều là hắn khơi mào tới Nhưng cuối cùng hắn căn bản liền cái gì chuyện này đều không có, chính là ăn một đồn đánh. Thậm chí lúc sau bác sĩ muốn tìm cái này cha nam phiền toái thời điểm, người không biết sửa tên đổi họ trốn đi đâu đâu. Ra ta có thể trước bình tĩnh một chút sao? Ta đi về trước. Ninh Hinh nghe xong lão gia tử nói trong lúc nhất thời lặng im lên, nàng lúc này liền muốn bình tĩnh một chút. Năm đó sự, tình, nàng còn quá nhớ rõ còn không có như vợ hiền hỷ, hỷ, hỷ, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều còn có chút ấn tượng. Mẫu thân người này, Thời trẻ 1-2 năm thời điểm nàng còn có thể đủ được đến chú ý chờ đến cha nam xuất hiện lúc sau, cái thứ nhất phát hiện không thích hợp chính là ninh hình. Bất quá lúc ấy tuổi tự nhiên không biết này trong đó loan loan đạo đạo, hiện giờ tuổi lớn rất nhiều sự, tình, ninh hình liền minh bạch trong đó mấu chốt. Nhưng tâm lý vẫn là hy vọng có thể bảo trì vị nào vẫn luôn cao nhã mẫu thân địa vị, nhưng hôm nay chính là chính mình ông ngoại, mẫu thân thân, thân, phụ thân, đều dùng chỉ trích ngự khí nói mẫu thân đã từng hoang đường. Cái này làm cho Ninh Huynh tư tưởng đã có một ít sụt xuống, nàng đông nhiên không biết đi như thế nào đối mặt này đó đã từng chân tướng. Càng thêm không biết nên như thế nào đi thành lập cảm nhận chung cho thầy ấm áp, nhưng trên thực tế đã sớm vỡ nát ra. Ninh Huynh chỉ nghĩ ngạn nghiệm hoài có thể ở, thân, biên, có thể làm bạn nàng. Nàng lần đầu không có sủ tỉ như thế nào thông cảm ngạn nghiệm hoài, như thế nào làm ngạn nghiệm hoài không cần, thao xe hò, tâm, mà là trực tiếp cấp ngạn nghiệm hoài gọi điện thoại nàng muốn cùng ngạn niệm hoài giải giải tiểu di hò, muốn chứng minh kỳ thật nàng cũng là có người đau ai y sủng ai y mà ngạn niệm hoài mượn đến linh hình điện thoại thời điểm rất là ngoài ý muốn trong nội tâm tự nhiên là mơ hồ mừng thầm xảy ra chuyện gì không biết có phải hay không bởi vì linh hình cái này tín nhiệm hành động linh hình cảm thở gạn niệm hoài lúc này thanh âm phá lệ ô nu ô nu đến dường như có thể hòa tan nàng đuổi làng tịch mịch linh hình bỗng nhiên có muốn nói hết nàng đem chính mình như thế nhiều năm sự tình cùng với kia đối làm ba ba chuyện sau đó tình toàn bộ nói cho chương hai trăm hai mươi sáu ông ngoại nạn nghiệm hoài nghe xong lúc sau trong lòng tức khắc hận không thể đi giáo hấn một chút những cái đó làm linh hình thương tâm khổ sở nhưng đồng thời cũng khuyên giải an ủi linh hình rốt cuộc đều qua đi như thế nhiều năm vì thế chờ tới rồi ngày hôm sau linh hình đã bị nạn nghiệm hoài khuyên giải an ủi thân tâm thoải mái hình nha đầu ngươi ngươi bác sĩ cũng biết bỗng nhiên làm linh hình tiếp thu này hết thể rất khó rốt cuộc trong lòng thượng không qua được. Hơn nữa đặc biệt là biết chính mình mẫu thân đã từng là như vậy bất kham mộ lời, phụ thân lại giết hại mẫu thân, đối bọn họ hài tử mà nói càng là không nghĩ nói cập đau xót. Hắn cảm thấy đều là chính mình không tốt, là chính mình không có giáo dục hảo nữ nhi. Đến nỗi nói cái gì buồn, tính, cũng khó rời đi, ninh Hinh sinh hoạt ở như vậy gia đình, không phải làm theo cũng thành như thế cái thiệt lương, tính, từ sao? Ông ngoại, bất luận qua đi như thế nào? Điểm này là thay đổi không được không phải sao. Ninh Hinh cười nhìn về phía bác sĩ, huyết thống quan hệ là như thế nào đều thay đổi không được, cho dù là đã từng có lại nhiều không thoải mái. Càng đừng nói Ninh Hinh cùng bác sĩ vẫn luôn ở trung thực không tồi, tự nhiên liền không nghĩ phá hư. Bất quá là sửa một câu khẩu mà thôi, chỉ cần qua tâm lý thượng một quan cái gì đều không phải vấn đề. Hảo hảo hảo, Hinh nha đầu. Đối với bệnh viện người nhà, Ninh Hinh cũng không có đi tiếp xúc, nói đến cùng bọn họ đối nàng thái độ không tốt. Cho dù biết nàng là bọn họ thân rất nữ, lúc ấy bọn họ biểu tình, Ninh Hinh cũng vẫn là nhớ rõ. Có kinh ngạc nhưng là không có kinh hỉ, nàng không biết nàng kia hai cái cứu cứu có phải hay không cũng là loại này tâm tình, nhưng không sao cả, có như thế cái ông ngoại như vậy đủ rồi. Mẹ, ngươi đang nói cái gì? Nữ nhân kia thật là chúng ta biểu tỷ, ta như thế nào có thể có như thế một cái biểu tỷ a? Tuệ tuệ cùng Định Hủ phệ thấy cái này tin tức thời điểm, Định Hủ hình thật ra không sao cả nhưng thật ra tuệ tuệ vẻ mặt khó có thể tin đối có ninh hình như thế cái biểu tỷ hiển nhiên là tiếp thu vô năng hiện tại không phải nói những cái đó thời điểm này đã là đã định sự thật mấu chốt là ngươi ba cùng ngươi nhị thúc nơi đó ngươi chính là không bị yểu hệ ba cùng ngươi nhị thúc có bao nhiêu đau ai y ngươi cái kia cô cô ngươi cô cô là không có hiện giờ bỗng nhiên toát ra tới cái rất nữ vẫn là ngươi cô cô lưu lại đủ hật huyết mạch về sau ngươi ba nhưng thật ra còn hảo ngươi nhị thúc nơi đó ngươi nhìn đi Lại là chính mình thân rất nữ lại là ân cứu mạng, về sau các ngươi nhưng đến ở cái kia nha đầu thúi trước mặt rơi xuống hạ tầng. Tô Bân Bân đối chính mình cái kia cô em chồng chính là thích không nổi, cũng là chị dâu em chồng chi gian quan hệ vốn là khó xử. Hiếu nhan làm trong nhà nữ hài tử, lại có thể đi theo hai cái ca ca bài bối phận liền có thể biết nàng có bao nhiêu được sủng ái. Nếu không phải năm đó đã xảy ra nàng đồng nghiệp tư bôn sự, tình, nói, Tô Bân Bân hiện tại còn bị nàng đè ở phía dưới đâu. Lúc ấy trong nhà cái gì tốt đều là tăng cường cái này cô em chồng, cô em chồng ghét bỏ nàng là cái người nhà quê, nhìn nàng không vừa mắt. Nàng nếu là dám cùng cô em chồng làm lên, chỉ định là phải bị trượng phu cùng bà bà giao hấn. Cho nên nàng trong lòng đối cái này cô em chồng chính là xem đến đặc biệt không vừa mắt, cho nên mới. Nghĩ đến đây tô bân bân đánh cái dùng mình, kia sự kiện đã qua đi, nàng cái kia ngu xuẩn cô em chồng đều đã chết đã bao nhiêu năm, sẽ không có việc gì nhi. Mới không cần. Cái kia nông thôn đến dã nha đầu bằng cái gì a? Tuệ Tuệ hét lớn, lại bị Tô Bân Bân quát lớn. Về sau lại người trước không thể như thế nói biết không? Phía trước ngươi nhị thúc một nhà cùng chúng ta cùng chung kẻ địch, nói cái kia nha đầu không hảo còn chưa tính. Nhưng hôm nay đó là các ngươi biểu tỷ, như thế nào đều không thể lại cùng nàng đối nghịch, ít nhất ở ngươi nhị thúc trước mặt không thể biết không? Hữu Quân đau, ai y, chính mình muội muội, hơn nữa trong lòng đối chính mình muội muội là a a ớt năm đó cái kia thông đồng hữu nhan nam nhân chính là hữu quân đồng học cũng là trải qua hữu quân nhận thức hữu nhan mà bọn họ hai người ở bên nhau hữu quân ngay từ đầu chính là tán đồng thậm chí còn trợ giúp quá hai người chính là ai biết hữu quân gửi gắm sai người cuối cùng chính mình muội muội hương tiêu ngọc vẫn hắn nhưng thật ra tàn nhẫn tìm quan hệ lộng chết giết hắn muội muội người nhưng tâm lý a a y là vẫn luôn tồn tại đặc biệt là đương biết muội muội còn có một cái nữ nhi khi bọn hắn tìm đi thời điểm hai tử đã bị nhà trai người mang đi cũng tìm không thấy thời điểm. Này phân à a y hữu quân khó tránh khỏi liền đặt ở cùng mội mội lại năm sáu phân tương tự tuệ tuệ trên đầu. Đây cũng là vì sao hữu quân sẽ đau, ai y, tuệ tuệ vượt qua chính mình nữ nhi nguyên nhân, nhưng hiện giờ có hữu nhan thân nữ nhi, tuệ tuệ tự nhiên là lùi lại một, bắn e eh, hát, nơi. Mẹ, loại này khí như thế nào nhẫn a. Tuệ tuệ hung hăng nói, trong lòng là không cho là đúng. Nhưng thật ra tô bân bân khó được lần này có lý trí thực. Thấy tuệ tuệ như vậy thanh âm cũng lạnh xuống dưới nói. Không thể nhẫn cũng đến nhẫn, hiện giờ cái kia nha đầu chết tiệt kia là các ngươi thân biểu tỷ không nói, vẫn là gia đại ân nhân. Phía trước cứu ngươi ra ra, hiện giờ lại cứu ngươi nhị thúc, mặc kệ là cái nào đều là ân, tình. Càng đừng nói nàng sau lưng còn có một cái ngạn gia nhìn ngươi ba lần trước bộ dáng, ngạn gia xem ra là chúng ta không thể trêu vào đâu. Tô bân bân người nạ ản lực kính nhi không nhiều lắm, nhưng đều hoa ở nam nhân nhà mình, thân, thượng. Lần trước ở Ngạn Gia, Hưu Quốc thái độ chính là lại rõ ràng bất quá. Hiện nhiên là kính sợ Ngạn Gia thực, tự nhiên khiến cho tô Bân Bân đã nhìn ra. Cùng phía trước lần đó bất đồng, phía trước lần đó như thế nào nói đều là bác sĩ ở Ngạn Gia mướn trong lúc xảy ra chuyện. Hơn nữa bác sĩ mặt mũi rốt cuộc Ngạn Niệm Hoài không có khai khí chẳng, mà Hưu Quốc cũng có lý một ít. Mẹ, Ngạn Gia sợ cái gì a? Cái kia Ngạn Niệm Hoài bất quá là Ngạn lao ra tử tôn tử, hắn phía trên còn có một cái xem hắn không vừa mắt lao từ đâu định hù phẹ xong một vòng phát hiện nhà mình muội muội cùng lão mẹ thật không thích linh hình tuy rằng không bị hệ ủy hệ nhân nhưng không ngại ngại hắn đứng ở nhà mình mẫu thân thân biên tự nhiên liền sẽ giúp đỡ nhà mình mẫu thân sù ti tức khắc liền nghĩ tới gần nhất cùng chính mình chơi tương đối hảo tối hôm qua còn cùng nhau đua xe người tới ngươi cái gì ý tứ chính mình nhi tử lời này có chuyện đâu tô bân bân tức khắc liền phát hiện mẹ chuyện này ta nói cho ngươi ngươi nhưng đừng truyền ra ngoài Kỳ thản mấy hôm qua cùng nhị thúc đối đâm xe, không phải nào một nhà, mà là ngạn gia lão nhị. Chính là ngạn lão gia tử cái thứ hai tôn tử, ngạn Niệm Khanh. Lại nói tiếp chuyện này, định hủ gù ỷ hèn lai like cũng không biết, vẫn là nhìn kia chiếc cùng nhà mình nhị thúc đối đâm lúc sau xe, mới đoán được. Bọn họ tối hôm qua một nhóm người cùng nhau đi ra ngoài đua xe, đều là chút nhị thế tổ, chơi lên tự nhiên thực. Đương nhiên không khỏi cũng khái điểm nhi đồ vật, vì thế lại nhìn đến một chiếc không tồi xe cũng bưu ở đường xe chạy thượng thời điểm tự nhiên nổi lên cạnh tranh tâm lý. Chiếc xe kia chính là Hưu Quân, không nghĩ tới Hưu Quân một phen tuổi kỹ thuật rất lợi hại, đêm này đó nhị thế tổ toàn bộ đè ép đi xuống. Ngạn Niệm khanh lúc ấy liền bực bội thực, thua tâm, tình, khó chịu, vì thế không nói hai lời liền đụng phải qua đi. Nói cách khác đây là cố ý, căn bản không phải ngoài ý muốn. Chờ đụng vào người lúc sau, Ngạn Niệm khanh mới ý thức được chính mình làm cái gì, bất quá hắn trước kia cũng trải qua cùng loại sự tình, nhưng lúc ấy là không cẩn thận cuối cùng nói cho mẹ nó, sự, tình, bãi bình. Vì thế lúc này y y ở dạng họa hồ lô, tự nhiên là liên hệ mẹ nó, vì thế liền có có người tới gánh tội thay sự, tình. Định huy rốt cuộc là so ra kém những người này, xe trang bị cũng không bằng nhân ra hảo. Sớm đã bị người ném ở phía sau, chờ sự, tình, ra lúc sau, hắn dược, tính, đi lên, mẹ nó gọi điện thoại hắn liền căn bản không nghĩ tới. Thằng đến buổi sáng đi lên, đi bệnh viện xem hắn cái kia nhị thúc thời điểm mới phát hiện chiếc xe kia. Cái gì? Ngạn ngươi nhà, Na Ân Hảo vừa lúc làm ngạn ra tiếp tục thiếu chúng ta người, tình, đâu? Tô Bân Bân lúc nạ nghĩ đến tự nhiên là ích lợi, lại bị Định Huy cấp ngăn lại tới. Không phải ta nói ngươi a mẹ, ngươi không phải nhìn cái kia Ninh Hinh không vừa mắt sao? Không phải lo lắng Ninh Hinh sau lưng ngạn ra sao, chỉ cần đem Ninh Hinh nam nhân kia cấp làm đi xuống, mặt khác còn dùng lo lắng sao? Ngài lo lắng ta nhị thúc ta ba nơi đó? Chính là ông nội của ta nơi đó đều không cần lo lắng. Liên tính là biểu tỷ lại như thế nào, lại không có ở chung quá mờ ẩm, dựa về điểm này huyết thống. Chúng ta còn càng thân cận một ít đâu, không cần lo lắng cái này, ngài cũng đừng có gấp thượng hỏa. Hắn còn kỳ quái đâu, hắn mội mội đó là đánh tiểu liền không thích người khác gáp nàng một đầu, bên ngoài đó là không có cách nào. Nhưng trong nhà, chính là tú tú đều phải làm nàng chen ép một chút, cho nên xem linh hình không vừa mắt đó là hết sức bình thường nhưng nhà mình lão mẹ là chuyện như thế nào nhi a kia ninh hinh tới cũng là ngốc tại gia gia thân biên nàng làm gì sốt ruột hoảng hốt dường như thực sợ hai bộ dáng bất quá làm nhà mình muội muội cùng mẹ không cao hứng người định huy liền cũng trướng mắt nhằm vào đó là không thể chê hắn là không bị ỉa ạn gia sự tình nhưng hắn gia nhi tử là như thế nào đều làm bất quá lão tử hắn bị hắn ba quản gắt gao hắn ba cũng bị hắn gia gia chế phục ngoan ngoan thực Có thể thấy được thiên hạ liền không có nhi tử có thể làm quá lão tử, ngạn nghiệm hoài lại như, bước bê, bê, cũng đến ở thân cha thủ hạ túi lầu đi. Mà cái kia ngạn nghiệm khanh hắn chính là biết đến đó là ngạn nghiệm hoài mẹ kế sinh hài tử, một cái tư sinh tử đều có thể sống như thế hảo, có thể thấy được ngạn ra là thật sự có bản lĩnh. Như thế tưởng tượng nhưng thật ra có thể giáng ngạn ra, chính mình cũng có thể đạt được một chút ích lợi đâu Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu sao, đến lúc đó còn sợ ngạn nghiệm hoài cái gì a Ngươi nói nhưng thật ra, ta cũng không phải thật muốn nàng như thế nào, chính là đừng nháo ra cái gì sự, tình, tới là được. Liên sợ nàng ỉ vào ngạn ra cái kia ngạn nghiệm hoài thế, về sau đối chúng ta vô lệ kính. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn, đi theo hầu hạ ngươi già già cũng liền thôi. Tô Bân Bân bị nhi tử như thế vừa nói, tâm, tình, nhưng thật ra chậm rãi bằng phẳng xuống dưới, cũng thấy chính mình quá mức sốt ruột. Đúng rồi, ngươi cùng cái kia ngạn ra người quan hệ thật sự chỗ thực hảo sao. Hảo đến cái gì trình độ? người có thể hỗ trợ nói đến cùng vẫn là không có từ bỏ đối phó ninh hình kế hoạch định huy lúc nạ lên thật ra không dám cam đoan yên tâm là bọn họ huynh đệ hai không đối phó đâu nghe nói cái kia ngạn niệm hoài là cái không có hiếu đạo đối lao tử giống nhau chúng ta cùng bọn hắn liên hợp đó là không thể tốt hơn sự tình bọn họ chỉ định cao hứng thực định huy ba phải cái nào cũng được nói xong lúc sau quay đầu thật đúng là đi liên hệ ngạn niệm khanh ngạn niệm khanh lúc này cũng là vừa rồi tỉnh ngủ không có bao lâu Hai nhà có thể nói là ăn nhịp với nhau Nhưng rốt cuộc kế hoạch như thế nào thực thi Hai nhà trong lúc nhất thời Nhưng thật ra cái gì đều không có nói Thật là mội mội nữ nhi Thật là duyên phận á duyên phận Không nghĩ tới cuối cùng mội mội nữ nhi Cư nhiên sẽ như vậy xảo tới rồi lao ra tử Thân, biên Hữu quân tỉnh lại lúc sau dưỡng thật dài Một đoạn thời gian, chờ, thân Thể hảo hơn phân nửa lúc sau Trần Ngọc Yến mới đưa chuyện này Tình, nói cho hắn Hắn Nguyên Lai cũng chỉ biết chính mình Ninh Hinh cứu hắn mà thôi, hiện giờ vừa nghe nói tin tức này, tức khắc cao hứng không được. Đồng thời cũng đối bác sĩ thái độ hảo rất nhiều, nhưng thật ra làm Trần Ngọc Kiến rõ ràng minh bạch, cái kia cô em chồng ở trượng phu cảm nhận bên trong địa vị tới. Chương 227 trên mạng 2 tiếng. So sánh với đại phòng người, Trần Ngọc Kiến càng có khuynh hướng cùng Ninh Hinh giao hảo. Không nói Ninh Hinh liền mộ người, tương đối hảo đắn đo. Chính là này thái độ, đại phòng đó là ăn gì gì không đủ. Có việc nhi trả hẳn chủ nhân. Nghĩ đến ngày đó bọn họ cái kia thái độ, nếu không phải không nghĩ làm trượng phu cảm thấy chính mình nhằm vào bọn họ, nàng đã sớm cùng trượng phu nói ngày đó sự, tình. Bất quá không có quan hệ, trượng phu hiện giờ trạng thái hảo rất nhiều, có thể nghe một chút bên ngoài thanh âm, mà bệnh viện những người này không thiếu được có như vậy mấy cái toái miệng. Nhân gia nói đã có thể cùng nàng không có quan hệ, đến lúc đó nhất định làm trượng phu nhận do những người này. Đương nhiên này đó là Trần Ngọc yến tính toán. Mà Ninh Hinh nguyên bản không nghĩ cùng ra hai cái nhi tử giao tiếp. Nhưng cuối cùng ở Trần Ngọc Kiến năm lần bảy lần mời, cùng với hữu quân chờ đợi dưới, vẫn là tới. Hữu quân đừng nhìn là cái đại nam nhân, nhưng, tính, tử vẫn là, rất, cảm, tính. Nhìn thờ hình hình lúc sau, một sửa phía trước coi thường cái gì, vẫn luôn nói Ninh Hinh lớn lên rất giống chính mình mội mội cái gì, sau đó nói lũ lụt vọt lòng vương miếu, người một nhà không quen bị hề ở một nhà linh tinh. Có thể nhìn ra được tới. Ở biết nàng là chính mình mỗi mỗi nữ nhi lúc sau, hữu quân thái độ đại biến, đối ninh hinh cũng là quan tâm săn sóc đi lên. Nào đến ninh hinh thật đúng là thực không được tự nhiên, nàng sinh mệnh bên trong trừ bỏ tuổi nhỏ thời điểm, lúc sau nhưng không có xuất hiện quá cùng loại với ba ba như vợ ảm, tính, nhân vật. Đương nhiên mụ mụ nữ, tính, nhân vật cũng là không có, cho nên như vậy quan tâm làm ngài trước có chút tham luyến đồng thời lại không tói quen thực. Cũng may vị này cứu cứu rốt cuộc là con đang bệnh, Cũng chỉ có Ninh Hinh đi xem người thời điểm hắn mới có thể biểu hiện biểu hiện. Đến nỗi vị nào đại cứu cứu, Ninh Hinh là thật sự không có nhìn thấy. Hữu quân ra thai nạn xe cộ thời điểm hữu quốc nhưng thật ra vội vã thực, còn tính toán trực tiếp lại đây. Sau lại nghe nói vượt qua nguy hiểm kỳ, hắn liền không có lại đây. Cũng không biết là thật sự công tác vội vẫn là cái gì duyên cớ bắt đầu mở gậy còn mồ hãy sẽ đánh mấy cái điện thoại do hỏi, tới rồi sau lại là mở gậy một chiếc điện thoại. Hữu quân là cái đại nam nhân, tính tử tùy tiện nhưng thật ra không có cảm thật thế nào nhưng trần ngọc yến nữ nhân này tâm tư tỉ mỉ thực đối này đó đặc biệt để bụng vì thế liền đem việc này tình nhớ kỹ lại nói tiếp thật đúng là không thể trách hữu quốc không đau ai y cái này đệ đệ thật sự là liền ở bọn họ cả gia đình tới cửa tìm cha lúc sau ngạn niệm hoài liền ra tay đối phó bọn họ chỉ là tiểu tiểu cấp điểm giáo huấn khiến cho hữu quốc sứt đầu mẹ chán nghĩ chính mình đệ đệ hiện giờ cũng không có cái gì sự tình vì thế một đầu chắt đến chính mình sự nghiệp bên trong đi ninh hinh ngươi như thế nào còn có tâm tình ngồi ở chỗ này a ngươi trả hẳn đi xem thượng tin tức a ninh hinh bị vọt vào môn niên tiểu tiểu hoảng sợ cũng không phải là sao niên tiểu tiểu vẫn luôn ở kinh đô như thế nào bỗng nhiên đã trở lại còn biết nàng hiện giờ ở hữu quân trong phòng bệnh đầu cái dị sự tình a xem niên tiểu tiểu bộ dáng này chỉ định là thật sự phát sinh cái dị sự tình ninh hinh nhìn thoáng qua bệnh giường thượng hữu quân Sau đó thấp giọng dò hỏi. Ngươi cái này đồ cổ, đều làm ngươi nhiều hơn chú ý thượng tin tức lạc, ngươi có phải hay không thật lâu đều không có thượng qua a. Nhiên tiểu tiểu cũng nghe nói ninh hình nhận thân sự, tình, lúc ẩn về phía hữu quân có chút hổ thẹn, nhưng đồng thời nghĩ đến thượng tin tức cũng không gạt ninh hình trực tiếp liền ở chỗ này lại nói tiếp, vừa lúc lần nạn ái lên còn cùng hữu quân có quan hệ đâu. Thượng xảy ra chuyện gì? Hữu quân phía trước là không chú ý ninh hình sự, tình. Rốt cuộc bất quá là lao ra tử nhận một cái làm cháu gai thôi. Đến nỗi tài nguyên cái gì, hắn nhưng thật ra thế chính mình đại ca sốt ruột, chính mình nhưng thật ra không có cái gì cái gọi là. Nhưng hiện giờ Ninh Hinh là hắn rất nữ, như vậy hắn liền không thể mặc kệ. Đối Ninh Hinh sự, tình, cũng coi như là hiểu biết không ít, lúc nào liền thật ra không biết đã xảy ra cái gì sự, tình. Ninh Hinh bạn trai cũng là cái Minh tinh sự, tình, hắn cũng là hiểu biết quá còn nghĩ như thế cái nam nhân cư nhiên dám khi dễ chính mình rất nữ, chờ chính mình hảo, chỉ định phải hảo hảo giáo huấn người kia, thượng làm ở mỹ sự tình cũng không phải rất lớn, mà kia bức ảnh thực mau đã bị người xóa bỏ, đến nỗi có chủ ta nói ninh hình những cái đó không dễ nghe lời nói, không đi để ý tới quá một đoạn thời gian còn chưa tính, kia hiện tại là chuyện như thế nào, thượng lại ra cái gì chuyện xấu, vẫn là nói ai lại khi dễ chính mình cái này rất nữ mặc kệ là ai hắn đều là hộ định chính mình dân nữ. các ngươi chính mình nhìn xem đi. niên tiểu tiểu lấy ra máy tính bảng, thực mau liền đem mấy cái nhiệt e dở lục soát trang cấp đem ra. lần này sự tình như cũ là mấy cái nhiệt e dở lục soát mấy cái bị trên đỉnh đầu đề. điều thứ nhất chính là nói kia buồn cải biên phim truyền hình sắp bá ra, sau đó nói bên trong nữ thần biểu diễn giả linh tinh. loại này cải biên phim truyền hình vốn là có một đống fan nguyên tắc. Này đó phan nguyên tắc chính là hận nhờ ở hủy hoại chính mình cảm nhận chung nhân vật. Mà này thiệp vẫn là rất có dẫn đường, tính, nói là cái này bích tuyết nữ thần người sắm vai là đi cửa sau tiến vào cửa sau thực lực cường đại, người sắm vai căn bản chính là cái không có kỹ thuật diễn tân nhân vân vân nhiên liền có cái tin nóng người ra mặt, nói là cái này tân nhân có hình có chân tướng, là chân thật tồn tại, gia tăng song việc, tình, chân thật, tính. Người này không phải người khác, đúng là bọn họ chụp lén minh hình. Ảnh chụp bên trong góc độ lựa chọn cũng không biết là quá hảo, vẫn là bởi vì chụp lén duyên cớ. Độ phân giải mơ hồ, cảm giác cả người thực hắc, hơn nữa bên trong ninh hình vênh váo tự đắc, nhìn liền không phải cái tốt. Sau đó lại lấy ra ninh hình rất sớm phía trước, ngày e giờ, thường chiếu, tưởng cũng biết ninh hình bình thường kia phó đạp vẫn, tức hắc làm hưu ồ lên. Lập tức liền có người nói nếu chính mình cảm nhận chung đẹp nhất nhất có khí chất nữ thần, cư nhiên là như thế cá nhân tới sân bài, bọn họ liền phải chống lại này bộ kịch. Thậm chí nháo sự người không ít, có người nói cái này cửa sau đi cũng thật quá đáng đi, liền bực nạ hẳn giá trị linh tinh. Tới rồi nơi này, đại gia cũng đều là bán tín bán nghi trạng thái. Tiếp theo có người nói phía sau một chương ninh hình, ngày e giờ, thường ảnh chụp như thế nào như vậy quen mắt, sau đó liền có người tin nóng ra tới này không phải khoảng thời gian trước nói là Trần Vũ Hiên nhiều năm bí mật bạn gái nữ nhân kia sao. Tức khác mọi người đều nổ tung, phía trước có chủ chỉ là nói người này xem ngoại hình sắc thật không bằng Cao Nhã Linh. Trần Vũ Hiên tuy rằng cha nam, nhưng là mỹ nữ cùng xấu nữ bình thường nam nhân cũng là có thể lý giải linh tinh. Nhưng hôm nay không ý ư ở y liền nói có phải hay không lăng xê à, kỳ thật chính là cái này xấu nữ người xấu xí nhiều tắc quái, vì nổi danh cô ý đáp thượng Trần Vũ Hiên. Phải biết rằng Trần Vũ Hiên ban đầu cũng là nháo quá như vậy cùng loại thai tiếng, cuối cùng còn không phải cùng cao nhã linh hai người ra tới làm sáng tỏ quá sao. Nên sẽ không lại là ra như thế cái lăng xê người đi. Bằng không như thế nào đống nhiên liền nói người này biểu diễn chính mình cảm nhận bên trong nữ thần. Lúc sau ninh hình tư liệu thực mau đã bị người khởi đế, như cũng là cùng phía trước giống nhau tốt không có một cái. Đều là chút khó coi, cái gì nội hướng, tính, cách quái gở linh tinh. Cùng Trần Vũ Hiên tiếp xúc cùng trở thành Trần Vũ Hiên người đại diện lúc sau trở thành trợ lý, bị những người đó một viết. Liên thành Trần Vũ Hiên tâm địa thiện lương, xem ninh hình đáng thường, chính mình vừa mới xuất đạo mang một chút học mội lúc sau thật sự là ninh hinh không có năng lực trần vũ hiên thật tốt thật tốt không đành lòng cái nạ hại liền sinh hoạt năng lực đều không có vì thế như cũng làm ninh hinh làm trợ lý nhưng cuối cùng nàng thật sự là không thể đảm nhiệm trần vũ hiên chỉ có thể thực bất đắc dĩ từ bỏ nàng ai biết nàng ghi hận trong lòng cư nhiên sau lưng bôi nhọ trần vũ hiên thậm chí đem phía trước cái kia tam lưu minh tinh sự tình cũng nói thành là ninh hinh ra tay nôn ngự chi gian cũng nhân tiện thượng niên tiểu tiểu lúc sau có người nói Có phải hay không có hiểu lầm A phải biết rằng Ninh Hình phía trước ảnh chụp là đoàn phim ảnh chụp, cùng phía sau ở nhà ảnh chụp so sánh với thật không giống như là hai người. Lập tức liền có người nói, đã có hậu trường, lại nói Ninh Hình là người nhà quê sinh ra. nay không phải trước sau mâu thuẫn sao, lớn nhất khả năng chính là tiềm quy tắc. Như vậy vấn đề tới, như thế cái xấu nữ ai, ai y, tiềm quy tắc A, khẳng định là đi chỉnh dung đi bằng không như thế nào khả năng bị coi trọng đâu. Những người này thật là sinh sự từ việc không đâu. Đừng nhìn hữu quân tuổi chẳng những là đối này đó thượng sự, tình, vẫn là có điều hiểu biết. Cái gì thủy quân, người da đen linh tinh hắn cũng là biết một ít. Lúc sau liền có thiệp tuân ra tới ninh Hinh hậu trường là ai, sau đó kiếm chỉ hữu quân. Cũng không biết bọn họ là cái gì thời điểm hôn đến bệnh viện bên trong, có thật nhiều là ninh Hinh tới xem hữu quân thời điểm ảnh chụp Hữu quân làm cứu cứu, sờ sờ ninh Hinh đầu cái gì người bình thường xem ra thực bình thường, nhưng này đó ảnh chụp lại như thế nào xem như thế nào ái mội. Mà lúc ấy ở ĐHNG người khác cư nhiên đều bị vây rớt, dường như muốn xông ra cường điệu hai người quan hệ. Sau đó lại có người nói Ninh Hinh chân đứng hai thuyền, lần này ảnh chụp còn lại là Ninh Hinh cùng bác sĩ, nói là Ninh Hinh chính là đáp thượng bác sĩ mới có thể vào hữu con mắt. Thượng lập tức có người mắng rất khó nghe xong, cùng đàn ông có vợ có quan hệ đó chính là Tiểu Tam, còn cùng phụ tử hai đều có ái mội vậy càng là táng tận thiên lương. Tiếp theo sự tình lớn hơn nữa đã phát cứ nhiên có người lại lấy ra ninh hình đỡ ngạn lao ra từ ảnh trụ, lại lần nữa chửi rủa ninh hình ở thượng thanh danh kia thật là xú không thể lại xú, chân giống mấy chiếc thuyền tiểu tam tiềm quy tắc người thường quán thượng giống nhau đều là cái đau đầu sự tình lại cứ ninh hình toàn bộ quán thượng tự nhiên là bị người mắng đến xú đầu mà ninh hình nguyên bản căn bản không biết chuyện này tình chờ hai ba thiên lên men lúc sau lúc này chỉ sợ chỉ cần có người trên liền đều biết những việc này tình ninh hình nhíu nhíu mày nàng sinh hoạt xưa nay là hai điểm một đường hoặc ở nông trường bên trong hoặc chính là tới bệnh viện xem bệnh người qua lại đều là có xe đón đưa tự nhiên là không có gặp được người khác nhưng cứ như vậy mà gây bệnh viện người có chủ ấy nhìn đến nàng vẫn là sẽ lộ ra khác thường ánh mắt nàng lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều tới bệnh viện đều là thân thể không thoải mái cho dù có cái gì tật xấu hoặc là thân thể thượng đau đớn lộ ra cái gì tình tự cũng là không kỳ quái lần này sự tình Ta cha xét một chút ghê, nơi phát ra rất nhiều, xem ra đối phương mướn không ít thủy quân. Mà phát thiếp người chính là ở một cái đi bên trong, nhưng thật ra trong lúc nhất thời cha không đến là ai làm. Đối với điểm nói ẩn tiểu tiểu cũng là đau đầu, nàng lại lợi hại cũng là chỉ có một người. Húng chi đối phương hiển nhiên là có tâm che giấu, thân, phân, mà những cái đó thủy quân cho dù toàn bộ tìm được rồi đen đối phương, cũng không có cái gì tác dụng, bất quá là một ít nhân vật thôi. Đúng rồi nhà ngươi ngạn thiếu đâu. Hắn đỉnh đầu thượng nhân tay hẳn là không ít, hơn nữa cũng nhận thức không ý ư ở ý hẳn là có thể giúp đỡ áp chế một chút đi. Niên tiểu tiểu đỗng nhiên liền nghĩ tới Ngạn Nghiệp Hoài, thượng đều nháo thành như vậy, Ngạn Nghiệp Hoài cái này bạn trai không nên hoàn toàn không biết đi. Linh linh những việc này, tình, biết nhiều nhất chính là Ngạn Nghiệp Hoài. Hắn trong khoảng thời gian này giống như công ty xảy ra chuyện, tình, nửa tháng trước sở ổ mà trở về lúc sau liền rất vội. Việc này, tình, kỳ thật chỉ cần ra mặt làm sáng tỏ là được đi không cần phiền phải hắn. mươi 228 trung độc. Ngạn nghiệm hoài nơi nào giống như thật là ra cái gì sự, tình, gần nhất bận rộn trình độ có chút cao. Chính là hưu quân cái này cứu cứu, ngạn nghiệm hoài cũng chỉ là tới vội vàng xem qua một hồi, lúc sau liền lại rời đi. Hơn nữa Ninh Hinh cũng không nghĩ hoàn toàn dựa ngạn nghiệm hoài, rốt cuộc không phải cái gì đại sự nhi, như là nói cái gì tiểu tam tiềm quy tắc, cùng với chân giống mấy chiếc thuyền. Ngạn lao ra tử liền không nói, đó là ngạn nghiệm hoài ra ra. Làm ngạn nghiệm hoài vị hôn thê, hiếu thuận vị hôn phu ra ra khó được có sai sao. Mà ra phụ tử một cái là chính mình ra ra, một cái là chính mình cứu cứu làm sáng tỏ liền không có việc gì. Vốn dĩ chính là không thực tế đưa tin, chỉ cần cùng những người nạ ải rõ ràng, những người này tự nhiên liền không thể như thế nào. Nói thật ra, cũng là ninh hình thực lực không đủ, bằng không trực tiếp đem này đó cái gọi là hơi cổ đại cáo thượng tòa án, bịa đặt sinh sự sự, tình, tự nhiên tự sụp đổ. Bất quá là ninh Hinh không có phương diện nản mạch, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể là nhìn những người đó rêu rao khắp nơi thôi. Thật có thể như thế dễ dàng giải quyết thì tốt rồi, tổng cảm thấy sự, tình, không có như thế đơn giản đâu. Niên tiểu tiểu đối giới giải trí mấy thứ nạn thật ra biết đến không nhiều lắm, tự nhiên cũng khó xử thực. Mà ninh Hinh đâu, Trần Vũ Hiên phía trước hai tiếng không nhiều lắm, loại này hai tiếng triển, thân, tình, hướng nàng gặp được liền không nhiều lắm. Đối cái này kinh nghiệm nhưng thật ra không có như vậy đủ. Lúc ấy Trần Vũ Hiên rất nhiều thai tiếng còn đều là chính mình thả ra đi, chính là vì, nhiệt e giờ, độ. Lúc sau xử lý lên, bởi vì là chính mình thả ra đi thai tiếng, cho nên cũng, rất, hảo xử lý, ninh hình nghĩ hẳn là cũng không có như vậy khó. Hảo, chúng ta chuẩn bị cấp cuộc họp báo, trực tiếp đem sự, tình, nói rõ ràng liền thành. Hữu quân nhìn thượng những cái đó ngôn ngữ, thật là khí không được, cái gì lung tung rối loạn sự, tình, những người này liền dám nói bậy à. Lấy cái gì danh nghĩa? Ninh Hinh rốt cuộc không phải nổi danh công chúng nhân vật, nếu tùy tiện đi ra ngoài giải thích, chỉ sợ những người đó không nhất định sẽ mua trướng. Đây mới là mấu chốt Ta, Ninh Hinh bất quá chụp một bộ phim truyền hình bên trong tiểu vai phụ, vẫn là không có bá ra tiểu vai phụ. Hơn nữa toàn bộ quá trình hẳn là như thế, thao xê hò, hò, làm cũng là cái vấn đề, rất nhiều truyền thông nhất sẽ vì bác người trong mắt mà cắt câu lờ ghi ạ. Hình nha đầu, ngươi hiện tại ở nơi đó, bọn họ còn ở khó xử thời điểm linh hình bỗng nhiên liền nhận được một chiếc điện thoại là bác sĩ đánh lại đây bác sĩ ngựa khí suốt ruột thực Hiển nhiên là tìm linh hình thực quan trọng sự tình ta ở bệnh viện đâu xảy ra chuyện gì ông ngoại linh hình lập tức đem chính mình địa chỉ báo cho bác sĩ bác sĩ nghe xong lời nà hằng trong nói đến ngạn lao gia tử thân thể xảy ra vấn đề chúng ta hiện tại đang ở chạy tới bệnh viện ngươi trả hằng chuẩn bị chuẩn bị chờ lát nữa hiệp trợ ta cứu trị ngạn lao gia tử Ninh Hinh Khẩn trương thực, Ngạn Lão Gia Tử, thân thể như thế nào sẽ bỗng nhiên ra vấn đề. Phía trước bọn họ đều cấp Ngạn Lão Gia Tử kiểm tra quá, Ngạn Lão Gia Tử, thân thể khỏe mạnh từ đâu? Chuyện như thế nào? Liên tính là có cái gì tiểu ma bệnh cũng không có khả năng lập tức liền bệnh tình nguy kịch trình độ a, có khả năng là đầu độc. Chuyện này, tình không có như vậy đơn giản. Trước đem Lão Gia Tử cứu trở về tới trước, ngươi trả hẳn liên hệ một chút nghiệp hoài, chuyện này không đơn giản. Chỉ sợ sẽ liên lụy đến nghiệp hoài, thân, thượng, làm hắn sớm làm chuẩn bị. Hào môn ân đoán bác sĩ gặp qua không ít, loại này đầu độc linh tinh sự, tình, sau lưng tất nhiên là liên lụy thật lớn. Hơn nữa ngạn lao da tử lần này trúng độc, cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đến lúc đó, thân, vì chiếu cấu ngạn lao da tử ngạn nghiệp hoài, chính là không bị liệt vào đệ nhất hiểm nghi người ở công ty địa vị cũng sẽ bị giao động. Bác sĩ đoán được chỉ sợ là kêu mở gửi bút tích. Bọn họ đánh công ty chủ ý không phải mùa ngày hai ngày. Nếu là Ngạn Niệm Hoài địa vị dao động bọn họ liền vừa lúc có cơ hội thừa dịp. Hơn nữa hiện tại lúc này ra tay, nhất định là làm không ít chuẩn bị. Ngạn Niệm Hoài hiện giờ, Tình Húng cũng không nhất định sẽ hảo tới đó đi. Bác sĩ Thực Mau liền phân tích hảo đại khái, Tình Húng hắn nghĩ sớm một chút đem tin tức truyền cho Ngạn Niệm Hoài, làm Ngạn Niệm Hoài có điều chuẩn bị miễn cho bị người đánh cái trở tay không kịp. Mà Ninh Hinh cũng nghĩ đến gần nhờ ở Ngạn Niệm Hoài bận rộn có thể hay không là những người đó cố ý khó xử ngạn nghiệm hoài, muốn cho ngạn nghiệm hoài không có chuẩn bị. Hảo, ngài trên đường tiểu tâm một chút, liền sợ bọn họ sẽ không cho các ngươi như vậy thuận lợi lại đây, thuốc giải độc có cấp lao ra tử uống sao. Ninh Hinh lập tức tỏ vẻ minh bạch, nàng chính mình tuy rằng phiền thoái triển, thân, nhưng nhiều nhất cũng bất quá là danh dự thượng sự, tình, mà ngạn nghiệm hoài nơi này chính là nhân mệnh quan thiên. Ninh Hinh tức khắc liền không đi quản thượng những cái đó sự, tình, ai y, máng, ai y. Nói khiến cho những người đó đi thôi. Nàng nếu một hai năm không lộ đầu, nàng cũng không tin những người đó có thể tiếp tục làm ầm ý đi xuống. Dù sao nàng có hay không cái gì công tác đơn vị linh tinh, có thể bởi vì những việc này, tình, mà khai trừ nàng. Ôm cái này tâm lý, Ninh Hinh chú ý tự nhiên là ngạn nghiệm hoài bên này, tình, hứng. Đã uống lên, bằng không chỉ sợ ngao không đến bệnh viện. Bất quá lượng khả năng không lớn đủ, cho nên vẫn là muốn người hỗ trợ. Cái gọi là thuốc giải độc căn bản liền không tồn tại, bất quá là ninh hình nghĩ lao ra tử nhóm tuổi rốt cuộc là lớn. Cho nên thả một ít không gian tuyền ở nhà, nếu ngày đó lao ra tử nhóm nơi đó đông nhiên không thoải mái, nàng lại không ở nhà, tình, hướng hạ, có thể giảm bớt một chút. Cũng mất công ninh hình có loại này lo trước khỏi họa tâm lý, bằng không Lão ra tử chỉ sợ đã sớm chịu không nổi đi. Vậy là tốt rồi, ta nơi này làm tốt thủ tục, ông ngoại các ngươi gần nhất chúng ta liền tiến phòng giải phẫu. Lẫn nhau đều có điểm này ăn ý, Ninh Hinh lập tức liền nói, lời nói mới đến nơi này liền nghe được điện thoại kia đầu truyền đến một tiếng thật lớn thanh thanh âm. Ông ngoại các ngươi xảy ra chuyện gì? Đó là xe bị cái gì đồ vật hung hăng và chạm thanh âm, Ninh Hinh lập tức nghĩ đến quả nhiên những người đó sẽ không không có chuẩn bị ở sau. Tưởng cũng là, nếu là ngạn lao ra tử trực tiếp chết ở trong nhà còn chưa tính. Nhưng hôm nay bọn họ chuẩn bị độc vật, cư nhiên không có lập tức đem ngạn lao ra tử độc chết, bác sĩ y lý thuật đó là rõ như ban ngày. Ai biết có thể hay không tới một cái khởi tử hồi sinh A. Những người này tự nhiên không thể nhìn ngạn lao ra tử thuận lợi tiến vào bệnh viện, bọn họ lần này xem ra là thật sự làm tốt chuẩn bị, cho nên tuyệt đối không cho phép thất thủ đây là. Mẹ nó, này đàn kẻ điên, đây chính là cao tốc độ, bọn họ thật là điên rồi sao. Bác sĩ như thế văn nhã người, lúc này đều nhịn không được tuân ra khẩu. Cũng là bị, bước bê, bê, nóng nảy, những người này vừa mới cái kia va chạm, thật là muốn mệnh. Xe trưởng ở cao tốc trên đường mất công lúc này không có mặt khác chiếc xe bằng không chỉ định đến cùng không ít xe đụng phải bác sĩ cũng thực buồn bực loại nạn ghi hướng chạy chẳng lẽ đều không có người quan tâm một chút sao ông ngoại các ngươi nơi đó tỉnh xuống rốt cuộc như thế nào những người đó sẽ không như thế đơn giản buông tha các ngươi đi linh Hinh nghe được nhà mình ông ngoại khó được tuân gia khẩu lúc sau chính là thời gian rất lâu an tĩnh không có việc gì ngạn gia tài xế kỹ thuật lái xe chính là thực tốt hắn đã liên hệ ngạn thiếu ngạn thiếu sẽ phái người lại đây hỗ trợ các ngươi ở bệnh viện cũng tiểu tâm một ít bệnh viện những người đó không nhất định có thể tin ta báo vài người dành cho ngươi mở gửi này đều là tâm phúc của ta ngươi hiện tại liền đi tìm bọn họ hôm nay giải phẫu liền từ bọn họ tới hỗ trợ người khác ta không yên tâm bác sĩ tính tử nếu không phải ngạn lao gia tử là hắn lao hiu ngạn nghiệm hoài lại là chính mình ngoại tôn nữ vị hôn phu hắn chỉ định là sẽ không nhúng tay loại này hào môn ân đoán nhưng hiện giờ lại là không núng tay cũng không được. Những người nạ thế lái xe, đây là liền hắn mệnh cũng không nghĩ để lại, nếu như vậy hắn tự nhiên sẽ không khuất phục. Hảo, Ninh Hinh ghi nhớ mở gửi kia danh, tiếp theo liền đi tìm những người đó. Nàng nơi nạ hiền thật ra không có gì đại sự, những người đó hiển nhiên là không thế nào xem trọng Ninh Hinh. Chỉ cần đem người ngăn ở trên đường, ngạn lao ra tử chịu không nổi đi, cho dù đưa đến bệnh viện cũng không sợ. Đến nỗi Ninh Hinh hành vi, những người đó thật đúng là không có để vào mắt có đôi khi có thể động không nhất định là người, cũng có khả năng là máy móc. những người này hiển nhiên là hoàn hoàn tương cấu, sớm có dự mưu. cha ăn, đưa lão gia tử đi phòng giải phẫu. ta làm ngươi tìm người ngươi tìm sao? nửa giờ lúc sau, bác sĩ đẩy bệnh, giường, đem ngạn lao gia tử đưa đến. linh hình đã sớm ở cửa nên đón chứ. xem ra những người đó là thật sự bỏ vốn gốc. ngạn nghiệm hoài phái người qua đi. bọn họ còn đã xảy ra bắn nhau. lúc này cũng có mở người bị thương. Cũng may đều không có sinh mệnh nguy hiểm. Tịm. Ninh Hinh gật gật đầu, còn tưởng rằng bác sĩ là muốn đem người cùng nhau đưa tới phòng giải phẫu bên trong đi. Ai biết bác sĩ bỗng nhiên nói. Làm những người đó cấp này đó hài tử nhìn xem, xử lý một chút miệng vết thương. Cư nhiên không phải cấp ngạn lao ra tử chuẩn bị. Ninh Hinh sửng sốt một chủ hệ sau đó nghĩ đến bác sĩ hẳn là có điều chuẩn bị, lập tức gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Hinh nha đầu cùng ta cùng nhau tiến phòng giải phẫu, phòng giải phẫu bên trong kiểm tra qua đi. Nửa câu đầu nói rất lớn thanh, nửa câu sau thanh âm hiển nhiên là nhỏ rất nhiều. Mà đến bây giờ ngạn niệm hoài vẫn là không có xuất hiện, này quá kỳ quái, ngạn lao gia tử ra như thế đại sự, tình, ngạn niệm hoài như thế nào đến bây giờ đều không có xuất hiện. Hắn không phải ở công ty tổng bộ, a, linh Hinh trong lòng không khỏi có chút lo lắng ngạn niệm hoài, những người đó có thể sử dụng loại này thủ đoạn đối phó ngạn lao gia tử, ai biết có thể hay không dùng cái gì thủ đoạn tới đối phó ngạn niệm hoài nhưng lúc này hiển nhiên không dung nàng phân thần ninh hinh gật gật đầu nàng nghĩ nạn lao ra tử nếu tình huống thật sự giờ hi hệm trọng không thiếu được muốn chính mình không gian tuyển phong giải phâu bên trong vì tránh cho y hoạn tranh cãi giống nhau đều là mở ra cả mạ giặt ninh hinh không nghĩ bại lộ chính mình cho nên sớm liền đem bên trong cả mạ giặt trở cấp xử lý một chút miễn cho đến lúc đó muốn ra tay thời điểm bị ký lục số dưới nàng nhưng không nghĩ trở thành tiểu bạch thử đến lúc này linh hinh cũng minh bạch bác sĩ làm linh hình tìm những người đó chính là cái thủ thuật che mắt trên thực tế chỉ sợ ngạn lao gia tử tình huống dở hì hiểm trọng muốn dựa linh hình trong tay đổ vật bảo mệnh lao gia tử thân thể cơ năng đang ở giảm xuống những cái đó độc vật bắt đầu ăn mòn lao gia tử ngũ tạng lục phủ hình nha đầu xem ngươi quả nhiên tiến phòng giải phẫu bác sĩ liền nói nói linh hình lập tức gật đầu đem đã sớm chuẩn bị tốt pha loãng trình độ không phải phi thường cao không gian tuyền đem ra phía trước cái kia chỉ là bảo mệnh không gian tuyền Pha loãng trình độ tương đối cao, mà lần nạ ạng nhưng thật ra tưởng lấy ra hoàn toàn không có pha loãng không gian tuyền, nhưng sợ lão gia tử tuổi lớn chịu đựng không nổi không gian tuyền lập tức cải tạo. Vì thế vẫn là pha loãng vài lần, tổng không thể một hồi giải phẫu lúc sau, lão gia tử thân thể không chỉ có không có chuyển biến xấu, còn phản lão hoàn đồng đi. Ninh huynh thật sự không dám bảo đảm không gian tuyền có thể hay không có cái này hiệu quả, nhưng để người vạn nhất vẫn là muốn những người đó nếu ra tay sự tình liền sẽ không như vậy đơn giản liền chấm dứt hảo ngươi ở cửa thủ ta cấp lao gia tử xử lý một chút mặt khác miệng vết thương vừa mới đâm xe thời điểm pha lên ác, ngạn lao gia tử cũng bị một chút thương mà bác sĩ kỳ thật cũng bị thương bất quá hắn biết đoạt thời gian liền ở ninh hình đủ tản lao gia tử uống không gian tuyền đường khẩu hắn liền cho chính mình qua loa băng bó một chút chương hai trăm hai mươi chín cứu người hạ độc ông ngoại vẫn là ta đến đây đi ngài thân thượng còn có thương tích Vừa mới sốt ruột hoảng hốt nhưng thật ra không có chú ý tới, hiện tại ninh hình nhưng thật ra thấy được, bác sĩ cánh tay thượng cũng có vết máu. Vết máu thẩm thấu quần áo, hiển nhiên là bác sĩ cũng bị thương. Không có việc gì, miệng vết thương không lớn, ta chưa xử lý lao ra tử miệng vết thương. Bác sĩ hiển nhiên là đoán được ninh hình những cái đó dược vật lợi hại trình độ, nếu hiện tại không trả hằng chuẩn bị cho tốt, đến lúc đó miệng vết thương đông nhiên không có ngược lại dẫn người điểm khả nghi. Mà ninh hình nhưng thật ra cũng có thể đủ băng bó. Nhưng chuyện này vẫn là hắn tới tương đối hảo, tốt nhất có thể đem Linh Hinh trích đi ra ngoài, toàn bộ hành trình đều không cần Linh Hinh động thủ hảo. Nếu không phải Ninh Hinh mới có không gian tuyên nói, dựa theo bác sĩ ý tưởng là liên thủ thuật thất đều không cho nàng tiến vào. Ông ngoại, ngươi biết Niệm Hoài hiện tại ở nơi đó sao? Ninh Hinh liên hệ quá ngạn Niệm Hoài, nhưng là không có liên hệ thượng, hiện giờ ngạn lao ra từ nơi này không có việc gì hắn tự nhiên quan tâm ngạn Niệm Hoài nơi nào, tình, húng. Hắn bị đồng sự cục người cấp vướng xem ra mở ảm nay bên kia phụ tử hai cũng không phải thật sự cái gì sự tình cũng không có làm này không bọn họ một liên hợp đồng sự trong cục một ít lao gia hỏa đều giúp đỡ bọn họ bác sĩ rửa sạch xuống tay sau đó đem nạn lao gia tử chuyển qua bệnh giường thượng lao gia tử có thể khang phục tin tức tạm thời đừng nói đi ra ngoài liền nói ý thức mơ hồ thành tỉnh không được Nghiệp hoài nói hắn kế tiếp sẽ có một ít ăn bài làm chúng ta phối hợp điểm nhi bác sĩ nói mang theo ninh huynh đẩy bệnh giường Đi ra ngoài, ngạn nghiệm hoài phái lại đây bảo hộ mọi người bảo tiêu, lúc này cũng băng bó hảo miệng vết thương, hộ tống ngạn lao ra tử vào phòng bệnh. Phòng đơn phòng bệnh, cửa thủ ba cái bảo tiêu, nhậm là ai đều không thể đi vào thăm. vai vị thúc bá, ông nội của ta sẽ ra chuyện, tình, ta hiện tại muốn chạy tới bệnh viện, có cái gì sự, tình, về sau rồi nói sau. Nhìn giống như còn ở tranh luận một đám người, ngạn nghiệm hoài cười rất là ôn hòa, đối những người này dường như thật sự đưa bọn họ trở thành trường bối. Nhưng biết rõ ngạn nghiệp hoài nàm người, trong lòng chỉ là không được mà buồn trồn. Bọn họ thượng một lần nhìn đến ngạn nghiệp hoài như thế cười là cái gì thời điểm, hình như là đối địch sĩ nghiệp sắp đóng cửa thời điểm đi. Kia ở thượng một lần đâu? A, đúng rồi là hắn đem chính mình phụ thân đuổi xuống Đài thời điểm, như vậy lần này đâu? Bọn họ cũng không biết đã xảy ra cái gì chỉ là cùng ngạn quốc tín thương lượng hảo, đem ngạn nghiệp hoài kéo thượng một đoạn thời gian. Đến nỗi vì sao? Giao dịch bên trong nhưng thật ra không có nói cập cái này. Nhưng ngạn quốc tín lời thề son sắc nói, chỉ cần qua hôm nạ tàn nghiệm hoài tất nhiên không phải bọn họ đối thủ. Ngạn gia thiên hoa tập đoàn đem đều là ngạn quốc tín cùng ngạn nghiệm khanh phụ tử hai, đến lúc đó tất nhiên sẽ không như thế hà khắc này đó đi theo bọn họ, ngày e giờ, lâu láo thần tử. Trước kia ngạn lao ra tử quản lý công ty thời điểm, bọn họ cũng là tận tâm tận lực, lúc sau ngạn quốc tín cùng ngạn nghiệm hoài mẫu thân quản lý một đoạn thời gian. Lúc ấy bọn họ cũng đều tưởng minh bạch, con kế nghiệp cha sao Ngạn quốc tín thật sự ở công ty phương diện này kinh nghiệm không đủ, cho nên kêu ngạn nghiệm hoài mẫu thân nhúng tay cũng là bình thường. Nhưng bị một nữ nhân quản lý, bọn họ tâm, ngược si nở dê, chính là lại rộng lớn cũng là không thế nào có thể chịu đựng. Mà lúc sau ngạn nghiệm hoài mẫu thân chết bệnh, ngạn lao ra tử một lần nữa tiếp quản công ty bọn họ nhưng thật ra an phận một đoạn thời gian. Nhưng chờ đến ngạn nghiệm hoài cái này đời thứ 3 tuổi còn trẻ đã bị an bài tiến vào thời điểm, đều là ngạn nghiệm hoài ra ra bá bá bối phận khó tránh khỏi muốn ở ngạn nghiệm hoài trước mặt lên mặt nhưng ngạn nghiệm hoài hiển nhiên là sẽ không cho bọn hắn cái này mặt mũi làm cho bọn họ lên mặt vài lần đưa bọn họ đè ép xuống dưới bách với ngạn nghiệm hoài năng lực rất mạnh hơn nữa công ty quản lý chưng chưng ngày e giờ thượng bọn họ những người này cầm chia hoa hồng trong lòng cho dù không cam lòng cũng chỉ có thể nhẫn lại nhưng ai đều sẽ mơ ước cái này quản lý công ty chức vị ngạn nghiệm hoài rất lợi hại nhưng hắn sau lưng một cái kéo chân sau phụ thân ngạn quốc tín còn có tư sinh tử đệ đệ cùng mẹ kế. Cái này làm cho công thân tâm lại lần nữa di động, luôn có người nghĩ nếu ngạn nghiệm hoài đổ. Ngạn quốc tín thượng vị, mở người này chính là không có gì dùng bao cỏ, đến lúc đó bọn họ không phải có thể nhúng tay công ty sự vụ. Ngược lại là ngạn nghiệm hoài vẫn luôn tại vị nói, địa vị của bọn họ vậy chỉ có thể đương cái chỉ lấy chia hoa hồng nguyên lão. Thiên hoa tập đoàn đãi ngộ phi thường hảo, bọn họ cũng hy vọng chính mình hậu bối có thể tiến vào công tác khả năng bị ngạn nghiệm hoài coi trọng lại không có vài người đời thứ nhất phấn đấu đời thứ hai tiêu xa đây là thực thường xuyên xuất hiện sự tình bọn họ biết chính mình hài tử năng lực không đủ nhưng tâm lý luôn là nghĩ nếu là ngạn lao gia tử còn ở nói còn không phải là cho chính mình còn ở an bài một cái chức vị sao như thế nào liền không được tới rồi ngạn nghiệm hoài nơi này liền nhất định phải bằng cấp năng lực cái gì đều phải đủ a chuyện như thế nào lao gia tử ra cái gì sự tình Đang ngồi đại bộ phận đều là ngạn nghiệm hoài bá bá thúc thúc đồng lửa, cùng ngạn lao gia tử một cái bối phận hoặc tuổi lớn tới không được. Hoặc nghĩ giao cho chính mình hậu bối xử lý là được, hoặc chính là xuất phát từ trung lập trạng thái, mặc kệ các ngươi như thế nào nói như thế nào làm, đều thông chính mình không quan hệ. Cho nên những người này kêu ngạn lao gia tử đều vẫn là dùng tôn sưng, đây là bọn họ đối ngạn lao gia tử một loại kính trọng. Mà bọn họ lúc này cũng mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, ngạn lao gia tử đã xẻ ra chuyện. Như thế xảo liền ở hôm nay Mà ngạn quốc tín làm mẹ nó bám trụ ngạn niệm hoài Là muốn làm cái gì Chẳng lẽ là ngạn Lão gia tử Sẽ ra chuyện cùng ngạn quốc tín có quan hệ Mặc kệ như thế nào nói kia đều là ngạn quốc tín thân cha. Nếu ngạn quốc tín thật sự như thế phát rồ nói Nghĩ đến đây Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía ngạn niệm hoài Trong mắt trừ bỏ lo lắng ở ngoài Càng có rất nhiều sợ hãi Ngạn niệm hoài liếc mắt một cái đảo qua đi Này đó tới người cũng không phải Mỗi cái đều tới tìm cha. Tới kéo dài ngạn nghiệm hoài thời gian Cũng có là thật sự bị thông chi tới mở học, Tự nhiên mỗi người, tình, tự đều không phải đều giống nhau Nhưng sợ bị liên lụy đến thần, tình, đều là giống nhau như lúc Ta cũng không biết, nhưng là ta hiện tại muốn chạy đến bệnh viện Nhìn một cái ông nội của ta, chư vị hiện tại lúc này sẽ không ngăn ta đi Cái này phương án chư vị chậm rãi thảo luận đi Chờ có kết quả cho ta biết là được Ngạn nghiệm hoài như cũng là vẻ mặt tấm áp Không bị hiểu còn tưởng rằng ngạn nghiệm hoài thật là ý tứ này nhưng những người này đều minh bạch nếu bọn họ dám tiếp tục ngăn trở kết quả nhưng không nhất định hào đâu người đi người đi chúng ta cũng muốn biết lao gia tử là ra cái gì sự tình người trả hẳn đi thôi đều bị hìa ạn nghiệm hoài thủ đoạn loại sự tình này tình bọn họ nơi đó dám ngăn đón ngạn nghiệm hoài ước gì ngạn nghiệm hoài hiện giờ trả hẳn đi xử lý xong việc tình đâu trong lòng âm thầm phỏng đoán nạ gạn quốc tín rốt cuộc là muốn làm cái gì a hiện giờ ngạn lao gia tử còn ở nói hắn tự nhiên còn có thể dựa vào lao gia tử bình bình an an. Nhưng nếu là lao gia tử ra cái gì sự, tình, vẫn là hắn gia tạ hào hải, chỉ sợ ngạn nghiệm hoài quyết định sẽ không tha hắn. Bọn họ phụ tử chi gian quan hệ đạm mạc thực, đã tới rồi nếu không phải ngạn lao gia tử ở bên trong duy trì nói, đã sớm tồn tại không nổi nữa. Thậm chí có thể so với kẻ thù, nhưng lại cứ ngạn quốc tín ỉ vào chính mình là lao cha, luôn ở ngạn nghiệm hoài trước mặt lắc lư, làm một ít động tác nhỏ bọn họ có thể so ngạn quốc tín cái này đương láo tử thấy được rõ ràng ngạn nghiệm hoài đối ngạn quốc tín không có hảo cảm thực nếu là hôm nay cái ngạn lao ra tử bởi vì ngạn quốc tín ra cái gì sự tình chỉ sợ bọn họ đều ăn không hết gói đem đi ai trong lòng thầm mắng ngạn quốc tín nao chịu nên sẽ không thật sự làm ra giết cha loại sự tình này tình đi ngạn nghiệm hoài lửa giận bọn họ chính là nhận không nổi cái này ý tưởng còn ở chuyển động đâu chi gian môn bỗng nhiên bị mở ra người cái lòng lang dạ sói đồ vật Ngươi ra ra đối với ngươi như vậy hảo, ngươi cư nhiên đối với ngươi ra ra hạ độc. Tiến vào người ở gửi đều nhận thức là ngạn quốc tín, mà hắn nói ra nói lại là làm mọi người ngây dại, hán, thân, sau đi theo cảnh sát, thoạt nhìn thế tới rào rắt đâu? Ngươi nói cái gì? Ngạn niệm hoài thầm nghĩ quả nhiên là hắn, nếu không phải ngạn lao ra từ lúc này đã thoát gủ ủy hiểm kỳ nói, ngạn niệm hoài đúng là muốn giết cái này không có đầu vóc hỗn đảng. Hắn cư nhiên thật sự dám đối với ra ra xuống tay, vốn dĩ hắn còn không dám khẳng định nhưng lão gia tử bên kia mới bệnh tình ổn định xuống dưới liền mặt đều không có lộ ngạn quốc tín là như thế nào bị ỉa ạn lao gia tử là trúng độc không thể không nói ngạn nghiệm hoài có đôi khi đều cảm thấy chính mình cái này phụ thân thật là không giống chính mình đâu hoặc là nói chính mình một chút đều không giống người nam nhân này người nam nhân này trừ bỏ phong hoa tuyệt uyển những mặt khác chỉ số thông minh là hoàn toàn không online đâu ta nói cái gì ta đã nắm giữ chứng cứ ngươi đối với ngươi ra ra hạ độc chứng cứ đừng nói lòng ta tàn nhẫn đối phó ngươi loại này lòng lang dạ sói đồ vật ta đương nhiên muốn báo nguy bằng không ai bị hiện lựa có thể hay không hại ngươi ra ra lúc sau lại đến hại ta hào đạt tới mục đích của ngươi có được toàn bộ thiên hoa tập đoàn a được không chỉ có gì lời sự tình đã xảy ra phương pháp nói liền lý do đều cấp ngạn nghiệm hoài tìm hảo chính là muốn đem này phân chịu tội ấn ở ngạn nghiệm hoài trên đầu ngạn nghiệm hoài phải không ngạn quốc tín tiên sinh cáo ngươi mưu xả hoài tổ phụ đã đem chứng cứ đệ trình Chỉ sợ ngài đến theo chúng ta đi một chuyến. Này hai người là ngạn quốc tín mang đến, ngạn nghiệm hoài cũng không biết này hai người có phải hay không ngạn quốc tín thu mua. Nhưng nghe bọn họ nói chuyện, dường như không có như vậy hướng, dạng không khỏi những mày. Hoặc là những người này cùng ngạn quốc tín căn bản không có quan hệ, hoặc chính là ngạn quốc tín đặc đặc tìm tới người, chính là vì vu hãm ngạn nghiệm hoài. Ngạn nghiệm hoài cảm thấy hẳn là thiên hương với người sau, những người này khẩu khí quá mức chắc chắn, dường như chuyện này, tình cuối cùng chỉ định là ngạn Nghiệm hoài làm giống nhau. Những người này khẩu khí cũng không thế nào hảo, hiện nhiên là thật sự có bị mà đến. Mà ở chàng những người này là thật sự không tin ngạn Nghiệm hoài sẽ làm loại sự tình này, tình, phải biết rằng hiện giờ thiên hoa tập đoàn chính là ngạn Nghiệm hoài. Ngạn lao gia tử cũng sớm liền hoàn toàn ủy quyền cấp ngạn Nghiệm hoài, nếu như vở gạn nghiệm hoài hà tất làm loại sự tình này, tình. Nếu là bởi vì ngạn lao gia tử trong lòng rốt cuộc còn tồn tại nhi tử cùng một cái khác tôn tử, không có hoàn toàn đối ngạn Nghiệm Hoài yên tâm nói, kia càng không có thể. Thật là như vở gạn Nghiệm Hoài động sát tâm, còn không bằng trực tiếp lộng đảo ngạn Quốc Tín phụ tử hai đâu. Đến lúc đó ngạn lão gia tử cũng chỉ giữ lại ngạn Nghiệm Hoài như thế một cái tôn tử, cho dù lại không, tình nguyện cuối cùng còn không được đem quyền lợi giao cho ngạn Nghiệm Hoài a ngược lại chuyện na ỉa thật sự bị khấu tới rồi ngạn Nghiệm Hoài trên đầu, ngạn Quốc Tín phụ tử hai mới có khả năng thượng vị. Như thế nào xem đến đích đều là ngạn Quốc Tín phụ tử hai đi, đương ai là ngốc tử không thành. Hơn nữa ở đây cổ đông hiện tại đều ở trong lòng chửi má nó đâu, ngạn quốc tín cái nạ gủ xuẩn chẳng lẽ không biết hắn như thế nên ngang mang theo cảnh sát tới, sẽ bị nhiều ít phóng viên vây xem sao. Ngạn niệm hoài nói đến cùng cũng là công ty chấp hành, nếu là thật sự bị khấu thượng như sát loại này mũ, đối công ty ảnh hưởng là phi thường đại. Bọn họ vốn dĩ liền không thể ở công thẩm chức trong lòng không thoải mái, đến lúc đó liền tiền lãi đều không có, khó mà làm được. Bọn họ lúc này thật là hối hận không thể không hành. Ít nhờ ở ạn nghiệm hoài liền so ngạn quốc tín thông minh, có thể làm cho bọn họ nhiều kiếm tiền. Trưng 230 hám hại. Cảnh sát tiên sinh, ta tưởng này hết thể đều là hiểu lầm. Chúng ta vẫn luôn ở văn phòng mở họp không biết chúng ta ngạn lao ra tử là cái gì thời điểm xảy ra chuyện, phải biết rằng cái này hội nghị chúng ta chính là rằng có thật lâu đâu. Lập tức liền có đầu góc thanh tỉnh người ra tới thế ngạn nghiệm hoài nói chuyện, tuyệt đối không thể làm ngạn nghiệm hoài ở ngay lúc này, hơn nữa vẫn là thiên hoa văn phòng mang đi. Bằng không nói đối thiên hoa tập đoàn ảnh hưởng tất nhiên là rất lớn, bọn họ vốn đang cho rằng ngạn quốc tín hai cha còn nghĩ ra cái gì ý kiến hay đâu, thật là ốc heo. Cái nạ ghi tử là mua hung dịa lời, chứng cứ ta đã giao cho cảnh sát, các ngươi bất quá là hắn vì chạy thoát chịu tội mà cố ý kêu lên tới làm hiểm hộ. Hảo, gian cảnh sát, cha ăn đem người mang đi đi. Thanh tỉnh người tự nhiên có, nhưng đầu hốc không thanh tỉnh đã hạ quyết tâm ngạn quốc tín hiển nhiên là sẽ không phối hợp. Nạ gạn quốc tín thật đúng là choáng váng. Đương ở đây đều là người mù sao, cư nhiên còn như thế rõ ràng ám chỉ cái này gian cảnh sát. Ngài chính mình phụ thân tổng sẽ không vô duyên vô cớ bôi nhỏ ngươi đi, xin lỗi ngạn thiếu. Đằng trước còn một bộ thực cung kính bộ dáng cảnh sát, lúc này rõ ràng kêu ngạn thiếu, nhưng châm trọc ý vị càng là nồng hậu. Nay hiển nhiên là người tới không có ý tốt, những người khác nhưng thật ra muốn ngăn trở, nhưng nhìn đến ngạn quốc tín kia tư thế tức khắc lại do dự. Rốt cuộc là một đám tường đầu thảo, muốn giữ gìn ngạn nghiệm hoài người tự nhiên là có. Nhưng này cảnh sát muốn mang đi ngạn nghiệp hoài, nếu là bọn họ vẫn luôn ngăn trở nói, cuối cùng chỉ sợ sẽ bị gây trở ngại công vụ cùng nhau mang đi đi. Nhìn ngạn quốc tín kia vẻ mặt chờ mong bọn họ nháo sự bộ dáng, liền bị hiểu ản quốc tín trong lòng là như thế nào tưởng. Những người nạ ghi, ít nhất bảo toàn chính mình, đến lúc đó hảo thế ngạn nghiệp hoài chu toàn một vài. Đến nỗi chân chính thân ngạn nghiệp hoài nhất phái, lần này hội nghị chính là không có tham gia, bằng không cũng sẽ không làm cái này hội nghị kéo dài tới hiện tại. Đa tạ các vị thúc bá, thanh giả tự thanh, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Ngạn nghiệm hoài nếu đã được đến ngạn lao gia tử bình an tin tức, lúc nào hình thật ra không vội mà đi bệnh viện, hắn nhưng thật ra muốn nhìn xem khó được thông minh một lần ngạn quốc tín phụ tử hai rốt cuộc là tính toán như thế nào làm. Mà này đó cũng không biết, ngạn nghiệm hoài vừa mới không có mở miệng, liền cho những người này mở miệng, cũng là vì xác nhận trở sự, tình, hiểu biết lúc sau, những người đó còn thích hợp lưu tại thiên hoa. Đi thôi, ngạn thiếu. Vị nào gian cảnh sát lại lần nữa thúc giục, thậm chí tính toán cấp ngạn nghiệm hoài thượng xiềng xích, ngạn nghiệm hoài né tránh lúc sau hắn lập tức dùng tàn nhận ánh mắt nhìn ngạn nghiệm hoài. "Ngạn thiếu, thỉnh ngươi phối hợp một chút." Nôn ngữ dường như thực bình thản, nhưng trong đó hung ý thực rõ ràng, ngạn nghiệm hoài khỏe miệng giơ lên một chút nói: "Ta đây là đã bị trở thành gia người phạm vào, bằng không như thế nào phải dùng ngoạn ý như này? Ông nội của ta, Tình, huống rốt cuộc như thế nào các ngươi lấy không ra chứng cứ, nói là ta hạ tay" Lại nói ta là mua hung dịa lợi, liền cái động cơ đều không có liền phải đem ta định vị người bị tình nghi. Ta đã vui phối hợp các ngươi đi cục cảnh sát làm điều tra, các ngươi nhưng thật ra rất tốt, cư nhiên dùng ngoạn ý nhi. Như thế nào đã có minh xác chứng cứ chứng minh ta là hung thủ? Ngạn niệm hoài cười lạnh, hắn muốn nói rõ chính là, hắn chỉ là vì phối hợp cảnh sát, mà không phải thật sự chính là hung thủ. Nếu là cảnh sát ý vị cường ngạnh, vậy lấy ra bắt lệnh đến đây đi. Ngạn thiếu nhưng thật ra thực biết lưu trình là chúng ta không phải quá mức thói quen, thỉnh đi. Bắt lệnh tự nhiên là không có, vị nạ gản thiếu địa vị bọn họ đều đoán được một vài. Nếu không phải lần này ra tạ tới là ngạn quốc tín bên nạ gửi, bọn họ căn bản liền không có quyền lợi lại đây, cũng sẽ không bị, dẫn, hứa lại đây. Mà nếu là xin bắt lệnh, tất nhiên sẽ kinh động ngạn niệm hoài, đến lúc đó nhưng không được bại lộ bọn họ mục đích, làm ngạn niệm hoài trước tiên có chuẩn bị. Cho nên bắt lệnh ít nhất hiện tại là không có. Như vậy liền không thể đem ngạn nghiệm hoài coi như hung thủ bắt lại, nhiều nhất chỉ có thể hồi phối hợp điều tra hiểm nghi người thôi. Vị nào gian cảnh sát nhìn thoáng qua chấn định tự nhiên ngạn nghiệm hoài, lại nhìn thoáng qua hiển nhiên đã cao hứng hiện ra sắc ngạn quốc tín. Cũng trách không được ngạn quốc tín đấu không lại đứa con trai này, liền hôm nay bọn họ nhìn thấy một màn, liền biết cái nạ gạn quốc tín chỉ số thông minh thiệt tình không cao. Muốn hỏi cái gì trả hẳn hỏi đi. Ninh Hinh ở bệnh viện chờ ngạn nghiệm hoài lại đây thời điểm ngạn nghiệm hoài đã từ công ty tới rồi cục cảnh sát như cũng là vị nào gian cảnh sát bất quá lúc này bọn họ là ở phòng thẩm vấn hơn nữa là chỉ có ngạn nghiệm hoài cùng gian cảnh sát ở ngạn nghiệm hoài yêu cầu nhưng thật ra nhiều còn hỏi cảnh sát muốn cà phê hiển nhiên là chuẩn bị trường đàm tư thế hoàn toàn không sợ hãi gian cảnh sát tự nhiên là không chịu cho ngạn nghiệm hoài tốt đãi ngộ nhưng không chịu nổi này một đường lại đây có người nhận ra ngạn nghiệm hoài tuy rằng đối phương địa vị không cao nhưng nếu là không tốc chiến tốc thắng nói Chỉ định muốn kinh động ngạn nghiệm hoài phía trên người. Cho nên gian cảnh sát lập tức liền thỏa mãn ngạn nghiệm hoài, miễn cho hắn lại đưa ra cái gì yêu cầu tới kéo dài thời gian. Ngươi vì cái gì phải đối ngươi ra ra đầu độc, độc dược nơi phát ra là nơi nào. Một mở miệng liền cấp ngạn nghiệm hoài tội danh định ra tới, thậm chí còn muốn liền chứng cứ nơi phát ra đều định ra tới. Cảnh sát, ta không có trải qua sự, tình, ngươi như thế chắc chắn nói ra không được tốt đi, mà ta không có đã làm chuyện này, tình. Tự nhiên cũng liền không biết cái gọi là độc dược từ đâu tới đây lạc. Ngạn nghiệp hoài nghĩ nạn quốc tín liền tính toán dùng loại này thẩm vấn phương thức đem hắn, bước bê, bê, cùng Sẽ không như thế ngốc đi, hắn không nhận chờ hắn ra ra tỉnh lại, hoặc là 48 giờ đi qua lúc sau, hắn không phải cái gì sự, tình, đều không có A. Ngươi thừa nhận liền hảo, nguyên lai like là bởi vì ngươi ra ra đối với ngươi hiện giờ đối cha mẹ thái độ không hài lòng, ngươi mới hạ độc chuẩn bị trừ bỏ ngươi ra ra, miễn cho hắn vướng chân vướng tay A. Ngạn Nghiệm Hoài nói vị nào gian cảnh sát dường như hoàn toàn không có nghe được dường như, chính mình ở ghi chép bên trong viết. Sau đó còn viết Ma tủ ở Hải Phát ra, còn đặc đặc ghi chú bởi vì Tuệ Tuệ là hắn vị hôn thê biểu muội, cho nên hắn mới lợi dụng Tuệ Tuệ đầu độc. Ngạn Nghiệm Hoài lúc này mới bị hệ ủy hệ lai độc dược cư nhiên là Tuệ Tuệ hạ, hạ ở lao gia tử gần nhất đều phải uống bổ canh bên trong. Các ngươi đây là tính toán chính mình bệnh một cái chuyện xưa ra tới lạp. Ngạn Nghiệm Hoài nhìn hắn không e rẻ chính mình viết chính mình, quả thực là cười phun. Thoạt nhìn nhưng thật ra nói có sách mách có chứng, nhưng nơi này đầu sai sử người chỉ sợ muốn đổi thành là ngạn quốc tín phụ tử hai đi. Cũng không biết cái kia tuệ tuệ vì cái gì sẽ như thế ngốc, tất nhiên là tuệ tuệ đáp ứng rồi cấp ngạn quốc tín làm nguy chứng, bọn họ mới có thể như thế viết. Bằng không nói cũng sẽ không dám như thế lớn mật đem tuệ tuệ viết tiến vào, đến lúc đó tuệ tuệ thề thốt phủ nhận nói bọn họ liền cái gì chiêu số đều không có. Đầu độc loại sự tình này, tình... Ngạn quốc tín phụ tử bộ dáng tất nhiên là muốn thật sự giết trẻ ản lao gia tử, như vậy về xem như trí người tử vong. Ngạn niệm hoài nghĩ, nếu là chính mình bị chỉ ra và xác nhận vì hung thủ, trách phạt tự nhiên rất lớn. Mà tuệ tuệ làm xuống tay bị người chủ sự, ngạn lao gia tử không có chết nàng nhiều nhất quan mở ẩm. Ngạn lao gia tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ như vậy tuệ tuệ chỉ sợ toàn bộ thanh, xuân cờ hờ đều phải trôn vùi ở trong ngục giam đầu. Nàng một cái thanh, xuân cờ hờ niên thiếu nữ hải. Là như thế nào chịu đáp ứng đối hạ cái ngoài ngạn nghiệm hoài sờ sờ cảm cảm thấy rất là thú vị đâu. Đến nỗi ngạn quốc tín phụ tử hai gạn tuệ tuệ chuyện này, tình, chỉ là hống năng thôi. Ngạn nghiệm hoài nhưng thật ra cảm thấy khả năng không lớn, nếu thật là nói như vậy chờ đến phán quyết một chút tới, tuệ tuệ liền liền có thể phản cung A. Hảo, ký tên đi. Vị nào gian cảnh sát dường như ngạn nghiệm hoài mặc kệ nói cái gì đều không đáng lấy để ý tới dường như, còn trực tiếp đem hắn viết xuống ghi chép đưa cho ngạn nghiệm hoài nạn nghiệm hoài chậm rãi uống mầm cà phê ngữ khí lạnh lùng nói ngươi cho ta ngốc từ sao khẳng định không phải là như vậy các ngươi chuẩn bị cái gì nhược điểm có thể làm ta ký tên cứ việc dùng ra đến đây đi nhìn bọn họ bộ dáng nạn nghiệm hoài sẽ biết cái đại khái tất nhiên là chuẩn bị nhược điểm lúc này mới có thể làm nạn nghiệm hoài ký tên bằng không nói cho dù đẹ nặng hắn cái dấu tay ở trên pháp luật cũng là có hiệu lực không được cái nạ hạ đầu là ngươi vị hôn thê đi chúng ta ở bệnh viện an bài nhân thủ Ngươi nếu ký tên nàng tự nhiên là không có việc gì, chính là ngươi nếu không ký tên. Lập tức sẽ có một cái y thì hoạn tranh cãi, nộ thương người sự kiện đã xảy ra. Gian cảnh sát nhìn thoáng qua phòng thẩm vấn vẫn luôn đều sẽ mở ra ca mê ra theo dõi, ngạn nghiệm hoài biết hắn kia liếc mắt một cái ca mê ra theo dõi đã đóng cửa. Lúc sau gian cảnh sát liền lấy ra một trận di động, liên tiếp mặt khác một phương, có thể nhìn đến đang từ trong phòng bệnh đi ra ninh hình. Ninh hình hẳn là chuẩn bị đi bác sĩ nơi đó. Con đường kia ngạn nghiệm hoài bồi ninh hình đi qua vài lần. Các ngươi nhưng thật ra rất lợi hại. Ngạn nghiệm hoài một bộ không sao cả thần, tình, sau đó nói. Ngươi cảm thấy giống ta loại người này, sẽ vì một nữ nhân hãm chính mình với bờ hỉ à sao? Chính là lao gia tử, nếu không phải hắn tồn tại có thể làm ta địa vị củng cố, các ngươi lấy hắn đương áp chế ta cũng sẽ không để ý tới. Nói những lời này thời điểm, ngạn nghiệm hoài sờ sờ chính mình, ngực si nờ dê, khẩu, một bộ những người này thật là buồn cười bộ dáng Gian cảnh sát không nghĩ tới ngạn nghiệm hoài cư nhiên sẽ như thế nói, mà bị hủy một chút. Sau đó móc di động ra, hẳn là gọi điện thoại cho ai. Ngươi không phải nói hắn thực để ý nữ nhân kia sao. Nhìn không giống A, ngươi xác định có lầm lẫn không. Gian cảnh sát lúc nào cái đuổi khí mang theo tức giận, đối diện thanh âm là cái nữ nhân, ngạn nghiệm hoài lỗ thai thực linh lập tức liền nghe ra tới. Bên kia nữ nhân nói cái gì, sau đó còn khuyên gian cảnh sát vài câu, tựa hồ muốn nói ngạn nghiệm hoài đây là hư trương thanh thế. Nạn nghiệm hoài hồi ước một chút, thanh âm này tựa hồ rất là quen thai đâu, chậm rãi liền nghĩ tới, không nghĩ tới lần này sự, tình, không ngừng ngạn quốc tín kia mở gửi thăm dự, còn có khác người. Ngươi đừng trang, nếu ngươi thật sự không lo lắng nữ nhân nạ hoài, chúng ta đây liền thử một lần đi. Nói gian cảnh sát tựa hồ cấp bên kia người hạ cái gì mệnh lệnh, người nọ liền chậm rãi đến gần rồi ninh hình, mà màn ảnh bên trong ninh hình hoàn toàn không biết chính mình ở vào nguy hiểm bên trong, chỉ là đi phía trước đi tới ngạn nghiệm hoài đặt ở đầu gối nắm tay khẩn vài phần nói thử một lần liền thử một lần đi ta sẽ không vì cái nữ nhân làm như thế ngu xuẩn sự tình nhưng là ngươi khả năng không biết ta ngạn nghiệm hoài tính cách ta hiện tại là đi không được nhưng chờ ta có thể đi được lợi hại thời điểm rốt cuộc nữ nhân này có thể làm ta cảm thấy hứng thú các ngươi hại nàng vậy chuẩn bị tốt toàn ra đều an bình không được tính toán đi ta cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ ngạn nghiệm hoài một bộ là thật sự không để bụng bộ dáng Nhưng nói ra nói lại là thực rõ ràng, hắn để ý chính là chính mình thể diện. Bọn họ hại ninh hình hắn không sao cả, đánh hắn mặt, xong việc hắn tự nhiên sẽ nhất nhất còn trở về. Lời này vừa mới nói xong, trước màn ảnh người rừng, tựa hồ là gian cảnh xạ ản trở hắn. Ngươi thật đúng là lương bạc đâu, ngươi vừa mới nói những lời này đó ta nhưng đều bảo tồn xuống dưới, ngươi nói ngươi già già cùng vị hôn thê nghe xong những lời này sẽ như thế nào đâu. Mặc kệ là thật sự lương bạc vẫn là trang. Những người này đều là đặc biệt đả thương người nói, hơn nữa loại sự tình này, tình, nếu là biết đến người không thể đủ lý giải, kia kết quả cuối cùng rất lớn khả năng chính là hiểu lầm thật mạnh. Chương 231 Uy hiếp bị thương. Không sao cả, ông nội của ta công ty hiện giờ toàn bộ nắm giữ ở tay của ta thượng, chỉ cần ta không ra sự, này công ty liền vẫn là ta. Vị hôn thế sao? Thật sự ngoan ngoãn tự nhiên không có cái gì, nàng nếu dám cùng ta làm ầm ĩ, ta liền từ bỏ. Thiên hạ nữ nhân dữ dội nhiều. Nếu không phải bởi vì nàng còn xem như láo da tử để mắt, ta căn bản liền sẽ không cùng nàng ở một khối. Ngạn nghiệp hoài một bộ hắn nên nắm giữ đồ vật đều nắm giữ, hoàn toàn không e ngại bộ dáng. Nhưng thật ra làm gian cảnh sát không biết như thế nào xuống tay tiếp tục hảo, nguyên bản nói để ý ninh Hinh hiện giờ xem ra hiển nhiên không phải như vậy đâu. Động thủ. Gian cảnh sát trong lúc nhất thời thật đúng là không biết như thế nào có thể uy hiếp đến ngạn nghiệp hoài, còn đang sủ tì đối sách thời điểm. Vừa mới cái kia bị gọi lại động thủ người đống nhiên liền động, có người phát hào mệnh lệnh, gian cảnh sát tức khắc nhắc tới tâm. Hắn sắc mặt một chút khó coi lên, hiển nhiên đối phương liên tiếp không chỉ là chính mình trên tay cái mạng hại, mà cái kia thanh âm rất quen thuộc, đúng là chính mình hợp tác người trí nhất. Người điên rồi sao? Gian cảnh sát vội vàng muốn lại lần nữa liên hệ người kia, lại phát hiện chính mình liên tiếp chặt đứt, nhanh chóng quyết định liền liên hệ thượng cái kia ra lệnh người. Sợ đầu sợ đuôi, đánh cuộc một keo đi. Bên kia người nhưng thật ra thực chấn định. Thậm chí còn ghét bỏ gian cảnh sát quá mức yếu đuối, cười lạnh thanh âm từ kia đầu truyền đến. Mà gian cảnh sát lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình an bài người, trong tạ ảm dao nhỏ, nhằm phía ninh Hinh. Bệnh viện người đến người đi, bước đi vội và người không ở số ít, không có người phát hiện như thế cá nhân hành động dị thường, hoặc là liền tính là phát hiện cũng sẽ không cảm thật thế nào. Dao nhỏ sáng ra tới, màu ngân bạch quang mang hiện ra ở trong mắt rất nhiều người, không ý ư ở ý đều kêu sợ hãi ra tiếng. Lúc này ai đều bị hiểu lời nạ gửi tới không có ý tốt, mọi người phản ứng đầu tiên là sôi nổi tranh né, Sau đó kêu to bảo an, kêu to cứu mạng, thậm chí có người tông cửa sông ra. Không có người ngăn trở cái này hung đồ, cũng không có người dám ngăn trở, đặc biệt là phát hiện cái này hung đồ là có mục tiêu, tính, thời điểm. Mọi người tự quét tuyết trước cửa mạc quản nhà hắn ngói thượng sương, cho dù có người muốn ra tay đều bị, thân, biên thân bằng hữu hảo cấp ngăn cản. Ninh Hình cũng nghe tới rồi tiếng vang quay đầu lại thời điểm cũng chỉ nhìn thấy một cái thấp bé nam nhân hướng về phía chính mình vọt lại đây, trên tay còn cầm hung khí. Ninh Hinh đầu làng ngốc, nhưng cũng may thực mau liền phản ứng lại đây. Cảm giác chung quanh người tiếng thét chói tai, làm Ninh Hinh có thể trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, cũng có thể Ninh Hinh ở ngắn ngủi thất thần lúc sau, còn có thể đủ tới kịp phản ứng lại đây. Người nọ dao nhỏ cao cao giơ lên, hướng về phía Ninh Hinh liền cắt lại đây, Ninh Hinh lóe, thân, tránh đi, mặt khác một chân đá hướng về phía kẻ bắt cóc đầu gối. Nàng vóc dáng không phải đặc biệt cao, đối phương vóc dáng cũng giống nhau. Nhưng lại như thế nào không cao cũng so ninh hình cao một ít, ninh hình muốn cự ly xa công kích hắn cổ này đó yêu ớt bộ phận rất khó. Chỉ có thể làm hắn té ngã trên đất, giảm thấp độ cao mới có thể khởi đến chế phục đối phương tác dụng. Trách không được ngạn thiếu như thế có năm chắc đâu, nguyên lai ninh tiểu thư cư nhiên là cái cao thủ A. Gian cảnh sát nhìn thấy hình ảnh bên trong, tình, huống không có thất vọng, nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá cũng nghĩ thông sổ ạn nghiệm hoài vì sao hoàn toàn không sợ hãi người kia công kích linh hình, trong lòng thầm mắng hợp tác giả thật là vô dụng Cái gì đều không có điều tra rõ, cư nhiên liền tùy tiện xuống tay, cái này chính là sai mất một cái cơ hội. Hắn có thể kéo dài thời gian không nhiều lắm, nếu còn không thể làm ngạn nghiệm hoài ký tên nói, chỉ sợ lần này kế hoạch liền xong rồi. a thời gian hẳn là không sai biệt lắm đâu. Đột nhiên cảnh sát điện thoại kia đầu, truyền đến một câu, gian cảnh sát xong lời này lập tức cảm thấy không thích hợp ngươi cái gì ý tứ hắn nhưng thật ra đương trường liền cùng đối phương đối thoại đi lên mà ngạn nghiệm hoài ánh mắt gắt gao khóa lại đối phương hiển nhiên là biết đối phương như hoa như thế đại cục như thế nào đều không thể dễ dàng liền vén lên tay ngươi làm ngạn nghiệm hoài nhìn kỹ xem phía sau hình ảnh đi ta chính là đã sớm biết ninh hinh rỗi tay không tồi đối phương như thế nói gian cảnh sát lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở trên màn hình mà ngạn nghiệm hoài cũng phát hiện trên màn hình vừa mới còn chiếm cứ thượng phong ninh hinh đông nhiên liền bất động tiện Người, dám đánh ta, hứa ngươi lại lộn xộn ta liền nổ súng. Vừa mới bệnh viện, tao e to, động, không ít bảo an đã chạy tiến vào, làm thành một vòng tròn. Ninh Hinh Mộ chế phục kẻ bắt cóc, đại gia trong lòng đều lỏng một chút, nhưng ngay sau đó nhìn đến Ninh Hinh lui về phía sau bông ra kẻ bắt cóc. Không ý ư ở ít đều tưởng kêu Ninh Hinh không cần như thế làm, thậm chí đối Ninh Hinh cái này làm bất mãn. Nhưng tiếp theo liền thấy được kẻ bắt cóc cư nhiên có thương. Nguyên bản cho rằng lại là gặp cái gì háo sự kiện nhưng hiển nhiên nếu đề cập tới rồi xuống ống, kia chuyện này liền quá độ. trong tay đối phương có thương, đến linh huynh liều mạng chịu điểm nhi thương nguy hiểm, còn chưa tính. nhưng thương, một không cẩn thận chính là muốn mạng người sự, tình, linh huynh tức khắc cũng không dám nhúc đích. nàng có lẽ có thể né tránh, nhưng ở đờ ơ hở ư thế nhiều người đâu, cái này bị đánh tới sát suất chính là phi thường cao. ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Vùng trong tay thương, chúng ta đã báo nguy cảnh sát thực mau liền tới rồi. ngươi hiện tại không có thương tổn người chỉ cần buông trong tay thương, chuyện này liền không phải đại sự nhi. Bảo an bên trong đi đầu đội trưởng khuyên người nọ, bọn họ cũng không dám khẳng định hắn kia khẩu súng là thiệt hay giả, bình thường tới nói loại đồ vật này rất khó lộng tới, lại không phải ở ngân hàng cái gì địa phương. Còn có thể nói là đồ ăn hàng, trước kia cũng không phải không có phát sinh quá háo sự kiện, có dao nhỏ đã là thực khoa chứng sự, tình, loại này trực tiếp động thương liền không có gặp qua. Nhưng bọn hắn không dám đánh cuộc, chưa thấy qua không đại biểu liền thật sự không có. Bọn họ cũng không thể phán đoán trong tay đối phương thương là giả, một khi xảy ra vấn đề, bọn họ đều chạy không thoát, cho nên trong lúc nhất thời bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy tì. Thi. Chuyện này cùng các ngươi không có quan hệ, xú đàn bà dám đụng đến ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Kẻ bắt cóc lời này đã thực rõ ràng chính là nhằm vào linh hình, tức khác không ý ư ở ít đều linh hình xa một ít. Ngươi hỏi một chủ ản thiếu, hiện tại đàm phán lợi thế có đủ hay không đâu? Hiện nhiên đối phương tâm so gian cảnh sát tàn nhẫn cũng so gian cảnh sát cố kỳ hảo gian cảnh sát rốt cuộc là thân vì cảnh sát tuy rằng không biết hắn vì sao cùng đối phương hợp tác nhưng hiển nhiên vẫn là không nghĩ thương cợt vô tội nhưng đối phương là thật sự hoàn toàn không đem linh hình mệnh đương hồi sự nhi bằng không cũng sẽ không như thế không có sợ hãi dường như ở đối phương xem ra cho dù là thật sự giết linh hình cũng không cái gọi là mà kẻ bắt cóc lúc này là thật sự đối linh hình rất là bất mãn nhưng đồng thời còn xem như lý trí hắn đây là chờ mệnh lệnh đâu trong lúc nhất thời mặc kệ là bệnh viện người vẫn là gian cảnh sát cùng bên kia người đều chờ ngạn nghiệm hoài một câu còn lại người đều lẳng lặng không dám nút nhích. giờ khác này dường như thiên địa đều bị ấn nút tạm dừng tất cả mọi người dừng lại chính mình nảy bước lời nói của ta các ngươi nghe không rõ sao các ngươi sẽ vì người khác đem chính mình cấp xứng với sao phim thần tượng xem nhiều đi cái gì nam chính vì nữ chính cam nguyện phụng hiến sinh mệnh linh tinh ta xin khuyên các ngươi vẫn là thiếu xem điểm nhi loại đồ vật này đi này thái độ thực rõ ràng chính là hoàn toàn không để bụng ninh hinh ý tứ hiển nhiên hắn trong lòng đem chính mình xem so ninh hinh quan trọng nhiều ta cũng không phải là những cái đó ngốc nghếch nao tàn kịch nam chính ta nói rồi ninh hinh nếu thật sự xảy ra chuyện nói các ngươi những người này bao gồm các ngươi người nhà đều phải cấp ninh hinh trốn cùng ta nếu thật sự ký xuống ngoạn ý như này ta chính mình giữ không nổi chính mình không nói cũng không nhất định có thể giữ được ninh hinh đi ngạn nghiệm hoài cười lạnh đối những người này làm thật đúng là một bộ hoàn toàn không để bụng bộ dáng vậy làm nguyên liếm thử mất đi nhất ai y người thống khổ đi ngạn niệm hoài này phó dầu muối không ăn cái gì đều không để bụng bộ dáng không chỉ có làm gian cảnh sát hợp tác giả suốt ruột tức giận gian cảnh sát tựa hồ cũng lâm vào cái gì cảm giác bên trong nói ra thực cay lời nói lúc sau hắn cùng hắn hợp tác giả cùng nhau ra lệnh cái kia nguyên bản không có động tác kẻ bắt cóc khấu động cò súng tiên tính bệnh viện đại sảnh lúc này tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác hiện nhiên tất cả mọi người đã nhìn ra cái kia kẻ bắt cóc muốn gì ơi Bọn họ gần nhất là sợ Ninh Hinh xảy ra chuyện, thứ hai còn lại là sợ kẻ bắt cóc giết Ninh Hinh lúc sau sẽ không buông tha bọn họ. Bọn họ bên trong bất luận kẻ nào đều khả năng trở thành kẻ bắt cóc mục tiêu kế tiếp. Tức khắc cho dù còn có xem, nhiệt e dở, não, lúc này đều vội vàng chạy trốn lên. Mà những cái đó bảo an bọn họ đến lúc đó cũng muốn chạy, nhưng bọn họ trước trách nơi tuyệt đối không thể chạy. Nếu là bọn họ dám tra hạo hải, không cần tưởng đều biết hậu quả là cái gì. Nhưng lấy mệnh trên đỉnh bọn họ lại làm không được lúc này cũng, cũng chỉ có thể duy trì một chút trật tự miễn cho phát sinh dẫm đạp sự kiện nhân tiện đứng ở nơi đó nhìn mà kẻ bắt cóc tiếng súng vang lên tiếng thét trói thai lớn hơn nữa tất cả mọi người rối loạn nhưng cẩn thận nghe liền sẽ phát hiện liền ở vừa mới vang lên tiếng súng là hai tiếng ninh hinh nga xuống mà kẻ bắt cóc cũng nga xuống ngạn niệm hoài bỗng nhiên liền đứng lên nhìn màn hình bên trong tình húng vừa mới kẻ bắt cóc thương còn không có vang thời điểm Ngạn niệm Hoài An bài người cũng đã chặn đánh tễ kẻ bắt cóc. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, nguyên bản là làm nhiệm hộ đám người, vừa mới bởi vì người quá nhiều. Cư nhiên có người đụng phải một chủ án niệm Hoài An bài người, người kia thương pháp vai một chút, dẫn tới kết quả chính là kẻ bắt cóc tuy rằng bị thương nhưng không phải vết thương chí mạng. Cũng không biết kẻ bắt cóc rốt cuộc có cái gì chấp niệm, cư nhiên thừa dịp lúc này vẫn là đối với Ninh Hinh nổ súng. Ninh Hinh là có thể né tránh, nàng trong mắt phi thường hảo, hoàn toàn có thể tránh đi này một viên đạn nhưng nàng muốn tránh đi thời điểm phát hiện thân sau ôm hải tử một cái mẫu thân không biết là doạng tuổi vẫn là xảy ra chuyện gì cư nhiên vẫn không núc ních linh hinh nếu là tránh đi kia một viên đạn dựa theo bắn e EH, hát chính sẽ tập kích hướng hải tử linh hinh động tác xem như thực mau nàng dùng chính mình chân bộ chặn viên đạn dùng huyết thịt e u, chi khu ngăn cản viên đạn cũng bởi vợ ạng lập tức liền không có đứng vững ngã xuống máu cũng thực mau liền thẩm thấu ra tới thật lớn đau đớn làm linh hinh chỉ có thể nửa quỳ trên mặt đất Người khác xem ra chính là sinh tử không biết. Mà cái kia kẻ bắt cóc còn muốn khai đệ nhị thương, cũng đã đừng ngạn nghiệm hoài an bài người cấp chế phục. Ngạn nghiệm hoài chỉ là nhìn màn hình bên trong, hắn lúc này không thể mau chóng đuổi tới hiện trường, cũng chỉ có thể từ trên màn hình tới xem linh hình, tình, hứng. Qua không biết bao lâu thời gian, ngạn nghiệm hoài cảm thấy kia hẳn là chính mình sinh mệnh bên trong dài nhất 2 phút. Bảo an cùng vẫn luôn trốn tránh bác sĩ nâng dở hình hình, ngạn nghiệm hoài cũng thấy được linh hình, tình, hứng màu trắng quần áo bụng chỗ không biết có phải hay không bị thương huyết vẫn luôn theo nhỏ giọt tới tựa hồ chạy tới trên đùi nhưng ninh hinh ý thức vẫn là thanh tỉnh sắc mặt bạch dọa người nhưng vẫn là cười trấn an vội vàng tới rồi bác sĩ hiển nhiên bác sĩ là vừa rồi được đến tin tức các ngươi thực hảo ai đều không có nghĩ đến ninh hinh thoạt nhìn không có bị giết, mà ngạn niệm hoài vẻ mặt ý cười nhưng trong mắt sát y đã che lấp không được gian cảnh sát lý trí chậm rãi thu hồi muốn nói cái gì nhìn đến như vợ gạt niệm hoài đánh cái dùng mình lại trong lúc nhất thời cái gì cũng không dám nói hắn liên hệ điện thoại ngày đó hợp tác người ai biết đối phương đã sớm tách ra liên hệ chương hai trăm ba mươi hai ngươi để ý người khác không nhất định để ý hắn lại phát lại thực mau liền biến thành không hảo gian cảnh sát tức khắc minh bạch hãm hại ngạn niệm hoài sự tình thất bại đối phương từ bỏ chính mình quả nhiên phòng thẩm vấn môn bị đá văng tiến vào người đối ngạn niệm hoài túi đầu không lưng hiển nhiên là cung kính thực mà người này đúng là thị cục cục trưởng hắn gác tội không nổi nhân vật, mà hắn nguyên bản muốn mang ở ngạn nghiệm hoài trên tay xưởng xích, lúc này mang ở chính mình trên tay. Bọn họ át chủ bài vốn là không nhiều lắm, ngạn nghiệm hoài vẫn luôn không giao động là bọn họ không nghĩ tới. Mà ngạn lao ra tử cư nhiên không có chết, còn bị bảo vệ lại tới, làm cho bọn họ tiếp xúc không đến người, là bọn họ một đại bại bút chi nhất. Ai cũng không nghĩ tới kia chờ kiến huyết phong hầu độc dược, ngạn lao ra tử cư nhiên có thể kiên trì hơn nửa giờ tiến bệnh viện cứu rút. Bằng không phụ tử tranh chấp cho dù ngạn nghiệm hoài có năng lực thực nhưng làm nhi tử luôn là làm bất quá lão tử đặc biệt là ngạn lão gia tử là ở ngạn nghiệm hoài bảo hộ dưới bị giết liền nạ gạn nghiệm hoài liền khó có thể phiên thân đến lúc đó ngạn ra những nhân mạch đó ai mà không gió chiều nào theo chiều ấy cuối cùng ngạn nghiệm hoài rất có thể thân hãm nhà tù cho dù làm ngạn nghiệm hoài đào thoát cuối cùng không có thiên hoa tập đoàn ngạn nghiệm hoài cũng tránh không khỏi khốn cùng thất vọng kết cục nơi này liền giao cho tiết cục trưởng ông nội của ta còn ở bệnh viện hẳn là không có cái gì muốn tiếp tục nói đi ngạn niệm hoài nhàn nhạt nói tiết cục trưởng mạnh mẽ gật đầu nói đa tạ ngài phối hợp điều tra đa tạ đa tạ ngài trả hăng đi thôi tiên định nọt bộ dáng làm gian cảnh sát xem đến tròng mắt đều phải xông ra tới không bị hiểu còn tưởng rằng thật là tiết cục trưởng đối có quyền thế người chịu thua đâu ngạn niệm hoài lúc này cũng không có tâm tình ứng phó tiết cục trưởng đáng người không nói ngạn lao ra tử trạng hướng như thế nào hắn còn không biết linh hinh lúc này tình Húng như thế nào hắn cũng giống nhau không biết hắn bước đi vội vàng rời đi mà tiết cục trưởng tắc lưu lại xử lý kế tiếp công việc đương ngạn niệm hoài đuổi tới bệnh viện thời điểm ninh hinh tình huống hắn đã biết được con hảo chỉ là đùi bị thương không phải bụng náo loạn cái đại ô long nhưng ngạn niệm hoài như cũng là lo lắng thực lao gia tử tình sao ngạn niệm hoài thấp giọng do hỏi thân bên trợ thủ trợ thủ lắc đầu lao gia tử tình thúng phía trước không thế nào hảo hiện giờ còn hôn mê. Bác sĩ nói lão gia tử rốt cuộc tuổi lớn, thân thể cơ năng muốn khôi phục chỉ sợ muốn thời gian rất lâu, cho dù tỉnh lại cũng khả năng không lớn như phía trước giống nhau an khang. Không gian tuyền là người tiên, nhưng ninh hình không dám lập tức cấp ngạn lão gia tử dùng quá nhiều, không nói lập tức khởi tử hồi sinh hoàn toàn khỏe mạnh sẽ làm người cỡ nào kinh ngạc. Chính là ngạn lão gia tử, thân thể phía trước dùng quá không gian tuyền, rốt cuộc có nhất định miễn dịch năng lực. Ở thân thể cơ năng không phải tốt nhất trạng thái tình, thuốc dưới, quá nhiều không gian tuyển rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Cho nên linh hình vô dụng quá nhiều, ngạn lao gia tử cũng chính là vượt qua nguy hiểm kỳ, đem độc tố bài xuất bên ngoài cơ thể. Độc tố tạo thành thương tổn, còn muốn thông thả chữa trị mới được. Ngạn niệm hoài nghe xong lời này sắc mặt càng thêm lạnh. Cho dù đã sớm biết bọn họ là muốn ngạn lao gia tử vào chỗ chết, nhưng tưởng tượng đến người kia là chính mình phụ thân, chung quy là nhịn không được lần lượt trái tim băng giá.